nhưng bất kể như thế nào chém giết ma môn sáu cái đại la hai cái thái ất cũng là đáng được chúc mừng sự tỉnh minh nguyệt cũng không đề cập tới đi tìm thanh phong thanh cô nói chuyện t h i ế m cảm giác mình cho nhân d â giáo cho huyền môn lập công lớn dương dương đắc ý tại cao ca trước mặt đi vòng vo tốt một hồi thẳng đến cao ca nhìn hắn thiển khen ngợi hắn vài câu hắn mới cao hứng bừng bừng đi c h ủ bị lễ ăn mừng sự tỉnh ngọc tuấn trở lại điếu ngư đào lúc đang chứng kiến minh nguyệt vui sướng hài lòng mang theo tiểu huynh đệ của hắn đám bọn họ tại vận chuyển cái bản tại đỉnh núi bố trí lễ ăn mừng tược diệu điếu ngư đào tiểu hình chúc mừng bình thường thì ở đỉnh núi cử hành. đình đài lầu tạ tầm đó bày đặt hơn m ộ ư ơ i người c h â u ngồi minh n g u y ệ t đại gia tại nơi nào ngọc tuấn hỏi minh n g u y ệ t tâm tình rất tốt cười tủm tìm cất giọng nói tại tử dương các đâu đang nghe ngọc tần ca ca nói nhân tộc sự vụ ngọc tuấn vui vẻ cũng có chút kỳ quái ngọc tần lần này đi nhân tộc ngây người thời gian thật dài không biết đã làm chút ý chuyện gì phất tay sau khi từ biệt minh n g u y ệ t bước nhanh đi vào đỉnh núi phía đông tử dương các tử dương các với tư cách tất cả các đứng đầu mặt đông mà xây dựng liếc mắt nhìn qua các bên ngoài biển mây của quận đám tiểu từ này trong khoảng thời gian này bị mặc triệu ném tới hồng hoang đi rèn luyện giống như thao luyện có chút thảm có mấy cái đều thiếu cánh tay gay chân bất quá hiệu quả rõ ràng hiện tại nguyên một đám đi đường phi hành đều một bộ tùy thời chuẩn bị công kích bộ dáng gặp người đã nghĩ chém một đao liễu hồng trông thấy ngọc thuấn hành lễ cười nói vừa trở về đâu còn có chút không thói quen đầy trong đầu đều là chém giết s o l o người đừng trách móc bọn hắn những thứ này t i ể u tử bất quá là hợp đạo cảnh giới ngọc thuấn các loại c á c chủ chính là đứng đấy cho bọn hắn chém bọn hắn cũng chém không dưới người ta một sợi lông nhưng ở đại la đạo tôn trước mặt lộ ra s á c ý dù sao không phải rất lễ phép sự t ì n h ngọc thuấn cười cười nói đi mau lên ta đi tìm đại gia liễu hồng bọn hắn như vậy khí thế h u n g hãn đối ngọc thuấn mà nói chính là đại gia nói câu nói kia s ữ hung s ữ hùng không hề uy hiếp ngược lại cảm thấy có chút ừ, đáng yêu tiến vào ngọc tần sự vụ p h ò n g chật nghe ngọc tần nói lưu vân cái này một trăm năm vẫn làm không ít chuyện đem rất nhiều các bộ lạc cung phụng vật chất đều lưu tại các nơi tổ tử đối tất cả môn phái bù r á n cũng đều chuyển đến các nơi tổ tử đi chuyển hiện tại không động tổ đ ỉ n h nhân viên thiếu rất nhiều rất nhiều người đều đi các nơi tổ tử hoặc là trở về môn phái ta tại các nơi đi l n g vòng các nơi môn phái nhân số cũng ít rất nhiều nhưng thực lực rất tốt đại điểm môn phái có mấy trăm thiên tiên hầu như đều lộ ra hướng ra phía ngoài k u y ế t trương manh mối chứng kiến ngọc thuấn tiến đến ngọc tần gật đầu ý chào một cái tiếp tục nói nguyên lai、like、cái kia chút ít không có thiên tiên trở lên môn phái xem ra rất khó vượt đi qua không động tổ đ ỉ n h chỉ cấp bọn hắn một ngàn năm thời gian nếu như vẫn không thể sinh ra đời thiên tiên tu sĩ liền hủy bỏ phúc lợi của bọn hắn bù trợ cần nhờ chính bọn hắn phát triển thì càng thêm khó khăn như vậy môn phái số lượng nhiều ư cao ca nhìn thoáng qua ngọc thuấn hướng ngọc tần hỏi nhiều có lẽ có môn phái tổng số số lượng hai thành tả hữu không động tổ đình bù trợ xuống dưới vật chất cơ bản sẽ không phát huy ra cái tác dụng gì hủy bỏ rất tốt chuyển tới cái kia có chút lớn phái đi sử dụng hiệu quả càng tốt ngọc tân sáng lập thiết tần môn ngay tại lúc này nhân tộc đại phái đệ nhất tự nhiên hy vọng n h â n tộc tổ đình vật chất hướng đại môn phái phương diện nghiêng cao ca lắc đầu cũng không nói lời nói tiểu môn tiểu phái sinh tồn khó khăn có thể bọn họ tác dụng cũng không thể bỏ qua dù sao các đại phái nhân thủ có hạn không có khả năng chăm sóc đến tất cả bộ lạc có tiểu bộ lạc nhân khẩu không nhiều lắm địa phương vắng vẻ trong núi lớn chạy ra chỉ manh thú cũng liền chỉ có gần đây môn phái nhỏ khả năng giúp đỡ chút gì không nếu như chạy tới nơi xa đại phái cầu cứu đám người đã đến có lẽ một cái bộ lạc mọi người được cắn hết cho nên nhỏ như vậy môn phái đối nhân tộc tổ đình tác dụng có lẽ không lớn nhưng đối với địa phương bộ lạc nhưng là một phương thủ hộ thần dù sao đây là h n g hoang núi cao rừng rậm manh thu tung hành n h â n tộc đã k h ô n g chế lớn như thế lãnh địa trong lãnh địa bộ phận sơn mạch vô số dòng sông vô số hồ nước vô số còn có rất nhiều nhân loại không có giao thiệp với địa phương càng là loại nhỏ bộ lạc cũng càng cần gần đây môn phái tu sĩ bảo hộ nhưng cao ca không có can thiệp dân tộc tổ đình làm như vậy cũng không có thể nói sai dù sao muốn đối mặt bên ngoài cường đại hồng hoang bộ lạc tập trung lực lượng bồi dưỡng nhiều một ít cao tầng tu sĩ cũng là tốt cái tia cá chấm đen ngọc tần cười cười nói ra hắn cũng là rất có nghị lực khẩu tài cũng tốt bãi phóng lần lượt một phái tìm kiếm ủng hộ cao thủ của hắn nguyên một đám mời được trưởng lão điện làm trưởng lão hiện tại không động tổ đình tất cả điện các đều tại giảm quân số duy chỉ có trưởng lão điện trên diện rộng gia tăng nhân thủ còn mỗi một cái đều là thái ớt kim tiên từ một phương diện khác mà nói không động tổ đình thực lực chẳng những không có bị suy yếu ngược lại cường đại hơn thêm cao ca cười, cười lơ lên nói Để cho b ọ ngọc tần g ca thu hồi sắc mặt vui vẻ nghiêm mặt nói phục hy cũng ở vào trung kỳ nhưng trên người xuất hiện một loại rất kỳ quái khí tước đơn giản cùng phức tạp trật tự cùng công bạo văn minh cùng dã man tựa hồ toàn bộ hỗn hợp tiến vào ta cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy khí tước cao ca giật mình gật gật đầu tính toán thời gian c nói nói, ũ ngọc k ca tuấn gặp xa l ngọc tần nói xong nhân tộc sự vụ cười nói ta đi nam rời hỏa diễm sơn nhìn ở bên trong tình huống không quá hay nghĩ đến có thể hay không thay đại gia đem phượng hoàng nhất tộc cũng thu nạp tới đây a cái chủ ý này tốt chương ba trăm chín mươi bốn phượng hoàng chính là thằng ngu cao ca đối phượng hoàng nhất tộc vẫn có chỗ hứng thú hỏi nam rời hỏa diễm sơn làm sao vậy cái kia tiên tiên ngô đồng linh khí dồi dào bốn phía địa giới rộng lớn sinh linh phần đông là một nơi tốt ngọc tuấn lắc lắc đầu nói tiên tiên ngô đồng là trong h n g hoang khó được tốt linh can có thể phượng hoàng nhất tộc đã dáng vẻ dàn mua nặng nề cảm giác tựa như tại ngồi ăn rồi chờ chết bình thường phượng hoàng nhất tộc số mệnh sói mòn được nghiêm trọng ngọc tân tiếp lời nói ngọc tân tự tiến vào đại la liền cực kỳ chú ý số mệnh phương diện sự tỉnh hắn phát hiện nhà mình huynh đệ số mệnh trận tốt trận xấu thời gian dài đứng ở đại gia bên người khí này trở đi hướng thật là tốt đi ra ngoài bên ngoài số mệnh sẽ không k h ấ mất nhưng từ khi hỏa hán bọn hắn tại nhân tộc c h u y ể n thế về sau tất cả huynh đệ tỉ bội số mệnh đều thay đổi hoàn toàn đi ra ngoài bên ngoài không bao giờ nữa sẽ có số mệnh s ó i mòn lo lắng cho nên ngọc t ầ n đối nhân tộc sự vụ cũng càng tăng t h ê m tâm cao ca thần hồn lập lòe lập tức lúc trước mấy ngày này nhìn thấy hy này trên người rút một tia khí tức đi ra đạo pháp thi triển d ò xét phượng hoàng nhất tộc số mệnh đi về hướng cao ca có chút kinh ngạc cái này phượng hoàng nhất tộc số mệnh sói mòn cực kỳ nghiêm trọng hiện tại miễn cưỡng dựa vào tiền thiên ngô đồng che lấp mới có thể nó i thân một khi cái này ngô đồng bị tức vận sói mòn ảnh hưởng đến chắc chắn khúc kiệt phượng hoàng diệt tộc kết cục t i ể u cũng không quá xa cao ca hồi tưởng thoáng một phát đã lâu đời trước chi nhớ giống như không có nghe nói cái gì phượng hoàng sự t ì n h chỉ còn lại có chút ít mấy cái thanh loan với tư cách mấy cái đại thần thông người hoặc thánh nhân tọa kỵ tồn tại à, còn có hai cái phượng hoàng c h i tử khổng tuyên đại bàng cái gì giống như phong quang qua một hồi cái này phượng hoàng nhất tộc biến mất tại hồng hoang m i n mông sông dài ở bên trong ngọc t u n chú ý nhưng là một cái khác trọng điểm hỏi phượng hoàng nhất tộc tự cho mình rất cao so với long tộc còn kiêu ngạo bọn h ắ n nguyện ý cúi đầu tại ngọc tần hiểu rõ tiên thiên tam tộc đại chiến trong phượng hoàng tự bạo số lượng có thể xa xa so với long tộc muốn nhiều phượng hoàng mang cho kỳ lân nhất tộc thương vong cũng cao hơn long tộc người ký tên đầu tiên trong văn kiện vùng trung đông bộ phận chiến tuyến ngọc tuấn cười nói hiện tại phượng hoàng tâm tính đã không thể so với mấy ngàn vạn năm trước được rồi ngươi gặp được đã biết rõ so với long tộc còn không bằng thò tay đem hy này khóc giống trước sau hình ảnh biểu thị một lần ngọc tuấn â n Hợp lại t r nói tiếng n ra hiện tại liền lo lắng phượng hoàng nhất tộc số mệnh suy bại sẽ hay không đối đại gia tạo thành ảnh hưởng đại gia số mệnh như mặt trời giữa trưa như bị phượng hoàng nhất tộc lôi mệt n mỏi dù cho chỉ tổn thương một chút cũng là được không bù mất ngọc tân lại lắc đầu chẳng qua là đang mang đại gia không tốt quả quyết nói chuyện cùng ngọc tuấn h cùng một chỗ nhìn về phía bên cạnh đại gia cao ca cũng có chỗ tâm động ừ là phi thường tâm động long tộc đầu phục nhân tộc thực tế chính là đầu nhập vào cao ca nhưng cao ca đối với bọn họ chế ước có chút bạc l h ư ợ c yêu kém thủ hạ mấy cái kỳ lần cùng đại dung thanh nham bọn h ắ n đối long tộc cũng không có, có được ưu thế áp đảo đương nhiên cũng có thể tăng thêm nhân tộc đại la và phần đông thái ớt cao thủ nhưng dù cho như vậy cũng liền cùng long tộc thực lực tương đương mà thôi nói cách khác hiện tại long tộc tại cao ca cấp dưới trong một phương độc đại vạn nhất có biến cố gì còn phải cao ca chính mình tự mình đ ộ n g thủ mới có thể nghiền ép long tộc nếu như dẫn vào phượng hoàng nhất tộc bằng vào phượng hoàng nhất tộc có thể đỉnh gần nửa long tộc cao tầng thực lực chỉ cần tăng thêm điếu ngư đảo mười cái đại la có thể vững vàng ngăn chặn long tộc về phần nói phượng hoàng nhất tộc số mệnh vấn đề cao ca không chút nào lo lắng hiện tại chính mình đại biểu chính là tương lai thiên địa duy nhất nhân vật chính nhân tộc đại biểu chính là đạo môn ba cái thánh nhân đại biểu chính là hiện tại thiên đạo kẻ quản lý huyền môn số mệnh tri hùng hậu so với sáu cái thánh nhân cũng kém không đến chạy đi đâu muốn che chở một cái nho nhỏ sắp diệt vong phượng hoàng gia tộc thật sự không phải cái vấn đề lớn gì muốn biết rõ tam tộc đại chiến sau lúc ấy tam tộc hướng lên trời mà dưới tóc đại thể quan trọng nhất là rời khỏi hồng hoang hồng hoang thiên địa mới cho tam tộc một kia sinh cơ cái gì kia là rời khỏi hồng hoang cũng không phải nói cái này tiên thiên tam tộc sinh linh phải ly khai hồng hoang thiên địa tiến vào đến hỗn độn cái gì mà là vĩnh viễn không hề tranh đoạt thiên địa nhân vật chính không hề chủ đạo hồng hoang sự vụ các loại u tứ long tộc hiển nhiên lĩnh n ộ điểm này mới c số mệnh sự tình không sao ngọc tần ngươi giúp đỡ ngọc tuấn đem việc này làm tốt xinh đẹp như vậy c h u n g tộc diệt vong cũng là đáng tiếc cao ca phân phó nói ngọc tần cùng ngọc tuấn h lướt nhau cười nói dẹp sơ đại gia ngươi yên tâm cam đoan đem những này thẳng ngu sửa trị dán dán phục c r a n g phục đích cao ca chừng mắt liếc hắn một cái khiển trách chớ ngu chim thằng ngu đ ộ n g ở trong miệng có thất đại các chủ phong phạm ngọc tần cười cười bọn hắn truyền thừa trong trí nhớ xưng hô phượng hoàng chính là thằng ngu những thứ này mọc ra sắc thái sặc sỡ xinh đẹp lông vũ loài chi m bay nhục thân cường hãn lực lượng bất phàm tốc độ càng là kinh người lại trời sinh có được khống hỏa thần t h ô n g chiến lược cực kỳ hung hãn là hồng hoang thiên địa đều biết cường đại chủng tộc sinh linh kỳ lân đối phượng hoàng nhất tộc kiếm kỵ còn muốn vượt qua phương đông long tộc nhưng những thứ này cường đại bầu trời chủng tộc bất kể là phượng điểu vẫn là hoàng điểu, đại bộ phận đều khí táo bạo hung á cho tàn bạo, c nên kỳ lân nhất tộc cũng gọi những thứ này phượng hoàng thăng ngu chẳng qua là nói như vậy cũng không tốt cùng đại gia nói ngọc tuấn gặp đại gia cùng ngọc tần đều tán thành chiêu hàng phượng hoàng nhất tộc cảm giác mình lần này làm thật sự không sai cao hơn nói tốt lắm đại gia ta đi trước dạy dỗ trộm tới hai cái thanh loan cái này hai cái thanh loan khí chất nhã nhặn lịch sự vũ s á c tươi mát thoát tục ngược lại là cùng đại gia xếp đặt thiết kế l i y n xe tương ứng thành thú cao ca vui vẻ nói đi đi đi đi ngọc t u ấ n ra từ dương cát đến chính mình phía tây điện thoại cắt dạo qua một vòng động viên một phen c ẩ n cù bạch linh bay ra điếu ngư đ ả o một bước bước ra đi vào phương bắc năm mươi tỷ hơn dặm một tòa sáu trăm ngàn ở bên trong phạm vi trên đảo nhỏ ở trên đảo có sáu đầu chân long hai cái bạch long hai cái hồng long hai cái hắt long thấy ngọc t u ấ n rơi xuống từ các nơi bay lên đều đón thi lễ nói bái kiến ngọc t u ấ n các chủ bọn họ đều là ngọc thuấn cùng mặc triệu tại đông hải bắt trở về cho cao ca liễn xe coi như c ấ t lực đều là thái ất cảnh giới thực lực mạnh vượt qua long tộc một đời mới cao thủ hiện tại bị giao hơn rán rán phục v ụ đối ngọc thuấn cái này đ ạ i là người đánh xe sợ đến phải chết một chút cũng không có nguyên lai、like、long tộc cấp tiến đại tân sinh nạo khí ngọc thuấn cười nói ta bắt hai cái thanh loan trở về các ngươi cũng giúp đỡ huấn luyện bị minh n g u y ệ t đặt tên là rõ ràng bạch long cùng cười nói cái này cảm tính tốt chúng ta cũng nhiều chút ít bạn nói thật chúng ta cũng đều chưa từng gặp qua thật sự phượng hoàng đâu thanh loan cũng là phượng hoàng a tiểu bác hỏi ngọc tuấn cười nói cùng phượng hoàng dài một cái tốt chính là vũ sắc bất đồng không có như vậy rực rỡ tươi đẹp thò tay run lên đem hai cái thanh loan theo túi không gian linh bảo t r o n g phong ra thanh c h ú c cùng khói xanh đem hết biện pháp cũng không cách nào công phá không gian kia linh bảo đang t ừ từ lâm vào tuyệt vọng đột nhiên hai mắt tỏa sáng đã ra không gian linh bảo chỉ thấy sáu con nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu con rắn cùng một cái nho nhỏ đạo nhân t r ứ n g mắt m ộ ư ơ i bốn con mắt to tò mò nhìn hai người bọn họ chương ba trăm chín mươi lăm cái này thanh loan chim không có cách nào khác làm thanh t r ú cùng khói xanh bất chấp còn lại toàn thân pháp lực thỏa thích thi triển cho mình ra chỉ một tầng lại một tầng p h o n g ngự sáu ngàn trượng trên thân thể chạy ra ngọn lửa màu xanh hai cánh triển khai gần bốn trăm n g à n trượng hai cánh che bầu trời che mà nhìn đứng ở trên núi con rắn cùng đạo nhân liếc muốn vũ cánh bay đi này thanh q u ạ n g lông chim con như thế nào như vậy không có lễ phép không nói một lời đã đi rõ ràng chỉ có hai trượng dài hơn trắng loan thân rồng bốn lượn du động đạp trên bốn đoá tường vân lập tức liền xuất hiện ở thanh trúc cùng thanh nham trước mắt nghiêng nho nhỏ đầu rồng nhìn xem mấy trăm trượng lớn nhỏ danh tiếng trêu tức nói thanh trúc cùng khói xanh đều triển khai hai cánh nhưng không có vũ cánh đình trệ tại giữa không t r u n g không dám núp đ í t hai cổ thần thức chăm chú đã tập trung vào hai người bọn họ cảnh cáo ý tứ hàm xúc cực kỳ nồng đậm còn dám lộn xộn chỉ sợ công kích muốn lâm thể thanh trúc cảm giác mình ra chỉ p h o n g ngự tựa hồ trở nên không hề ưu thế tập trung thần trí của mình chỗ xuyên vào đi ra h uy năng ít nhất cũng là thái ớt trung kỳ vẫn là đẳng cấp cao tồn tại đối mới vừa tiến vào thái ớt nàng mà nói quả thực cũng không phải là đồng nhất cấp bậc đối thủ khói xanh cảm giác cùng thanh trúc không có gì khác nhau cánh khổng lồ cao giơ lên không chút nào không dám ép xuống sợ chọc giận phía dưới cái kia mấy cái con rắn rõ ràng cao cao co lại đầu rồng tiểu m ó n g vớt hướng phía dưới đè ép áp thanh trúc cùng khói xanh trên người bị khóa định cảm giác lập tức biến mất về bụng thu hồi cánh sợ hãi nhìn về phía trước mắt chút đại rõ ràng rõ ràng bất mãn nói hai người các ngươi sẽ không thay đổi nhỏ một chút ư như vậy thật là không có lễ phép sự tình có biết hay không thanh trúc cùng khói xanh lướt nhau trong nội tâm kinh hoàng rất nhưng xem cái này con rắn mặc dù trong miệng trứng mắt nhưng không có động thủ ý đồ cũng không muốn chọc giận đối phương thích thú giao thân sát thu nhỏ lại đến cao ba trường hạ n g khẩn trương hề hề nhìn xem rõ ràng còn không phải ngắm nắm g phía dưới trên đỉnh núi mấy cái con rắn rõ ràng hơi có chút hài lòng bộ dáng hỏi các ngươi cũng gọi tên là gì thanh trúc cảm giác mình không thể tại long tộc trước mặt mất uy p h o n g hỏi ngược lại ngươi muốn hỏi chúng ta danh tự phải trước tiên đem tên của mình báo ra đến khói xanh nhìn thanh trúc liếc có chút bận tâm đến bây giờ còn không có biết rõ ràng chính mình hai cái là bị ai bắt tới đây đi vào chẳng lẽ là long tộc vẫn là phía dưới trên đỉnh núi đứng đấy đạo nhân rõ ràng khẽ giật mình danh tự thật là có chút xấu hổ à r ộ i ra hóng ánh sáng long lanh long trào sờ sờ chính mình râu rồng nói ra ta là rõ ràng cũng không đợi thanh trúc cùng khói xanh đáp lời thông cáo tên quay đầu liền hướng dưới núi bay đi nói ra khi đến mặt nói chuyện đừng nghĩ lấy bay đi nơi này là đông hải rời các ngươi nam rời hỏa diễm sơn xa đâu thanh trúc cùng khói xanh có chút mặt người bị t r ộ p đến đông hải đã đến chúng ta phượng hoàng nhất tộc cùng long tộc cũng không có trở mặt nhà mọi người trước kia còn là minh hữu đâu đem chúng ta bắt làm gì vậy long phượng hai người ra tộc tầm đó dù sao có chút nguồn gốc thanh trúc cùng khói xanh cũng không có khẩn trương như vậy biết mình chạy không thoát nhìn nhau một cái đi theo bay xuống đi vào ngọc thuấn trước người thanh trúc cùng khói xanh cũng đã nhìn ra cái này trên người không có chút nào khí tức tiết ra ngoài đạo nhân mới là nơi đây chủ nhân mấy cái con rắn đều vây quanh ở bên cạnh của hắn nhìn về phía ánh mắt của hắn tràn đầy cùng kính cùng sợ hãi thanh trúc mơ hồ nghe thấy được một cổ quen thuộc khí t ứ c hơi suy nghĩ một chút không khỏi giận tí mặt tại vây khốn các nàng hai cái không gian linh bảo ở bên trong thì có hơi thở này chính là cái này đạo nhân đem các nàng hai cái trộ tới trong mắt hung quang loay lên thanh trúc q u á t trói thai một tiếng một móng đ u ố t bắt đi qua khói xanh cũng phát hiện hơi thở này nhưng nàng làm việc càng thêm thận trọng không có thăm dò tình huống cũng không tùy tiện công kích muốn biết rõ nơi này có sáu đầu t r ầ n lòng xem ra mỗi lần một cái đều so các nàng tu vị rất cao cũng không tốt gây chẳng qua là chỉ lo suy nghĩ thoát thân kế sách ngược lại là đã quên thanh trúc tính tình nóng n ả y đối đ ạ i thanh trúc phát ra công kích sau mới tỉnh ngộ tới đây về bụn tiến lên trước một bước tùy thời chuẩn bị cứu hộ thanh trúc thật can đảm ngọc tuấn mí mắt cũng không có nháy thoáng một phát bên người đại hắc vươn người đứng dậy ngăn ở thanh trúc trước mặt nho nhỏ hát móng đ u ố t hướng về thanh trúc cánh gà trộm tới lê eeeeit thanh trúc thống khổ lui về phía sau vừa mới g ơ lên móng đ u ố t rũ xuống long tộc lực lượng vốn là so phượng tộc cường đại hơn đại hắc tu vị cũng cao hơn thanh trúc suốt một cái tiểu cảnh giới một t r ả o xuống dưới cơ hồ đem thanh trúc cánh gà bẻ gậy may mà biết rõ cái này hai cái thanh loan là muốn đưa cho vọng thư đại thần kéo l i ễ n xe dùng móng đ u ố t lưu lại lực mới không có trọng thương thanh trúc đại hắc hừ một tiếng cảnh cáo nói ngọc thuấn cắt chủ trước mặt còn dám làm cản sẽ đem ngươi toàn thân lông vũ nổ sạch thanh trúc tại khói xanh bảo vệ hạ phẫn nộ mà nhìn trước mắt lại trở nên từ lông mày thiện mắt đại hắc trong mắt hung q u ă n g cũng không có biến mất như muốn dùng ánh mắt giết chết này chết thiệt hắc long giống nhau ngọc tuấn giống như không nhìn thấy hai cái thanh loan phẫn nộ mỉm cười nói cũng gọi tên là gì báo lên thanh trúc như trước trận mắt đối với hướng cũng không đáp lời nói khói xanh sợ nàng ăn nữa thiệt tòi vội hỏi ta là khói xanh nàng là thanh trúc ngọc tuấn gật gật đầu tiếp tục nhàn nhạt mà nhìn thanh trúc chờ chính cô ta báo danh thanh trúc lòng tràn đầy phẫn nộ như thế nào chịu hướng cái này đạo nhân chịu thua hai mắt phẫn nộ chừng cùng ngọc tuấn đối mặt ngọc tuấn chờ giây lát gặp cái này tiểu thanh loan như trước không chịu chịu thua vươn tay ra vỗ tay phát ra tiếng v a n h vạn dặm không mây không trung vang lên một cái xét đánh một đoàn điện quang tử trên cao hiện lên lập tức liền đi tới thanh trúc bên người tại thanh trúc còn chưa kịp phản ứng dưới tình huống v a n h đã đến trên người của nàng xanh thảm điện tia lửa tại thanh trúc trên người nhảy lên đem khói xanh dọa một cái lui hai bước đã đi ra thanh trúc bên người xèo xèo rong điện tại thanh trúc trên người bốn phía tán loạn lập tức liền công phá thanh trúc ngưng tụ toàn thân pháp lực phòng ngự cháy đến thanh trúc thân thể xanh tươi tươi đẹp lông vũ bị siêu cường dòng điện cháy biến thành đen cuối cùng bốc lên hừng hực hòa diễm tại thanh trúc quanh thân bốc cháy lên thanh trúc toàn thân bị điện được tê liệt khẽ động cũng không nhúc đít được nguyên thần không gian cũng lóe ra xanh thảm dòng điện đem nàng nguyên thần cháy được đau đớn khó nhịn làm cho nàng chút nào khống chế không được thân thể của mình A5. xanh Tại khói xanh hoảng s rõ ràng cùng đại hát mấy cái nhìn có chút hạ hê mà nhìn đối thanh trúc tao nộ không chút nào kỳ quái thanh trúc cảm giác mình sẽ chết không tốt nhất lập tức chết ngay mất được rồi trên người nàng vẫn lấy làm ngạo xinh đẹp lông vũ bị cháy sạch tinh quang quanh thân làn da cũng đốt thành than đen muốn nhiều xấu xí thì có nhiều xấu xí cái dạng này một khi truyền ra ngoài cái này thanh loan chim sẽ không p h á p làm nàng có thể an tâm tu luyện cái dạng này không có bất kỳ một cái phượng hoàng sẽ truy cầu nàng thanh trúc trong mắt sớm đã không có giết người dường như h ư n g quang nhìn xem ngọc tuấn tựa như nhìn xem nhất đáng sợ q u á n vợt khi hắn dài dằng g i ặ c lại đơn giản trong thế giới tuyệt đối không thể tưởng được trên thế giới thậm chí có khủng bố như vậy sinh linh tồn tại rõ ràng cùng đại hắc các loại chân long không biết là vũ sắc xinh đẹp phượng hoàng thanh loan có gì xinh đẹp cũng rất rõ ràng bị đốt thành than đen giống nhau thanh trúc là như thế nào xấu xí mỗi cái nhìn có chút hạ hê phát ra hít k h ả z z hí z z z z d ê u cỡ tâm thanh khói xanh bị sợ ngây người con mắt vô thần nhìn xem bị đốt trọi thanh trúc liền nhìn hướng ngọc t u ấ n dũng khí đều đã mất đi đây không phải đạo nhân đây là á ôn là ác đạo điện quang dừng lại hơi thở khói xanh liền kéo ra một kiện cực lớn vũ ý tròn tại thanh trúc ngâm đen trên người thanh trúc khôi phục năng lực hành động liền hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn dũng khí cũng đã mất đi một đầu trôn ở vụ ý ỉ toàn thân lệnh run dốc sức l i ề u mạng hướng khói xanh trên người lách vào đi khói xanh triển khai cánh chim bảo vệ thanh trúc chỉ cảm thấy vô tận bi thống ăn mòn trong lòng trong ngực thanh trúc ngăn không được run r u dày lây nhiễm nàng càng làm cho nàng thương cảm không khỏi nước mắt rơi như mưa không thể chính mình ngọc tuấn nhìn hai cái tâm tính gần như tan vỡ thanh l o liếc n ữ mày từ một tiếng nói ra đợi các nàng bình tĩnh trở lại các ngươi cùng các nàng hào hào nói ra nói ra rõ ràng bề b ộ đáp là ta sẽ khuyên các nàng cam đoan lại để cho cái này hai cái chú chim non trung thực nghe lời cao ca thiên vị bạch long xuất hành đều bị rõ ràng tiểu bạch kéo liên xe trong lúc vô hình rõ ràng cùng tiểu bạch địa vị liền so còn lại tứ long c a o hơn một chút rõ ràng cũng liền có chút lục long lão đại cảm giác giúp đỡ ngọc thuấn quản lý một ít việc nhỏ vụ còn lại ngũ long cũng chầm chầm thừa nhận rõ ràng lãnh đạo địa vị thường thường do rõ ràng đại biểu lục long nói chuyện ngọc thuấn vốn có ý chịu tự nhiên mừng rỡ như thế chương ó rõ ràng trợ cùng giúp p ố i hợp, q ba trăm chín mươi sáu điếu ngư đảo bừng bừng sinh cơ khi này tại đông hải qua lại đi dạo vài ngày nhưng vẫn tìm không thấy điếu ngư đảo vị trí ngọc tuấn trong lòng hắn ấn tượng lại biến thành xấu một tầng cái này tặc đạo bắt tộc nhân mình lại giả bộ khang làm bộ đe dọa chính mình cuối cùng rõ ràng không có cho mình lưu lại cụ thể vị trí thật sự đáng g i ậ n đông hải rộng lớn c u ô n cùng hòn đảo vô số tăng thêm điếu ngư đảo và cấp dưới tất cả hòn đảo đều thói quen mở ra che lớp đại trợ che đậy thần thức cùng ánh mắt không biết điếu ngư đảo vị trí cụ thể Căn biến n đừng nghĩ sờ đến đ sờ u g ư đảo bên cạnh bên cạnh cạnh. này có c Hi h ú thân mê mang, cũng có c ú ô n nóng. Bảy tổ bọn tổ hắn đ ca mình. Mình một c â gái nữ đạo nhân hi này ngồi ở một đoá trắng loăn đám mây trên có chút phát sâu đối cao ca cũng có chút đoán trách nhân giáo nguyên lai không đều là tại thủ dương sơn ở lại ư cái kia địa giới mình là biết do đấy là quá thanh thánh nhân đạo chẳng nhất định là khó được tiên thiên động thiên phúc địa tốt như vậy địa giới không ngừng chạy đến khắp nơi là nước đông hải ở đầu g óc có phải hay không có vấn đề nha khi này đứng ở không trung nghĩ ngợi lung tung thân thức lại một khắc cũng không ngừng mà tại đông hải các nơi q u é t hình ra đa hy vọng tìm được một ít nhân giáo dấu vết đi ra ồ khi này phát hiện phương bắc tại chỗ rất xa hồng hoang chính đông thiên b ắ c một chỗ liên tiếp có mấy cái đại la đạo tôn phá hư h i ề n thân sau đó lại sẽ cực kỳ nhanh biến mất đều tại cùng một cái địa điểm chỗ đó có thể hay không chính là điếu ngư đ ả o đâu đông hải ở lại tu sĩ vô số nhưng đại thế lực chỉ có mấy nhà khi này cái thứ nhất liền xác định đồng lai đảo vị trí sau đó đại khái nắm rõ ràng rồi lòng tộc thủy tinh cung p h ạ m vi trên thanh thánh nhân bích du cùng cũng là rất rõ ràng mà chiêu cao thế nhân chính là cái này huyền môn tam đại đầu độ nhân giáo đại đệ tử đạo trảng khiến cho che che lấp lấp tiểu ở bên trong không khí khi này thật vất vả tìm được một cái khả năng hữu dụng manh mối sao cũng phải đi xem một bước bước ra đi tới cái tia chỗ hải vực nơi này mặt biển bao la mấy trăm bức g i ả m phạm vi đều nhìn không tới một cái đại đ ả o thần thức đảo qua quả nhiên phát hiện có một đại trận bao phủ nhưng không cách nào xác định có phải hay không điếu ngư đ ả o hi này đứng ở không trung đang nghĩ ngợi có phải hay không thò ra thần thức cùng trong đại trận người lên tiếng kêu gọi hỏi một chút tình huống bên người cách đó không xa lại vỡ ra một cái lỗ h ồ n g một đạo nhân đi ra giữ mắt liền chứng kiến hi này cười hô vị đạo hữu này có chút lạ mắt cũng là tới tham gia cao ca đạo tôn hiến hội hi này vui vẻ nơi đây quả nhiên là điếu ngư đạo vội trả lời ta là phượng hoàng gia tộc hi này tới đây cung trúc cao ca đạo tôn chém giết ma môn đại la không biết đạo hữu s ư ơ n g hôi như thế nào nơi nào tu luyện đạo nhân kia cười ha h a nói nguyên lai là đạo hữu phượng hoàng nhất tộc ta nói ở đâu ra nữ đạo như thế phong độ tư thái chắc tuyệt khí chất cao nhã ừ ta là tử dương hiện là thiên đình linh quan điện điện chủ khi này trong nội tâm cả kinh cái này khí chất cao quý thần sắc đoan trang lại vô cùng có thân hòa lực tu sĩ lại là thiên đình điện chủ bệ b ộ n chắp tay nói nguyên lai là tử dương điện chủ hiện tại thiên đế hạo thiên như trước bế quan tu luyện mọi việc y lý thiên đình uy quyền không hiện tử dương đối hồng hoang tu sĩ không biết mình cũng là nhìn quen lắm rồi cười k h o á t k h o á t tay nói hi này đạo hữu không cần k h á c h khí đi chúng ta cùng một chỗ đi vào hư dẫn hi này về phía trước bay đi lướt qua một đạo vô hình c ấ m chế một cái trăm tỷ ở bên trong phạm vi đại đ ạ o hiện lộ trước mắt đại đ ạ o giống như dựa vào tại một khối đá lớn phía trên năm đầu cực lớn vô cùng sân m ạ n h xoay tròn lấy hướng trong đảo hội tụ mấy ngàn tòa ba nghìn năm trăm vạn trượng núi cao đứng vững đám mây vô tận tiên thiên linh khí tràn ngập linh thực khắp nơi sinh cơ giảo đúng là một cái so nam rời hỏa diễm sơn càng thêm thần kỳ tiên thiên động tiên t i ế này v o nơi n à khi này cảm giác mình cùng hồng hoang thiên giác này cùng cảm động ị a tựa toàn cắt đứt hồ hoàn hệ, lại có loại có khác loại liên có có đ lại tiên h cảm giác, thần â m tư t càng ê thiên m cảm giác, giống như giảm làm chiếu giác, cho. như nhiều, không khỏi h giống nặng Này động bớt rất t dị cảm thấy sợ h ã i thán phục ngọc tần thân hình chậm rãi tại hai người trước người xuất hiện cười to nói tử dương địa chủ người hôm nay tới có chút đã muộn l ý tuyền mấy người bọn hắn thế nhưng là đã sớm tới ánh mắt một chuyến nhìn xem h i này tử dương thở dài ta theo chân bọn họ mấy cái không cách nào so sánh được bọn hắn vô sự một thân nhẹ qua tiêu diêu tự tại đi chỗ nào nói đi là đi ta chỗ nào có thể so sánh à đây là phượng hoàng gia tộc hi này đạo hữu cũng là vội tới lao tổ chúc mừng ngươi tiếp đại thoáng một phát ngọc tần vốn có nhận thấy biết nghe vậy lộ ra ấm áp vui vẻ chắp tay nói nguyên lai là hi này đạo hữu hoan n ê n h o a n n ê n ta là ngọc tần nghe ngọc tuấn h đã từng nói qua đạo hữu sự tình đạo hữu có thể tới chúc mừng thật sự là điếu ngư đ ả o to lớn vui mừng v ẽ vang cho kẻ h è n này nha mời mời hi này vừa cảm giác ngọc tần trên người cái kia mơ hồ quen thuộc khí tức lại nghe đến ngọc tần danh tự lập tức sẽ biết cái này cũng là kỳ lân là ngọc thuấn nói mười tám cái bái nhập cao ca đạo tôn môn hạ kỳ lân không thể tưởng được lại là đại la chẳng lẽ mười tám cái kỳ lân đều là đại la h i này có chút miễn cưỡng nói vài câu lấy lòng mà nói đi theo hai người tới đại đảo trung ương rõ ràng hoa đảo rõ ràng hoa đảo và bên cạnh đại minh hồ là năm đầu xoay cánh tay sơn mạch hội tụ chỗ tự nhiên tiên thiên linh khí vô cùng nhất dồi dào ngưng kết thành sương ngủ, theo gió n h ộ n n ạ o như mộng như ảo h i này hít một hơi thật dài nơi đây linh khí tổng cảm giác nơi đây linh khí cùng trong nhà linh khí có chút bất đồng hơn m ộ ư ơ i người đồng tử đồng nữ cười đ ù a tại đỉnh núi xuyên t h ẳ n g qua làm một khắp nơi chỗ ngồi án mang lên linh quả linh thủy các loại c á i ăn vừa nhanh bước ly khai đợi đến tránh đi hiến hội trong ánh mắt liền vui sướng mà chạy hơn m ộ ư ơ i người còn toát ra thanh trẻ con hợp đạo cảnh đạo nhân mặt mũi tràn đầy hồng nhuận p h ấ n t h ớ t đứng yên ở hiến hội các nơi dựng thẳng lấy l ô thai nghe hiến hội trong đại la đạo t ô n đám bọn họ nói chuyện phiếm khi này lại nhẹ nhàng hút miệng linh khí trong nội tâm xẹt qua một đạo hiểu ra bên trong bao hàm lấy nồng đậm sinh khí t ứ c cái này điếu ngư đạo bừng bừng sinh cơ chính là nam rời hỏa diễm sơn thiếu hữ tử dương chứng kiến lý tuyển mấy người bọn hắn xin lỗi một tiếng đi cùng bằng h ư u cũ nói chuyện phiếm đi ngọc tần cùng hi này vì nàng giới thiệu tử dương đạo tôn bọn hắn bảy đều là nhân tộc đại biểu nhân tộc tới tham gia đại gia tử diệu khi này gật gật đầu nhớ tới ngọc tuấn đã từng nói qua cao ca đạo tôn vẫn là nhân tộc c h i tổ cái này nhân tộc lại có bảy vị đạo tôn thực lực cũng là không tầm tường nha ngọc tần chỉ vào một chỗ khác năm cái đạo nhân nói ra mấy vị kia là long tộc ừ ba vị là tổ long c h i tử khác hai vị một cái là thanh long đại trưởng lão một cái là bạch long đại trưởng lão khi này nghe vậy cảm giác ba cái tổ long c h i tử trên người hơi thở ngưng trọng đây là đã tấn chức hậu kỳ cảm giác long tộc quả nhiên không có giống phượng hoàng gia tộc giống nhau suy bại long tộc tu sĩ cảnh giới vẫn còn tăng trưởng nhìn xem cái kia thanh long đại trưởng lão lôi kéo một cái nhân tộc đại la đang nói cái gì khi này trong nội tâm có chút trầm trọng cái này sáu vị là tây côn lôn đạo h i ế u ừ không bằng đạo h i ế u liền cùng cựu thiên huyền nữ đạo h i ế u ngồi cùng một chỗ các ngươi nữ tu có cộng đồng chủ đề ngọc t â n đề nghị khi này biết rõ cái này đồng lai tử phủ đại la không thể tưởng được cũng cùng nhân giáo quan hệ mất thiết nghe vậy gật đầu nói như thế liền làm phiền ngọc tần đạo hữu dẫn kiến trước theo còn lại địa phương thám tính thám tính cái này điếu ngư đạo tình hình cũng tốt miễn cho không hiểu ra sao ngọc tần cười cười nói còn lại tương b g ồ i chính là chúng ta điếu ngư đạo huỳnh đệ tỉ muội đợi lát nữa từng cái cho đạo hữu giới thiệu hi này sóng mắt một chuyến chứng kiến đại bộ phận đều tại lần trước vây rết ma môn đại la lúc bai kiến chẳng qua là nhiều hơn mấy cái lạ lẫm gương mặt trong nội tâm âm thầm nhẹ gật đầu lúc ấy quả nhiên còn có đại la ẩn thân hư không ngọc tần mang theo hi này hướng cựu thiên huyền nữ chỗ bay đi gặp hi này nhìn về phía chỗ cao nhất năm cái ngồi vào chương ư ờ mời i nói, đại gia đến bạn ở đâu là ắ n địa p h đến đều đ là ba trăm chín mươi bảy nhân tộc tựa hồ hết sức hết sức rất giỏi nha đều là nữ tu đều là đã từng cường thịnh quang cũng đã xuống dốc thế lực đại biểu cựu a qua, o hừng có như nhiệt hy đồng bọn, này n g có cái vậy vô một mới tâm mà đem hy này tiếp đi c ngực ngọc lồng hướng tần cam đoan, nhất định đem hy này hy h cam đem i ế cố tốt. Kiểu thiên ố t t Kiểu huyền nữ ngồi vào tại một chỗ đình nghỉ mắt trên rất nhanh thì có đồng tử tại trong lương đình bỏ thêm một chỗ ngồi huyền nữ mời đến h y này nhập tọa nói ra hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu tất cả mọi người tùy ý ngươi đừng như vậy c â u g n ệ h y này học huyền nữ ngồi xếp bằng có trong hồ sơ mấy trước nhìn thoáng qua án mấy trên trái cây linh thủy vài tốt chưa từng gặp qua cái kia linh thủy cảng là tràn lan ra một cổ đặc biệt h ư vị huyền nữ thở dài h i này các ngươi phượng hoàng nhất tộc rất lâu không có tộc nhân đi ra đi lại cái này mấy ngàn vạn năm ngươi là ta đụng phải cái thứ nhất khi này nhớ tới nam rời hỏa diễm sơn tình cảnh trong nội tâm đau xót miễn cưỡng cười nói đúng nha chúng ta tại nam rời hỏa diễm sơn ngốc thời gian quá dài đã sớm có lẽ đi ra đi một chút huyền nữ xem hi này cười đến miễn cưỡng bệ bộn chuyển đổi chủ đề nói ra trong hồng hoang có đủ loại yến hội ta thích nhất tham gia cao ca đạo tôn tổ chức yến hội đem cao ca đạo tôn nhà yến hội linh quả như thế nào giống phong phú linh c ự phẩm chất như thế nào căn tuần lốp bốp lốp bốp khen một đại thông khi này mới biết được cái này linh thủy gọi rượu uống lên đến so linh thủy tư vị càng xa xưa còn có thể làm cho người ta hưng phấn lên cùng huyền nữ uống chung m ấ y chén khi này tùy ý hỏi huyền nữ các ngươi tây côn lôn đã đến nhiều cái người đâu cùng điếu ngư đ ả o quan hệ rất tốt nha huyền nữ cười nói đúng nha năm đó đồng lai tử phủ giải tán đại dung bọn hắn liền đi theo cao ca đạo tôn hai chúng ta nhà đi thẳng được gần kim mẫu cùng cao ca đạo tôn thực lực gần nhiều lần luận đạo đều có luật được cũng liền thường thường lui tới h i hì cao ca đạo tôn là người rộng rãi ngươi khẳng định không thể tưởng được hắn và kim m ẫ u bên người nữ đồng vẫn là bạn tốt đâu thật thật không thể tưởng tượng nổi huyền nữ đem cao ca cùng thanh cô tỉnh hữu nghị nói một lần đối thanh cô cảnh ngộ có chút hâm mộ khi này lại nghe một cái chi tiết không thể tưởng tượng nổi nói tam tộc đại chiến thời điểm cao ca đạo tôn vẫn chỉ là kim tiên huyền nữ cười nói đúng nha cao ca đạo tôn là bản cổ chính tông ních truyền tư chất chi tốt có một không hai hồng hoang nhưng là xuất thế mượn nghe nói năm đó ở đạo tổ tử tiêu c u n g nghe đạo lúc liền hắn một cái kim tiên t h vị nghe không hiểu liền nằm ngáy ho theo điếu ngư đạo cùng tây côn lôn u quan hệ càng ngày càng thân mật giữa lẫn nhau thì có rất nhiều vui đùa có thể mở như cao ca tại tử tiêu cung nghe đạo tu luyện sự tình đã bị tây vương mẫu t r e o ghẹo là nằm ngáy ho ho mọi người cũng đều như vậy kiến tạo khi này lại nghe được nghẹn họ nhìn chân chối hiện tại đạo tổ uy nghiêm xâm nhập hồng h o a n g sinh linh trong nội tâm mọi người đều biết vào khỏi tử tiêu cung nghe đạo đều là đại thần thông người tự đạo tổ bắt đầu bài giảng về sau trong hồng h o a n g chia rẽ người đều xuất từ tử tiêu cung cuối cùng càng là xuất liên tục sáu cái thánh nhân lại để cho vô duyên năm đó nghe đạo h ồ n hoàng sinh linh đối đạo tổ diễn giải cũng phát cảm giác cao lớn trên thần thánh vô cùng nhưng bây giờ nghe đến cao ca rõ ràng tại tử tiêu c u n g ngủ cái kia t r i n h l ệ n h đem người hận đến nghiến răng nữa nha tại tử tiêu c u n g ngủ một giấc cũng có thể tu đến hôm nay đại thần thông người thực lực nếu như ta đi chăm chú nghe một chút có phải hay không có thể tu luyện được nói không thành thánh nhân cũng biết cái hôn nguyên đại la kim tiên huyền nữ xem h i này t h ầ n sắc cùng mình lúc ấy nghe được tin tức này lúc giống như lúc không khỏi mừng rỡ cười ha ha h i này nghe được tiếng cười cũng kịp phản ứng năm đó nghe đạo người cũng không ít có thể tu luyện tới tuyệt cao cảnh giới cũng chỉ là số ít tuyệt đại bộ phận còn thân vẫn đạo tiêu người ta cao ca đạo tôn cũng có thể tu luyện tới cảnh giới như thế như thế thực lực đó là nhiều mặt nhân tố kết hợp mà thành tử tiêu cung nghe đạo chẳng qua là trong đó một khâu mà thôi huyền nữ lại nói chút ít điếu ngư đạo chuyện lý thú khi này nhìn xem long tộc phương hướng hỏi các ngươi tây côn lôn cùng cao ca đạo tôn giống như này một ốc mới có nhiều người dự họ long tộc vì sao cũng tới nhiều người như vậy huyền nữ hì hì cười cười che miệng thấp giọng nói tự cao ca đạo tôn đánh vỡ cựu long lịch nước đại trận long tộc liền cả tộc đầu phục cao ca đạo tôn đương nhiên trên danh nghĩa là phụng nhân tộc vi trưởng cao ca đạo tôn là nhân tộc tri tổ không phải là nghe cao ca đạo tôn đấy sao vì sao nha khi này cẩn thận hỏi ngọc tuấn nói long tộc muốn trở về h ư n g hoàng mới đầu nhập vào cao ca đạo tôn nhưng cao ca đạo tôn với tư cách một cái đại la làm sao có thể hiệu lệnh thiên địa tiêu trừ long tộc hướng lên trời mà dưới tóc đại thể cắn trả bọn hắn long tộc hình như là muốn trở về h ư n g hoàng thủy hệ a huyền môn cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng nàng cùng điếu ngư đ ả o ngọc n i ê u mặc hiến quen biết tin tức như vậy vẫn có thể nghe đến Long tộc k hai ô n g p h h người mà dưới tóc đại tóc thể, vừa dội khỏi hồng h ca danh g ư. Bọn trò chuyện một ít hồng hoang kiến thức đều là huyền nữ giảng cho hi này nghe khi này nghe đến nhân tộc gần nhất tan vỡ hỏa ương tộc có chút kinh ngạc lửa này ương tộc nàng trước kia đã biết rõ mặc dù thực lực không quá mạnh mẽ thế nhưng không kém chống cự đã qua t ử p h ụ thời đại vu yêu thời đại không muốn hiện tại rõ ràng bị tân sinh nhân tộc tiêu diệt khi này hỏi cái này nhân tộc thực lực như thế nào tan vỡ hỏa ương tộc cao ca đạo tôn xuất thủ ư huyền môn cười lắc lắc đầu nói cao ca đạo tôn địa vị hạng gì tôn quý sao lại há có thể mỗi lửa ưng nhỏ như vậy r a tộc ra tay vốn đang ước thúc ngọc tần đại các chủ bọn hắn không được tham chiến nhưng chẳng biết tại sao hỏa ương tộc chọc tới đại các chủ c h i n đầu bọn hắn mấy minh đệ liền ra tay đem mấy cái lao hỏa hưng cho bốc chết nhân tộc nhặt được cái đại tiện nghi đâu huyền nữ xem h i này giống như đối nhân tộc không cho là đúng nghiêm mặt nói nhân tộc thực lực rất mạnh hiện tại mặc dù mới mười cái đại la có thể thái ớt kim tiên cũng đã hơn vạn có thể ra bao nhiêu đại la hắc hắc cái này có chút khó nói h i này lại càng hoảng sợ hơn vạn thái ớt đây là muốn nghịch thiên n ư nhìn về phía nhân tộc mấy cái đại la ánh mắt có chút ngưng trọng nàng cung tất cả hồng hoang sinh linh giống nhau rất tự giác sẽ đem nhân tộc cùng cao ca chia lịa ra đối lãi trong hồng hoang tu vị cao người c ũ ca nhưng g biết n â nhân n nữ thánh thành, tôn tộc tạo cao ca là mà cao ca. Cao ca thường thường hoa hóa do đạo d ỡ dục khi này n như n vậy cùng cựu thiên huyền nữ nói đến cái đề tài này lại thân ở điếu ngư đạo cái này thần dị hòn đảo rất dĩ nhiên là đem nhân tộc các loại quan hệ liên quan đến mà bắt đầu không khỏi đột nhiên m à kinh nhân tộc bị thánh nhân tạo hóa mà ra bị thánh nhân giao hóa do hồng hoang đại thần thông người dưỡng dục phát triển như vậy quan hệ nhìn chung hồng hoang có cái nào chủng tộc có như vậy phúc phận có như vậy cảnh ngộ nhân tộc tựa hồ hết sức hết sức rất giỏi nha vì sao trước kia chưa từng có cảm thấy thế nào khi này đối nhân tộc đã coi chú ý cũng liền hỏi nhiều vài câu nhân tộc sự t ì n h cựu tiên huyền cửa cười nói cao ca đạo tôn thuộc hạng tại nhân tộc đều khai sáng rất nhiều môn phái truyền bá nhân tộc giáo nghĩa về sau chúng ta tây c ô lôn vạn thọ sơn ngũ trang quan biển máu sát phạt điện mặt trăng tiêm a đều bị cao ca đạo tôn mời tại nhân tộc truyền giáo thủ đô hôm nay côn lôn ngọc hư cung môn hạng tiên đạo thực vực bích du cung môn hạng tây phương linh núi các loại thánh nhân môn hạng cũng bắt đầu ở nhân tộc đại lượng khai sáng môn phái truyền bá giáo nghĩa hì hì ta cũng có tại nhân tộc thành lập môn phái ôi ba hiện tại cũng là một phương giáo hoàng nữ a nha huyền nữ t i ê u ngạo đạo a tin tức này so nhân tộc từng có vạn thái ớt càng làm cho người rung động khi này nhịn không được thấp giọng kinh hô chương ba trăm chín mươi tám cao ca đạo tôn chính là chúng ta phượng hoàng một gia tộc cứu tinh ba tháng sau ăn được bụng tròn uống đến vi huân trong nội tâm cực độ rung động h y này bị ngọc tuấn h dẫn tới điếu ngư đ ả o phương bắc đảo nhỏ gặp được hai cái hậu bối thanh trúc nào vào h y này trong ngực lớn tiếng khóc giống khói xanh ở bên cạnh cùng rơi lệ phương hoàng nhất tộc lui cư nam rời hỏa diễm sân sau có chút tộc nhân nhịn không được cô đơn lạnh leo thỉnh thoảng ra bên ngoài chạy đi được xa rất nhiều sẽ không có đã trở về đều bị người bắt đi từ nay về sau cũng không có ở trong hồng hoàng h i ệ n thân hai cái thanh loan cho là mình cũng sẽ là như vậy vận mệnh thanh trúc tức thì bị đốt rủi toàn thân lâm vũ đối với nơi này hết thể sợ đến phải chết chậm rãi lâm vào tuyệt vọng không muốn có thể gặp được chính mình t r ư ở n g bối lập tức dâng lên hy vọng sống sót khi này lão tổ cứu cứu chúng ta chúng ta không nên sống ở chỗ này thanh trúc khóc đến lê hoa đại vũ khẩn cầu khi này trong nội tâm đau xót hỏi bọn hắn tra tấn các ngươi trong nội tâm thầm giận nghĩ đến quay đầu lại tìm ngọc thuấn nói lý lẽ cái tia ác đạo đem của ta lông vũ đốt rủi thanh trúc khóc dòng nói khi này nghe xong yên lòng lông vũ đốt rủi rất dễ dàng có thể dài ra lại bất quá là chút ít ra thịt đau khổ mà thôi lập tức nghe vậy an ổ i vài câu đem hai cái hậu bồi kích động tâm tình vớt lên thò tay vẽ một cái bố trí xuống một cái ngăn cách cấm chế thuận tiện ba người nói chuyện các ngươi đều là hảo hải tử trong tộc lao tổ đám bọn họ hy vọng các ngươi hảo hảo ở tại cái này đ i ế u ngư đào ở lại đó khi này trong nội tâm có chút xấu hổ lại vô cùng kiên định mà chậm dãi nói a thanh trúc cùng khói xanh không thể tưởng được vậy mà sẽ theo trong tộc trưởng bối trong miệng nghe thế tốt thoại ngữ trong khoảng thời gian ngắn có chút bị dọa các ngươi hãy nghe ta nói khi này đem hai người bị bắt bắt sau chính mình truy t r a đi ra đi sau chuyện phát sinh tình nói một lần ngưng trọng nói chúng ta phượng hoàng nhất tộc trong tộc không hề sinh khí đã rời diện tộc không xa chúng ta phải lao ra nam rời hỏa diễm sơn dãy r ù a cái tia lao cái lồng mới có một đường sinh cơ tựa như long tộc giống nhau thanh trúc cùng khói xanh không thể tưởng được cái này sau lưng có nhiều như vậy sự t ì n h khói xanh hỏi chẳng lẽ nơi đây không phải đông hải lòng tộc chi đ ị a là cái tia huyền môn cao ca đạo tôn lãnh địa cái tia sáu cái tia mấy cái chân long khi này nói ra bọn họ đều là, là cao ca đạo tôn dẫn dắt l ĩ n xe tức lực nghĩ đến là long tộc cung phụng cho cao ca đạo tôn sử dụng thanh trúc cùng khói xanh trong nội tâm một mảnh đ ắ n g chát khói xanh khó i nhọc nói chẳng lẽ chúng ta phượng hoàng nhất tộc cũng muốn đầu nhập vào cao ca đạo tôn cho nên chính mình hai cái đã bị cho rằng lễ vật đưa đi ra những ngày này hai người bị trao tặng một quyển sách công pháp là một quyển sách cùng linh bảo cùng một chỗ tế luyện công pháp hai người suy đoán cái kia ác đạo muốn đem chính mình hai người cùng linh bảo cùng một chỗ kết nối thao túng dùng tăng cường linh bảo y năng hai người biểu hiện ra tu luyện lại bao giờ cũng không tại tìm cơ hội chạy trốn chẳng qua là cái kia mấy cái ác long thấy nghiêm hai người một mực không có tìm được cơ hội khi này nhớ tới chính mình trước chút thời gian đang nhìn đến cao ca cùng bốn cái đại thần thông người luận đạo lúc bày ra mênh mông lực lượng cùng với chính mình phát sinh biến hóa thấp giọng nói ta nghe cao ca đạo tôn luận đạo nhất t h á n g mấy ngàn vạn năm bình cảnh đã có chút ít đ ô n g l ỏ n g a khói xanh cùng thanh trúc lại phát ra một tiếng thét kinh hãi bọn hắn tấn thăng làm thái ớt sau mới biết được trong tộc t r ư ở n g bối tuyệt đại bộ phận tiến vào thái ớt sau liền tăng trưởng quá t r ư ở mấy ngàn vạn năm cũng chỉ vẹn vẹn có số ít p ư ợ n g hoàng có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới mà đại la cảnh giới lao tổ đám bọn họ càng làm ấ y ngàn vạn không có một tia tiến bộ một mực rừng bước không tiến thậm chí nhiều cái lao tổ bỏ ra cánh m ạ n g một cái giá lớn đi thí nghiệm các loại công pháp nhưng không có chút nào thu hoạch nhưng bây giờ khi này lao tổ lại còn nói n à nghe n g xong một tháng đạo mấy ngàn vạn năm bình cảnh thì có v u n g l ò n g dấu hiệu chúng ta phượng hoàng nhất tộc con đường phía trước ngay tại cao ca đạo tôn trên người khi này kiên định nói đạo trong ánh mắt lộ ra vui vẻ cầu nhiệt đó là đối nhau hướng tới tuy nhiên không biết vì cái gì nhưng đây tuyệt đối không có sai thanh trúc khói xanh chúng ta tuyệt đối không thể thả vứt bỏ cơ hội này nhất định phải ở lại cao ca đạo tôn bên người không chỉ nói làm tọa kỵ cất lực chính là làm nô làm buộc cũng không có thể bưng t h ả cho thanh trúc có chút không dám tin tưởng trần trờ nói khi này lão tổ có phải hay không là người tích lũy đã đến mới trùng hợp xuất hiện cảnh giới buông lỏng hiện tượng khi này lắc lắc đầu nói ta tu luyện trăm triệu năm tình huống của mình như thế nào không biết dừng một chút chậm rãi nói cảnh giới của ta buông lỏng không phải là bởi vì tu luyện tích lũy mà là bởi vì số mệnh đang thay đổi để ta xem một chút các ngươi khi này thanh em có chút run dậy khi này rút thanh trúc cùng khói xanh khí t ứ c một p h é p làm tính toán theo công thức thiên cơ đem kết quả lộ tại hai người trước mắt thanh trúc cùng khói xanh chậm chạp sói mòn số mệnh đã đình chỉ sói mòn hiện tượng số mệnh tại chậm chạp gia tăng khi này y mắng mà lưu lại nước mắt nhìn xem thanh trúc cùng khói xanh đây không phải cá biệt hiện tượng chỉ cần tới gần ngưỡng cao ca đạo tôn phượng hoàng tộc nhân số mệnh đều phát sinh cải biến tự phượng hoàng nhất tộc lui cư nam rời hỏa diễm sơn mấy ngàn vạn năm qua h i này chưa từng có bái kiến cái kia tộc nhân số mệnh sẽ tăng trưởng các tộc nhân cũng đã quen rồi số mệnh xói mòn thậm chí nghĩ lấy vượng hoàng nhất tộc hướng lên trời mà dưới tóc đại thể cảm thấy đây là thiên địa trừng phạt chậm rãi cũng liền không ai chú ý chính mình số mệnh các tộc nhân cũng đã cam chịu số phận thanh trúc cùng khói xanh cũng có chút bối rối bọn họ là biết mình số mệnh sự tình nhưng không có hi này cảm xúc sâu như vậy nhưng số mệnh biến tốt đây là tất cả mọi người biết rõ đấy chuyện tốt thế nhưng là các nàng là cỡ nào cực khổ nha thanh trúc còn bị đốt đi cả đời xinh đẹp lông vũ toàn thân ra cháy sạch đen nhánh cả người bị đả kích đều muốn chuẩn bị đi tìm chết khí này vẫn rõ ràng bình sinh lần thứ nhất đang gia tăng chẳng lẽ đốt đốt càng khỏe mạnh khi này dừng nước mắt giờ phút này nàng đối phượng hoàng nhất tộc tương lai tràn đầy tin tưởng cầm chặt thanh trúc cùng khói xanh tay trịnh trọng nói thanh trúc khói xanh các ngươi thấy được các ngươi số mệnh tại tăng c ư ờ n g cảm giác của ta không có sai cao ca đạo tôn chính là chúng ta phượng hoàng nhất tộc cứu tinh ta nghe người ta nói cao ca đạo tôn là bản cổ đ í c h t r u y ề n là thánh nhân đệ tử là huyền môn tam đại đầu、đổ. số mệnh mạnh hồng hoang thiên địa không người có thể đưa ra tả hữu chỉ cần hắn nguyện ý liền nhất định có thể che chở chúng ta phượng hoàng gia tộc các ngươi không phải sợ cao ca đạo tôn cùng bên cạnh hắn mọi người rất hữu hảo cái tiêu ngọc t u ấ n đạo tôn đốt ngươi cũng là dọa dọa ngươi muốn ngươi nghe lời mà thôi các ngươi hảo hảo nghe ngọc t u ấ n đạo tôn mà nói nên như thế nào tu luyện giống như gì tu luyện tụ cũng không còn nếm mùi đau khổ cái tiêu mấy cái chân lòng các ngươi cũng cẩn thận một ít điểm ứng phó nhiều theo bọn hắn trong miệng tham tính một ít long tộc cùng cao ca đạo tôn quan hệ quay đầu lại nói cho ta biết ta rất nhanh muốn chạy trở về cùng bảy tổ bọn hắn thương lượng lại để cho bảy tổ cùng hoàng thanh láo tổ đều chứng kiến những thứ này cũng thương lượng như thế nào thao tác đầu nhập vào cao ca đạo tôn sự tình khi này con mắt có chút p h í m h ồ n g tinh thần rất phấn khởi mấy ngàn vạn năm qua đ ặ t ở trong lòng đại thạch đầu bị chuyển khai mở nàng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm tốt đẹp chính là tương lai sẽ không q u á xa phượng hoàng gia tộc sẽ không diệt vong thanh trúc cùng khói xanh mặc dù còn có chút n ộ n g nhưng đ ấ y lòng không khỏi đều bay lên một hồi vui sướng quét qua vừa rồi cực khổ sâu nặng thần thái đây là biết mình số mệnh hướng tốt sau bản năng phản ứng một cổ cao thượng sứ mạng cảm giác tràn ngập tại các nàng trong nội tâm vì phượng hoàng nhất tộc chính là lại khổ khó hơn nữa cũng muốn kiên trì không phải là làm cước lực sao chính là làm nô buộc cũng có thể chịu được khi này rất vui mừng thấp giọng nói long tộc có thể làm được sự tình chúng ta phượng hoàng cũng nhất định có thể làm được các ngươi không nên bị bọn hắn so sung dưới thanh trúc cùng khói x a n h dùng sức gật gật đầu tiểu giáo dục mọi người cùng long tộc đều là đồng nhất t ầ n g cấp sinh linh tự nhiên sẽ không hướng long tộc nhật vua còn có ngọc tuấn đạo tôn bọn họ là kỳ lân nhưng cùng các ngươi giống nhau đều không có đã tham gia tam tộc đại chiến các ngươi không nên căm thù bọn hắn hai người gia tộc trước kia ân oán cùng các ngươi không quan hệ biết không a a chương ba trăm chín mươi chín để cho bọn họ cũng phụng nhân tộc v i trưởng cao ca cùng ngọc tần đứng ở rõ ràng hoa sơ đỉnh nhìn xem ngọc thuấn mang theo hy này bay ra ngoài k h ẽ gật đầu ngọc tần có chút lo lắng nói cái này hoàng điệu số mệnh thay đổi được có chút khoa trường đối đại gia không có ảnh hưởng a số mệnh là hư vô phiêu m i ệ u sự việc thần thần bí khó lừa nguy năng bao phủ hồng hoang từng cái sinh linh từng giây từng phút ảnh hưởng vô lượng số lượng sinh linh vận mệnh số mệnh vận tắc cũng cực kỳ thần dị một cái sinh linh số mệnh theo cái này sinh linh thực lực cảnh giới thân ở hoàn cảnh sinh linh ở giữa lẫn nhau quan hệ thậm chí tâm tình xử thế thái độ nhân tố biến hóa mà biến hóa tựa như cái này k h i này hướng ngọc tần toát ra đầu nhập vào huyền môn ý đồ lúc trước trên người số mệnh mà bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa cải biến chi kịch liệt làm cho người ghém ắ t có thể số mệnh thần kỳ ngay tại ở hai cái sinh linh đã có liên hệ khả năng giữa lẫn nhau số mệnh toàn bộ biến tốt cũng có khả năng toàn bộ đồi bại thậm chí có Hai cao á i sinh linh đổi số mệnh rất xấu đến đổi chỗ, cho nên Ngọc Tần có chút bận chỗ, cho chút tâm. rất xấu có c ca số mệnh mạnh, cảnh ó có một mấy biết không không hai hồng hoàng, nhưng cũng không có mấy người biết được. Cao ca được. c giới dù chưa r u ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh nhưng đối với chính mình khí tức khí cơ che lấp so với rất nhiều tuyệt đỉnh đại thần thông người còn kín bình thường đại la đạo tôn căn bản không có khả năng đụng chạm đến đinh điểm khí tức của hắn hòa khí cơ căn bản là không cách nào tính toán theo công thức hắn số mệnh tình huống cao ca yên lặng dò xét một phen chính mình số mệnh tình huống không có đổi xấu dấu hiệu thậm chí có như vậy tơ tầm tăng cường xu thế cẩn thận thăm dò phân tích thật đúng là cái này hoàng điệu mang đến xem ra hồng hoang thiên điệu bồn ý cũng chưa xong toàn bộ b ô n g tha cho phượng hoàng nhất tộc bọn hắn số mệnh trôi qua tuyệt đại bộ phận nguyên nhân là bọn hắn chính mình cam chịu có thể thấy được phượng hoàng nhất tộc là một so sánh cực kỳ trúng tộc ít nhất tính cách phương diện so ra kém long tộc khéo đưa đẩy cứng cỏi cao ca đối ngọc t â n lắc lắc đầu nói cái này ảnh hưởng là tốt cùng ta phỏng đoán không kém phượng hoàng nhất tộc còn có cứu vớt khả năng ngọc tần thở phào một cái phượng hoàng nhất tộc sống hay chết đối ngọc tần mà nói không có một cái nào phát bảo quan hệ nhưng nếu như cổ lực lượng này Thật có thể cho có đại gia a m ngọc đến n chỗ tốt, g tần cũng cùng xúc, cái Cao ca cười tộc tộc cũng Ngọc thành. Như bọn bọn dạng nói, Long Phượng hai tộc không minh Long tộc như thế nào, Phượng Hoàng cũng như thế nào, không thể kỳ thị người ta. Ngọc Tần gặp gia, gì vui vẻ vị hiệu kia tiếp tiếp đại hai phải đặt kế ta ta. thế rất tốt, một trí. thế thế thể thị họ họ ư. đây đem ừ, ở kỳ sững sờ cười cười minh bạch đại gia ý tứ phượng hoàng thực lực bây giờ mặc dù so với long tộc kém rất nhiều nhưng người ta cũng không nhận ra chính mình so với long tộc kém yêu cầu đồng nhất đãi ngộ lại bình thường bất quá mặc kệ long tộc thỏa mãn không hài lòng có một chủng tộc dám đỗi bọn hắn tiêu cái thứ sáu để cho bọn họ cũng phụng nhân tộc vi trưởng ngọc tần có chút không phải rất xác định n h â n tộc bây giờ còn đang cất bước giai đoạn thoáng cái hai cái siêu cấp đại tộc bái tại n h â n tộc dưới trướng đối nhân tộc cũng không phải là chuyện tốt có lẽ sau m ộ t k h ắ c một cái nhằm vào nhân tộc liên minh sẽ kết thành đối nhân tộc toàn diện đà kích muốn đã bắt đầu cao ca gật gật đầu nói để cho bọn họ hai tộc với tư cách nhân tộc hộ gia tộc chi gia tộc địa vị cao hơn còn lại đầu nhập vào nhân tộc hồng hoang trùng tộc về phần hắn đám bọn họ tại nhân tộc hiện thân thời gian ngươi lại cùng không động tổ đỉnh thương lượng một chút long tộc mau chóng lên bờ ý tưởng lúc đó chẳng phải cải biên lư lại để cho nhân tộc chính bọn hắn quyết định đi ngọc tần gật gật đầu nhân tộc bên trong cảm thấy không nên trắng trợn tuyên dương l o n g tộc đầu nhập vào nhân tộc để tránh bị hồng hoang vạn gia tộc trở thành hàng đầu mục tiêu hơn nữa cái này cùng đại gia chế định bộ tộc s ơ i tái tổng thể mạch suy nghĩ cũng không tương xứng cố về sau càng làm l o n g tộc sự t ì n h đẻ ép xuống long tộc cũng không cách nào nhân tộc tranh ba phương thức cũng không phải long tộc quen thuộc cái kia một bộ một đường trực tiếp mãng đi qua đánh phục nguyên một đám hồng hoang t r ù n g tộc sau đó khiến cái này t r ù n g tộc xuất binh quả cầu tuyết dường như quét ngang tất cả định nhân long tộc cách làm như vậy bản thân tổn thất cũng không lớn nhưng đánh rất xuống địa bàn lại thật lớn Long tộc chỉ lấy trong đó rất nhỏ bộ phận tộc rất bộ chỉ đó sử dân ụ n còn phận, vẫn nắm nhập long trong Long chấn cũng những này lần nữa lanh ngoài. n g giữ tộc tộc tộc lực, tức tộc lại là lấy lập lại đại khi đi tuyệt tay. một bất thứ đầu địa để bộ bộ bị bộ áp ép h vào ra sẽ tộc sách lược nhiều lần biến hóa nhưng đều là căn cứ vào một cái cộng đồng trung tâm tận lực chiếm dụng tối đa thổ địa chỉ cần cho n h â n tộc thời gian những thứ này thổ địa có thể dưỡng dục ra đại lượng n h â n tộc đào tạo ra đại lượng cao thủ n h â n tộc có thể vững vàng mà chiếm đóng những thứ này địa giới cao ca yêu cầu tăng cường bộ lạc thực lực tăng cường môn phái thực lực chính là muốn khiến cái này tiểu đơn vị từng điểm từng điểm sơi tái chung quanh địa giới chậm rãi tiêu diệt chung quanh chủng tộc vận dụng vũ lực giá trị không nên rất cao thắng tại không ngất không rước không ngừng cho những thứ này chủng tộc lấy máu còn không cho bọn hắn cầm máu cơ hội về phần cái kia chút ít đại l à cấp cao thủ liền cần nhân tộc tổ đình nguyên một đám đi xếp đặt thiết kế thanh trừ nhưng là tốt nhất không nên dùng chiến tranh hình thức quanh quanh liệt liệt đến thực hiện cao ca cho rằng nhân tộc nếu muốn trở thành thiên địa duy nhất nhân vật chính nhất định phải có được h ư n g hoang thiên địa mạnh nhất vũ lực giá trị mà chỉ dựa vào đánh cây to đón gió càng la hấp dẫn c ự hận rất d nhưng sẽ là chỉ cần cho dân tộc thời gian n h â n tộc đến mức có thể dùng số lượng nghiền ép chung quanh chủng tộc lấy được bộ phận trên chiến trường ưu thế sau đó dùng không ngừng bộ lạc xung đột thường thường chiều sâu xung đột như vậy tại hồng hoàng hầu như có thể xem như vô thanh vô tức quy mô nhỏ tranh đấu đem những này chủng tộc một chút máy mất chẳng qua là cần thời gian cũng có chút dài quá điếu ngư đ ả o trên tất cả khách mới đều đã đưa đi ngọc tần cũng muốn đi bận việc hắn một sạp hàng sự vụ minh nguyệt chỉ huy tiểu đồng tử đám bọn họ thu thập y ế n hội còn x u ấ t lại còn muốn kiểm kê vật tư dùng số lượng công tác thống kê lần này y ế n hội sử dụng nhiều ít trái cây linh i ử u toàn bộ điếu ngư đ ả o cũng liền cao ca một người thanh nhàn xuống dưới cao ca nhìn hai bên một chút có chút không thú vị chậm gì gì mà bước đi thong thả hướng gây nên hư viện điếu ngư đạo không thể so với thủ dương sơn cao ca chính là toàn bộ đảo trung tâm cho nên gây nên hư viện chính là rõ ràng hoa đảo đỉnh núi trung tâm chỗ ừ nói cũng không phải bao nhiêu trung tâm mà là toàn bộ đỉnh núi linh khí hội tụ trung tâm ở vào đỉnh núi một cái ngàn trượng sân núi nhỏ trên cũng là rõ ràng hoa đảo điểm cao nhất tại đỉnh núi trong trên đỉnh núi gây nên hư viện chiếm diện tích vị trí cũng không rộng lớn thờ phụng đạo tổ sư phụ tổ phòng phòng túc luyện phòng nghỉ luyện khí phòng phòng luyện đ a n bảy tám gian phòng dựa vào núi mà xây dựng còn có cái nho nhỏ sân nhỏ trồng lấy cao ca viên kia lão không thể tại lão cây bạch quả ngân hạnh tầm hơn m ư ơ i trượng cây bạch quả ngân hạnh mở ra tám cây cơ hồ đem gây nên hư viện toàn bộ che khuất đông ấm hẻm á t là một g i ả i nóng hóng mát nơi tốt cao ca nằm ở cây bạch quả ngân hạnh dễ cây trên ngửa đầu nhìn xem còn xa không có quen thuộc cây bạch quả ngân h ạ n h quả lo lắng lấy có phải hay không phải về nhân tộc đi xem một cái bất chi bất giác liền rời đi nhân tộc trăm vạn năm chỉ biết là nhân tộc càng ngày càng lớn mạnh nhưng đối với bình thường tộc nhân như thế nào sinh hoạt cao ca nhưng có chút chờ mong Trưng ta nguyệt. rõ ràng hoa bộ lạc minh nguyệt. Ngân n hoa là lạc bộ hổ chào một câu ném vào miệng hổ n g o n lành là bắt đầu nhai n u ố t với tư cách cảnh dương sơn mạch đều biết m á n h thú ngân nguyệt hổ cũng không lo lắng đồ ăn vấn đề mấy trăm ngàn bên trong trong núi lớn có đủ loại g i ã thú có thể cung cấp hắn săn mồi nhưng loại này mỹ vị sừng con tiểu con mai chỉ ở chân núi cùng bình nguyên giao giới đồi núi khu vực qua lại mà ngân nguyệt hổ đối với g ờ i núi đã có một ít kiên kỵ trong miệng ăn mỹ vị con m a i thịt ngân nguyệt hổ độ cao cảnh giác mắt hổ một mực quét mắt một phía lỗ t a i lắng nghe quét mắt một phía lỗ thai lắng nghe quét mắt một cái gì thường tiếng vang đưa tới chú ý của nó ngân nguyệt hổ mạnh mà thả chậm nhấm nuốt tốc độ phốc phốc sáu đây là một loại ám tiếng bước chân là cái gì manh thú ư cao lớn cây cối bụi cỏ chắn ngân nguyệt hổ ánh mắt ngân nguyệt hổ cũng không có thấy là gì manh thú bản năng ước định lấy ẩn n ố t tới giã thú uy hiếp trình độ phốc phốc sáu lại tiếp cận hai cái hổ thân khoảng cách ngân nguyệt hổ đình chỉ ăn uống bắt đầu suy tư tiến thối vấn đề phốc phốc sáu phốc phốc sáu hai loại tiếng vang giao nhau tiến hành ngân nguyệt hổ không trần trờ nữa mạnh mà quay người hướng về trên núi chạy đi Ôi ba. Ô 6. ngân nguyệt hổ ngàn trượng bên ngoài một cái nhân tộc thanh niên vươn người đứng dậy cánh tay phải sau giường mạnh mà trước vùng một cái ném lao như thiểm điện lướt qua ngàn trượng khoảng cách hướng về tốc độ cao chạy trốn ngân nguyệt hổ chuẩn xác mà đinh đi quả nhiên là đáng giận hai c h â n thú ngân nguyệt hổ hung hăng mà nghĩ lấy cũng không dám có chút dừng lại nhìn xem cái kia hung át thân cây đâm tới ngân nguyệt hổ mạnh mà một tháo chạy lập tức ra tốc thân thể bay lên trời tránh khỏi cái kia đẩy thân cây hô một cây cực lớn trắng loạn thu cốt theo ngân nguyệt hổ dưới thân thể mặt vùng vẩy đi lên ngân nguyệt hổ cơ hồ bị hụ chết phía sau mình thậm chí có hai chân thú thân thể to lớn miễn cưỡng vặn vẹo thoáng một phát tránh được mềm mại dưới bụng cái kia thú cốt lệch lạc kéo nện ở ngân nguyệt h ổ trái chân sau trên ngao o、oh、ho、oh oh. ho cực lớn đau đớn cơ hồ khiến ngân nguyệt h ổ mất đi đối thân thể không chế nhưng muốn sống lại để cho ngân nguyệt h ổ trên không trung liền đ i ề u tiết tốt rồi thân thể trọng tâm phía trước hai cái chân hầu như gánh chịu tuyệt đại bộ phận thân thể vọt tới trước sức nặng phải chân sau đạp một cái thân thể sau khi hạ xuống lần nữa vọt tới trước chỉ cần tiến vào núi những thứ này đáng dẫn hai chân thú tựu cũng không theo vào đá đến vừa n g ầ g đầu lên ngân n g u y ệ t hổ chỉ cảm thấy cổ đau xót lập tức liền đã mất đi chi giác thân thể ầm ầm ngã xuống đất nệ nứt hơn mười khối đùi phẩm chất tiểu thụ c u ộ n c u ộ n ra hơn mười t r ư i n g mới ngừng lại được đà đào nó ba cái thanh niên cao hứng mà thét to vài tiếng cầm trong tay trường m âu thu cốt thạch trùy chậm dài xông u tới khuôn mặt ngay ngắn mặt đỏ thanh niên nhìn nhìn đã hôn mê ngân n g u y ệ t hổ phân phó nói tiểu ra đi kết quả nó trong tay như t r ư ớ c dẫn theo thạch trùy tại đề phòng trường âu thanh niên thả ra trong tay trường âu theo trên người rút ra một chi dài ba xích trắng loăn thẳng tắp dài nhỏ gai sướng liếp nhìn ngân nguyệt hổ cổ vị trí theo hổ cổ sau chọc đi vào trong hôn mê ngân nguyệt hổ bốn chân đạp một cái như vậy chết đi một mực dẫn theo cực lớn thú cốt mặt đen thanh niên thở p h à o một cái cười nói cái này ngân nguyệt hổ thật sự là tình ngủ thiếu chút nữa lại để cho hắn trốn thoát khá tốt đông hải ca lợi hại một đ ú a đối phó tiểu ra rút ra gai xương rút đem cỏ xanh kỹ càng trà lau gai xương trên huyết nghe vậy nhìn thoáng qua trên mặt đất ngân nguyệt hổ nói đầu đen ca ngươi cái kia một gậy đập nghệ được cũng tốt một kích kéo một phát trôi chạy tự nhiên cái này hổ chân có lẽ cho người đánh nát đầu đen cười hắc, hắc sờ lên đầu hắn cũng cảm giác mình cái kia một gậy kéo đánh cho rất thật sự nhưng ngân nguyệt hổ thoát ra tốc độ quá nhanh cũng không biết công kích của mình lấy được hiệu quả gì hai người không nghe thấy đông hải nói chuyện nhìn thoáng qua đi qua chỉ thấy đông hải như t r ư ớ c cầm trong tay thạch trùy đang gắt gao c h ầ m c h ầ m vào bên cạnh ngoài mấy trăm t r ư ợ n g rừng tây một bộ gặp phải đại địch bộ dáng hai người không khỏi kinh hãi tiểu ra mạnh mà nắm lên trên mặt đất trường mâu một mâu một đâm n ú i với rừng cây phương hướng đầu đen vài bước thoát ra đi vào đông hải phía bên phải lập tức liền tạo thành một cái chiến đấu đội hình đông hải thân sắc có chút khẩn trương hắn vừa rồi nghe đến một tia rất nhỏ nhánh cây bẻ gây thanh âm có thể một tiêm mùi chút khí tức đều không cảm giác được trong lòng có chút thở gấp thở gấp không biết chỗ đó cất g i ấ u hạng gì manh thú chậm rãi lui về phía sau đông hải thấp r ộ n g quát đạo trong núi rừng cất giấu đủ loại kinh khủng sinh vật nhân tộc xa không có toàn bộ hiểu rõ gặp phải như vậy không biết mạo hiểm đi đầu từ chối tại từ từ độ chi vẫn là trong bộ lạc trưởng bối nhiều lần lời n h ắ n đ ủ dù cho trên mặt đất ngân nguyệt h ổ là khó được chuẩn linh thú một thân huyết n h nếu như hoàn toàn luyện hóa có thể làm cho ba cái thanh niên thân thể tăng trưởng mấy trăm cất lực nhưng ba người như trước không chút do dự nghi chậm dại hướng về dưới núi bình nguyên lui về phía sau nhân tộc không lo cái ăn không đáng vì cái này đi gánh chịu không biết mạo hiểm đứng ở một cây đại thụ bên cạnh cao ca nhìn xem ba cái thanh niên vứt bỏ cái kia mánh hổ con n g ồ i không chút do dự lui về phía sau nghĩ nghĩ trên người trắng non da thịt biến thành màu vàng xanh nhạt thay đổi một thân da thú quần áo tìm ra chính mình đại cung cóng tốt treo tốt gai sắc thạch trứng tay phải cầm trứng mâu tay trái khiêng cái hát s ắ c l á chắn từ trong rừng đi ra đông hải ba người vừa rời khỏi hai ba mươi triệu chỉ thấy một người theo trong rừng cây đi ra không khỏi đều dừng bước cao cao nhắc tới tâm rơi xuống nguyên lai là sợ bóng sợ gió một cuộc ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua đông hải cất giọng nói ngươi là cái nào bộ lạc ngươi vẫn là một người vẫn có đồng bạn cao ca nhẹ nhàng một tháo chạy nhảy qua một cái ba trượng rộng đích nước tiểu danh mương xuyên qua một mảnh mấy trăm trượng thấp bé khu rừng nhỏ đi vào ba người trước mặt nói ra ta là rõ ràng hoa bộ lạc minh nguyệt chỉ có một mình ta một bên đem trường mâu cắm trên mặt đất hát sắc lá chắn treo tốt đông hải ba người thấy người tới không có lý cũng đều bơm xuống vũ khí trong tay tiểu ra, nói ra ngươi cái này che giấu bản lĩnh coi như không tệ chúng ta còn tưởng rằng có đại manh thú đâu cao ca cười cười chỉ vào ngân n g u y ệ t h ồ nói tốt như vậy con mồi các ngươi đều muốn buông tha cho nhà đầu đen chất phác cười cười nói các trưởng ngồi nói trong núi rừng có hay không bãi kiến q u á i thú không thể tùy tiện phát sinh xung đột có chút lạ thú thật là lợi hại ba người chúng ta đánh không lại cao ca gật gật đầu cái này bộ lạc thủ lĩnh rất sáng suốt đem bộ lạc thanh niên cũng dạy bảo rất khá nhìn về phía trong lúc này đang lúc đầu lĩnh hỏi các vị đại ca xưng hô như thế nào là cái gì bộ lạc đông hải như trước xem kỹ chiều sâu mà nhìn cao ca nghe vậy nói ra chúng ta là thành núi bộ lạc ta là đông hải đây là đầu đen tiểu ra ngươi là rõ ràng hoa bộ lạc ta không có nghe nói kể bên này có gọi rõ ràng hoa bộ lạc cao ca quay đầu lại chỉ vào đằng sau núi lớn nói chúng ta bộ lạc ở bên kia ai ta đi nhầm phương hướng rồi chạy đến tới bên này đông hải và ba người nhìn xem cao ca ngón tay phương hướng kinh ngạc nói ngươi mặc qua cảnh dương sơn mạch cái này cảnh dương sơn mạch tuy chỉ có vài chục vạn rậm rộng nhưng núi cao rừng rậm dã thú tung h à n h còn có dấu tiểu hình linh thú hung thú kế bên này bộ lạc một mực không dám xâm nhập trong bộ lạc tiền bối cao thủ cũng chỉ dò xét núi bên cạnh mấy vạn dằm địa giới cảm nhận được bên trong hung hãn khí tức sau liền lui trở về nhưng này cái theo chân bọn họ tuổi không sai biệt lắm tiểu tử lại còn nói là từ trong núi ghé qua đi ra rõ ràng không có bị trên núi hung t h ú ăn tươi thật sự là mạng lớn nha đúng nha cao c a một bộ đương nhiên bộ dạng tiếp tục biên nói trên núi có rất nhiều g i ã thú căn bản không cần phát sầu ăn uống đụng phải đánh không lại ta bỏ chạy cũng không có thế nào chỉ dã thú sẽ rót sức liệu mạng truy không ngừng nhân tộc cái tiểu rất nhiều ăn thịt manh thú cũng không nguyện ý làm cho này sao đinh điểm thịt lãng phí thể lực của mình bình thường sẽ không nhìn thẳng nhân tộc dồn sức ngươi sẽ không có đụng phải hung thú hoặc là linh thú chương bốn trăm linh một chờ lao tổ đẩy cửa tiến đến tiểu gia hâm mộ nói trên núi có rất nhiều ăn thịt người hung thú ngươi một cái cũng không có gặp được ngươi cái này vận khí cũng quá tốt rồi không có đụng với ta vận khí của bọn hắn mới là tốt cao ca cười cười nói ra các ngươi vẫn là nhanh lên xử lý cái này chỉ ngân nguyện hổ a đừng đưa tới còn lại manh thú đem ngân nguyện hổ trước sau chân một buộc vừa vặn có hai cái trừng mâu bốn người tà hữu khiêng sẽ cực kỳ nhanh ra khỏi núi chân đi tới thành núi bộ lạc thành núi bộ lạc ở vào bình nguyên trên trong một rừng tây xa xa liền chứng kiến núi nhỏ kia trong rừng cây dựng có thật nhiều nhà gỗ hải tử toàn bộ bộ lạc đều ở tại trên tây khẽ rửa gần bộ lạc sẽ không lúc gặp được bộ lạc chi nhân gặp bốn người khiêng trở về ngân nguyện h ổ thẳng khoa c h ư ơ n g nói đông hải hôm nay vận khí tốt thiểu ra hôm nay thu hoạch không sai chứng kiến lạ lâm cao ca đều hỏi một câu ở đâu ra nghe đến cao ca nói theo phương bắc đến đều nhiệt nóng mời mời cao ca tại thành núi bộ lạc nhiều ở vài ngày các loại cao ca khiêng trường mâu từng cái cười đáp lại tả hưu dò xét cái này thành núi bộ lạc thuần phát mọi người nam nhân cơ bản mặc gia thú những thứ này gia thú đã xử lý rất mềm mại may được cũng chỉnh tề tăng thêm tóc đại đô g ọ t đường ngắn thoạt nhìn tinh thần vô cùng phân chấn khí khái hào hùng bừng bừng không có chút nào lôi tôi h cảm giác nữ nhân cùng lão nhân tức thì đại đô ăn mặc cùng loại áo gai giống nhau quần áo cao t h ấ p tách ra nhìn xem không lắm mềm mại nhưng rất cứng cỏi hiển nhiên chọn lấy một loại thật tốt vỏ cây sợi Toàn bốn ộ bộ một lạc tại một cái s người nhỏ trên, đem ngân nguyện hồ khiêng đến trong rừng cây một cái quảng trường nhỏ trên mấy cái lao nhân cởi mời đến mấy người dỡ xuống ngân nguyện hồ đông hải đối cầm đầu lao nhân nói lao ma ra ra chúng ta hôm nay tới bằng hữu ngươi được cho chúng ta nhiều chuẩn bị một phần cái ăn dâu bạc trắng mặt đỏ lồng ngực lao ma đánh giá trên mặt đất ngân nguyện hồ cười nói không có vấn đề cái này ngân nguyệt hổ đánh cho không sai không có sói mòn nhiều ít hổ hết đêm nay đại gia hỏa thêm đồ ăn những thứ này chuẩn linh thú mặc dù cũng không khó săn g i ế t nhưng số lượng không nhiều lắm mà lại đại đô đứng ở trong núi lớn thành núi bộ lạc người cũng không thể thường thường ăn vào như vậy thì hổ cao ca tức thì hiếu kỳ nhìn xem quảng trường bốn phía quảng trường do khối lớn hòn đá xây thành rất hình thành trung ương có khối trăm trượng cao thấp đại thụ phía trên xây dựng có mười cái phòng ở nhìn quy mô lớn nhất một gian được có trên trăm hỏa tiểu gia giới thiệu nói minh nguyện đây là chúng ta bộ lạc tổ nhà cùng thánh sư nhà những người lớn chuyện thương lượng cũng là ở chỗ này cao ca gật gật đầu nhìn xem mấy cái lao đầu h ả i tử đem ngân nguyệt hổ dơ lên hướng quảng trường bên cạnh đỉnh núi phương hướng chỗ đó có một cái s ơ n động đông hải giải thích nói nơi đó là chúng ta làm đồ ăn địa phương ở bên trong nướng nấu tia lửa t i ể u cũng không bốn phía bay lên cao ca gật gật đầu hoàn cảnh như vậy sợ nhất chính là ngọn lửa tại trong thạch động đường nấu cũng liền trình độ lớn nhất giảm bất hỏa hoạn mạo hiểm cao ca nhìn xuống bốn phía làm bằng gỗ nhà trên tây cười nói chúng ta bộ lạc vẫn là ở tại đại trong động không có như vậy phòng người d ẫ n ta đi nhìn xem đông hải cao hưng nói đi đi xem của ta mới phòng vừa làm tốt không lâu bốn người ra quảng trường hướng đông mà đi trong rừng cây ánh sáng sung túc mặt đất cỏ xanh mềm mại không có bừa bãi lộn xộn hòn đá gỗ mục các loại sự việc thu thập được dị thường sạch sẽ những thứ này thành núi bộ lạc dùng để xây dựng phòng đại thụ hiển nhiên là cố ý đào tạo cao gần năm mươi triệu cành lá tươi tốt nó c à n h cây đều là tứ tứ phân nhánh vừa vặn dùng để làm phòng ốc bốn cái chân tường cao ca xem mỗi lần khối cây lớn tiểu khoảng cách đều không kém quá xa Cây hình tuy có bất đồng trong lúc cấp thiết lại khó có thể phân biệt nhưng tiểu ra các loại sống nơi này nhưng là mặt khác một phen nhận thức không ngừng cho cao ca giới thiệu cái này cây là ai ai cái kia phòng là ai ai đông hải dẫn đầu đi vào một viên tại cao ca xem ra cùng xung quanh không có gì khác nhau đại thụ bên cạnh tiểu ra một bộ hâm mộ bộ dạng nói ra cái này cây l á o tốt rồi là bộ lạc lần này phân phối nhà trên cây trong tốt nhất đầu đen mãnh liệt gật đầu trong mắt cũng là hâm mộ bộ dạng cao ca trái xem phải xem cái này cây cùng còn lại đại thụ cũng không có gì khác nhau làm sao lại tốt rồi đông hải cười ha ha gặp cao ca nhìn không ra cái này cây rất xấu giải thích nói cây hình hình dạng có tất cả ưa thích nhưng cao thấp thuận tiện rất trọng yếu nhà trên cây bình thường xây dựng tại ba mươi bốn mươi triệu độ cao cái này độ cao đối nhân tộc người trưởng thành không có gì độ khó nhưng mọi người về sau đều có hậu thay chủ này nếu làm hậu thay thế m u ố nhà n trên cây kiến tạo hiển nhiên vẫn tương đối chú ý nhà trên cây tại tán cây ở dưới vị trí kiến trúc điểm cảnh cây sinh trưởng tình huống đều ảnh hưởng thành núi bộ lạc người đối nhà trên cây cảm nhận tiểu gia bị môi nói minh nguyện hắn cái này phòng tốt nhất là vừa vặn nhắm hướng đông cao ca đưa mắt nhìn quanh phát hiện tất cả nhà trên cây trước cửa đều có một ít khối rằng hàn giáo mà mở cửa phương hướng đều là nhắm hướng đông hoặc là đông nam hoặc là đông bắc khó hiểu hỏi vì sao toàn bộ nhắm hướng đông hướng nam cũng có thể nha đông hải lắc đầu nói vậy không được nhà trên cây càng là đang đông việc tốt lao tổ thế nhưng là ở tại đông hải nói không chừng lúc nào sẽ trở lại liếc mắt liền thấy chính đông cửa phòng thật tốt có lẽ hắn lao nhân ra liền đẩy cửa vào được cao ca giật mình nói ra các ngươi giữ cửa chạy đến phía đông chính là vì cho lão tổ để cửa nha đúng nha Tiểu gia tiếp lời ra nghe ó i n các lao nhân nói lao theo ổ tu t vị ô Đông không n tiên liền tiên trên, chúng ta người bình thường, cũng tiên nhưng khiển lòng xuất hành, có lẽ sẽ chứng kiến chúng ta bộ lạc phòng n g g trệt tại ta tìm thấy tổ tổ xuất Hải lại khi điều địa, đảo đảo, đâu. Nghe các lao lao lẽ lạc ở ở ở h có có bộ sẽ sẽ các l a nhân nói, theo mấy vạn năm trước chúng ta nhà trên cây liền hướng phía đông mở cửa tự lợi đến lao tổ đẩy cửa t i ề n đến cao ca không thể tưởng được phòng này rõ ràng cùng mình có quan hệ trong đầu có chút cảm động đối đông hải nói đi đi lên xem một chút đông hải nghiêm mặt nói minh nguyệt hoan n ê n ngươi tới nhà của ta làm khách cao ca cười nói ta cũng rất vinh hạnh bốn người xuôi theo cây bậc thang trên đường đi đi rất là ổn định đi vào trước cửa nhà gỗ tiểu trên sân thượng cao ca quay đầu nhìn về phía phương đông nơi này tầm nhìn rộng rãi bát phương tức giận quả nhiên là nơi tốt cửa phòng đã bị đông hải đẩy ra c à i tốt cao ca trực tiếp đi vào toàn bộ nhà trên cây có hơn một trăm h ò a phân ra năm cái phòng ở mỗi cái khai mở có cửa sổ lớn hộ sáng sửa sạch sẽ có tất cả công dụng cao ca từ trên lưng ra thú trong bọc móc ra một cái hộp gỗ bên trong chứa một ít lá trả đưa cho đông hải nói lần đầu đến thăm không có gì chuẩn bị những thứ này lá t r à tặng cho ngươi bong bóng nước uống đem pha trả chương trình nói một lần đông hải thấy là làm lá cây nghĩ đến là một loại linh dược cũng không k h á c h khí thu vào cười nói ta cũng chuẩn bị một ít trái cây ta đi giặt rửa đến mọi người ăn các ngươi ngồi trước một lát trong phòng tìm trái cây đi phía ngoài nước trong máng giặt rửa trái cây tiểu ra lôi kéo cao ca đi vào phía trước cửa sổ chỉ vào bên cạnh phía dưới một gốc cây nói minh n g u y ệ t cái kia chính là của ta nhà trên cây cao ca nhìn lại cái kia phòng đang tại kiến tạo còn chỉ hoàn thành một nửa không có ngừng phát triển đâu nhìn phương hướng có chút thiên hướng đông nam khó trách tiểu g i a đối cái này phòng tràn đầy hâm mộ tiểu g i a nói làm tốt của ta chúng ta liền làm đầu đen năm nay đều có thể làm tốt đến lúc đó thủ lĩnh sẽ cho chúng ta xứng đồng bạn đầu đen sờ sờ đầu hắc hắc bật cười cao ca không nghĩ tới cái này vốn là muốn dựng nên cùng bảo vệ bộ lạc thủ lĩnh quyền uy phân phối quả trải qua hơn trăm vạn năm còn bị bộ lạc thủ lĩnh nắm giữ ở trong tay cũng không biết là tốt hay xấu chương 402, kiến tạo một loại lực hướng tâm vào lúc ban đêm cao ca đi theo bộ lạc cùng một chỗ ăn cơm tối đồ ăn rất phong phú thức ăn chay có trái cây dễ cây rau dại loại thịt tức thì thịt nướng làm chủ tăng thêm một đại trậu gỗ canh thịt suốt vị ngon trong suốt có nấu được miền nát khối lớn thú c ó thịt bây giờ nhân tộc chỉ dựa vào săn bắn cùng ngắt lấy trái cây rau dại cũng đã có thể giải quyết tấm no cũng liền không có tìm kiếm lương thực h ạ n giống làm nông nghiệp động lực thậm chí hồng hoang liền mối cái đồ chơi này cũng là không có t ứ hải chi thủy đều là nước ngọt mọi người không ăn muối cũng không có ai lớn cổ toàn thân vô lực cái gì trái lại bây giờ hồng hoang nhân tộc chẳng những sẽ không vô lực còn mạnh hơn mà một t ớ t bình thường người trưởng thành thả người nhảy lên một trăm tám mươi trượng là nhỏ ý tứ một cánh tay đều có ngàn cần trở lên lực lượng một ngày một đêm không ăn không uống chạy cái vạn đem ở bên trong không phải việc khó nếu có cần chạy cái ba năm ngày cũng chịu được so về nguyên lai tiên thiên hoàn cảnh lúc tổ tông đám bọn họ tuyệt không t r i n h l ệ n h chủ yếu nhất là thông qua huyết nhục an luyện quyển sách tu luyện nhân tộc thân thể tố chất vẫn còn không ngừng tăng cường liền tuổi thọ cũng có chỗ gia tăng đại bộ phận tuổi thọ của con người đều vượt qua ba trăm tuổi bộ lạc thủ lĩnh nghe nói đến có khách nhân đến cố ý dẫn theo một khối thịt nướng sang đây xem nhìn qua cao ca mời cao ca nhiều ở vài ngày thủ lĩnh đi rồi tiểu gia lôi kéo cao ca suy hư thành núi thủ lĩnh cường hãn bất quá hai trăm tuổi tả hữu đúng là nhân sinh t r ắ n g n i ê n đã tu luyện đến luyện thần cảnh giới có thể tầng trời thấp phi hành cái đo đếm ngàn dặm tại phạm vi mấy vạn dặm trong bộ lạc đều là nổi tiếng cao thủ bữa ăn tối hôm nay có đông h ả i bọn hắn mang về ngân nguyện thịt hổ đây là linh khí hàm lượng tương đối cao chuẩn linh t h ú thịt mọi người ăn xong đều trở lại riêng phần mình nhà trên cây trong đi dài luyện huyết ăn thịt luyện quyển sách tiêu hóa cái này linh n ụ c bên trong linh khí cái này nhìn ra tất cả nhà tất cả hộ bất đồng cào ó t ca tiếp ca cùng tiểu ra đầu đen đều ở tại đông hải nhà trên cây ở bên trong bọn hắn đã trưởng thành cha mẹ đã không quan tâm bó bọn họ cao người n ca ù n n g h u nằm ngửa tại hơi lạnh trên ván gỗ trong hai nghe đến ba người tu luyện xong huyết nhục ăn luyện quyển sách lại bắt đầu tu hành bọn hắn bộ lạc công pháp cao ca quan sát một hồi thật vất vả mới nhớ tới công pháp này danh tự hẳn là gọi sơ mặt trời công là quyển sách chỉ có thể tu đến hợp đạo cảnh cấp thấp công pháp không động tổ đình đem công pháp g ở i bản sao tất cả môn phái cùng các bộ lạc cũng là có thân sơ t r ư ừ n g quen biết quen biết đại bộ lạc đại môn phái lấy được công pháp chính là quả thực tương đối cao có chút thậm chí đã có thể tu luyện tới kim tiên cảnh giới mà như thành núi loại này xa xôi tiểu bộ lạc lấy được công pháp liền tiên đạo đều không thể c h ẳ n g đến cao ca cũng phản đối loại này khác nhau đối đãi có cái gì không tốt ý tưởng tồn tại chính là hợp lý không động tổ đình loại này khác nhau đối đãi cũng không phải bắn tên không đích đại bộ lạc đại môn phái tài nguyên nhiều nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là không động tổ đình tại kiến tạo một loại lực hướng tâm bởi vì hướng tới tốt hơn công pháp thiệu bộ lạc hướng tới đại bộ lạc đại bộ lạc hướng tới tổ từ tổ tự hướng tới tổ đ ỉ n h như vậy hướng tâm lực hướng tụ đối toàn bộ nhân tộc mà nói chính là một cái đại hào sự một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày hôm sau đông hải ba người liền dậy thật sớm tiểu g i a tít t u ổ i nói ngày hôm qua tu luyện hiệu quả tốt như rất tốt đâu cái kia ngân n g u y ệ t hổ so trước kia cao hơn cấp ư đầu đen tiếp nối nói cao hơn cấp cũng không có như vậy một chút xíu thịt chỉ đủ chúng ta bộ lạc gan một nữa cao ca cười cười không có trả lời hắn mặc dù không có tu luyện vậy do cảnh giới của hắn chỉ cần sống ở chỗ này nơi đây sẽ chậm g i i biến t hành động thiên phúc địa giống nhau linh khí tụ tập chi địa tiểu g i a ba người tất nhiên là được lợi lớn nhất đông hải vô cùng nhất rộng ã i không quan tâm linh n ụ c sự tình cao hứng đối cao ca nói cao ca Hôm nay theo chúng nay cùng đi đi sana, ta đây i đi ngươi cái kia cùng, ừ, gọi đ săn còn muốn nhìn cùng, trưởng cùng à, ta thế xem ừ, ý u Ngươi có thể h a không dạy cho chúng dạy ta là một như thế nào cùng. Cao ca khẽ giật mình, nhớ tới giống như thật không có trông thấy thành núi thế khẽ thật thấy giật tới Cao ca có b lạc người dùng cùng. Ném lao ngược lại là cùng, ngược người dùng ném ù y ý cái ó thể thấy được, c xem ra, cái này cùng tiễn kỹ thuật không truyền đến nơi là đây. Đây có cái thuật một kỹ bá vấn đề lớn hồng hoang nhân tộc tất cả bộ tộc tin tức trao đổi rất ít có bái nhập phụ cận môn phái khá tốt đệ tử này có thể không làm mang về một ít ngoại giới tin tức còn lại chính là các loại dao nạp cung p h lúc Có đại bộ lạc hoặc là phụ cận tổ từ có người tới đây có thể cho bộ lạc mang chút ít ngoại giới tin tức nếu không chính là đụng phải đại h u n g thú cần huynh đệ bộ lạc hoặc là phụ cận môn phái đến hỗ trợ còn lại thời gian thật sự là cả đời không qua lại với nhau đại bộ phận bộ lạc t ộ c nhân cả đời chưa có chạy xuất hiện bộ lạc vạn dằm bên ngoài cũng chính là tại phụ cận mấy cái bộ lạc đi dạo tự cấp tự túc không có nhu cầu dẫn đến không có buôn bán tin tức trao đổi tiểu ít đi kết quả chính là mấy trăm vạn năm đi qua một ít sinh hoạt tập tính cao ca rõ ràng c ò n có thể chứng kiến quen thuộc bóng dáng không có văn tự nhân tộc văn minh truyền thừa dựa vào là truyền miệng vài vạn năm xuống đã không biết t r u y ề n mấy lần miệng rất nhiều công pháp cũng đã thay đổi hình đặc biệt là cái kia chút ít không người tu luyện tới cảnh giới công pháp yếu quyết ai cũng không dám cam đoan có hay không có sai truyền thừa vật dẫn đối một cái văn minh mà nói thật sự là quá trọng yếu nếu không đừng nói mấy triệu năm chính là mấy chục tỷ năm nên ngu muội vẫn là ngu muội cao ca cười nói cung tiễn chế tắc không khó nhưng muốn làm tốt cũng không dễ dàng ta dạy cho các ngươi bốn người ra bộ lạc cao ca hiếu kỳ hỏi các ngươi bộ lạc không cần cùng một chỗ săn thu hư tiểu gia cười nói không cần nha chúng ta mỗi người đều có nhiệm vụ ba ngày nộp lên một cái con mồi là được rồi nếu như toàn bộ rơi đích nam nhân đi ra săn kề bên này trâu rừng dê rừng cũng không đủ vài ngày r ế t chúng ta phần lớn thời gian vẫn là ngắm lây trên núi manh thú thịt của bọn hắn linh khí sung túc đối với chúng ta tu luyện tương đối khá cao ca gật gật đầu nhân tộc các bộ lạc có được công pháp bắt đầu tu luyện sau vũ lực giá trị trên diện rộng tăng lên sinh tồn là không có, có vấn đề manh thú linh thú cái gì liền gặp nạn bốn người tới chân núi không xa Đông Hải hỏi, Minh Nguyệt, ngươi Hải hỏi, thử xem, cùng, ta xem thế thế cao n chúng g t nhìn như n thế thế xem vi à Tốt. ca o cái a c này cùng lịch sử đầy đủ đã lâu nói là hồng hoang cung c h i tổ cũng không chút nào quá đáng lúc ấy lây dùng tài liệu cũng không tốt bởi vì lúc ấy cao ca vẫn là phản phu tục tử lực lượng nhỏ đến lớn r h ấ t nhưng về sau cao ca sẽ luyện khí cũng tiện tay luyện chế ra một phen cái này t r ư ờ n g c u n g đã là pháp bảo cấp bậc bảo vật cao ca nhìn thoáng qua tả hữu ba nghìn n g i chớ có chỉ sừng con con mai nói ra liền bàn nó a tiểu ra nhìn thoáng qua kinh ngạc nói xa như vậy của ta ném lao đi qua không biết biết bay đi nơi nào đâu đông hải cũng gật đầu nói ta chỉ có thể bảo trụ hơn ngàn trượng chính xác cao ca cười nói nhiều luyện tập mà thôi các ngươi nhìn xem rút ra một chi mũi tên lông vũ khoác lên trên c u n g cũng không sao cả n h ắ m chúng cây cung bắn tên mũi tên lông vũ như thiểm điện bay ra ngoài xẹt qua một đạo tiểu đường vòng cung đính tại vừa mới ngẩng đầu lên sừng còn con nai hai mắt đang lúc sừng còn con nai không có bất kỳ cảnh giác thân thể không có một k i a tránh né dấu hiệu không nói một tiếng nương thân ngã xuống đất uy lực này đã do、so、ba người quăng ra ném lao mạnh hơn nhiều Đông Hải bốn a ta A. người kinh ngạc trừng hoảng nói. như Minh Nguyệt, ngươi dùng cung Trưng vời. Lợi hại phận, cũng là phúc cũng mà mắt, to tuyệt sợ vậy? dạy Quá b người cùng một chỗ chạy tới đông hải cùng tiểu ra nhìn kỹ cái kia đính tại con n a i hai mắt đang lúc dài nhỏ mũi tên l ô n g vũ nghĩ nghĩ nói ra mau lẹ như vậy mũi tên l ô n g vũ nếu như không có phòng bị ta cũng trốn không được cao ca cười nói ta đây cung cùng mũi tên đều là tế l u y ệ n qua uy thế rất là không tệ mới chế tác cúng tiễn uy thế sẽ kém một ít Lập tiểu ứ c chế đem như nào thế t n ca gia ca t ễ đối minh lần, t u nguyệt rất có hào cảm đầu đen đều ngại chính mình nói nhiều nhưng minh nguyệt không chê tối hôm qua rất chân thành nghe tự ngươi nói rất nhiều lời nói lại để cho tiểu gia nói được thật cao hứng cao ca cười nói các ngươi đừng khuyên ta ta là nhất định phải đi cái này cùng tiễn công pháp các ngươi luyện thật giỏi về sau cũng có thể bắn ra ta như vậy uy thế mui tên l n g vũ tốt rồi không nói nhiều chúng ta hữu duyên gặp lại đông hải ba người lưu luyến lại đưa cao ca hơn ngàn ở bên trong mới nhìn lấy cao ca thân hình nhận vào bình n g u y ê n ở chỗ sâu trong đầu đen k i n g chân nhìn nhìn đã nhìn không tới minh n g u y ệ t thân ảnh đối đông hải nói ra đông hải ngươi nói minh nguyện thật có thể đi đến không đ ộ n ư Đông Hải cao ó chút mềm n ngơ ngác nhìn Phương, nói nói này Minh Nguyệt g cái thức có Có thực lực thể thở xem Tây Tiểu vô ý dài, ra, ra ra, lẽ à. s、so、với chúng ta đều lợi hại. 6. Cao ca h ú n g t cao có có nhiều thể lắm, lẽ đã đi ra đông hải ba người thu hồi trường mâu cùng hát s á c l á chắn đi nhanh hướng về tây phương bước đi ngoại trừ truyền cho ba người cung tiễn chế tác cùng tế luyện phương pháp bên ngoài cao ca vẫn còn đông hải nhà trên cây trong làm một điểm tay chân cái k i a nhà trên cây linh khí sẽ càng ngày càng thịnh thời gian dài tại đâu đó ở lại tu luyện tiến độ có thể so với địa phương khác càng thêm mau lẹ thậm chí cao ca còn đem sơ mặt trời công hoàn thiện một lần làm từng bước có thể tu luyện tới thiên tiến cảnh chỉ cần đông hải cảnh giới đã đến có thể tại nhà trên cây trong cảng ộ đến cái này đến tiếp sau công pháp đã có thiên tiến cấp tu sĩ cái này thành núi bộ lạc có thể chậm rãi cường thịnh đứng lên thành núi bộ lạc hướng đông mở cửa chờ đợi cao ca đẩy cửa tiến vào vạn Và năm thành tâm rốt cục chờ đến cao ca tiến vào đây là duyên phận cũng là phúc phận dùng cao ca tính nết tự sẽ không bạc đ á i thành tâm đối đ á i mình chi nhân cái này cung tiến chế tác cùng tế luyện phương pháp thiên tiên cấp sơ mặt trời công chính là thành núi bộ lạc thành kính đối đ á i mình phúc báo cao ca chấm dứt cái này nhân quả giống như cái đi xa nhà n h â n tộc tiểu tử mang đối tổ đỉnh kính ngưỡng một bước một cái dấu chân chạy về phía tây phương loại này không biết sợ tinh thần lây nhiễm vô số n h â n tộc tộc nhân cho hắn sành ăn chiêu đãi đi ra ngoài tặng kèm thịt nướng một khối trái cây một số cái này mảnh cực đông tri địa theo hỏa hương tộc cực kỳ nước phụ thuộc chủng tộc trong tay rơi vào tay nhân tộc bất quá vài vạn năm hỏa hương tộc dấu vết hầu như nhìn không tới đã thành từ xưa đến nay chính là nhân tộc lãnh thổ càng đi tay đi nhân tộc bộ lạc lại càng dày đặc bộ lạc thực lực cũng càng ngày càng lớn mạnh một phòng ở càng ngày càng nhiều tảng đá phòng ở cũng bắt đầu xuất hiện bình nguyên trên tụ cư cùng một chỗ ngàn người bộ lạc đã là bình thường thôn xóm bộ g á n g thế nhưng chút ít mấy ngàn hơn vạn bộ lạc nhưng như cũng là đại thôn bộ g á n g không có thủ công nghiệp không có buôn bán không có trao đổi là được không được thành trấn hôm nay cao ca bay qua một cái mấy ngàn dặm núi nhỏ mạnh dọc theo một cái ngàn trượng tả hữu rộng đích dòng sông đi vào một vài ngàn người bộ lạc cao ca khẽ dựa gần cũng cảm giác được cái này trong bộ lạc không khí khẩn trương giã ngoại không có thợ săn tại đi săn núi bên cạnh cũng không có nữ nhân ngắt lấy trái cây đào r a u dại bộ lạc nhà gỗ hải t ử bên cạnh không thấy tiểu hải t ử chơi đùa hoang dã trên thỉnh thoảng trông thấy có vài chục người hoặc trên dưới một trăm người đội ngũ từ đằng xa chạy tới tiến vào cái kia bộ lạc cái này bộ lạc xây dựng tại một tòa núi cao vạn trượng bên cạnh núi cao đằng sau chính là cao ca vừa xuyên ra sơn mạch dư mạch có thể nói là có núi gấp nước phong thủy thật tốt bộ lạc phía tây là khối thật lớn bình nguyên g i ã t h u phần đông cái ăn không lo cao ca chậm rãi đi vào cái này bộ lạc đoán chừng trước kia cũng là ở nhà trên tây hiện tại mặc dù không có đem phòng xây dựng trên tầng tây nhưng là xây dựng tại dưới đại thụ mặt mỗi một toa phòng ở nhất định là vây quanh một cây đại thụ mà xây dựng cái k i a đại thụ đều, đều đều triển khai tầng thứ nhất thân c ả n h trên dắt mấy cái cực đại nóc p h ò n g trên nóc nhà phủ lên mảng lớn lá cây còn có chút chuyển động vây quanh đại thụ chính là một vòng hàng rào giống nhau tường gỗ xa xa vừa nhìn cùng đại thụ giống như nhất thể Dĩ nhiên hết là tọa s ứ cao xinh đẹp hình tròn phòng đẹp ở. c ca đứng ở bộ lạc bên ngoài ngừng chân đang trông xem thế nào đứng trong chốc lát mới có cái thân hình cao lớn hán tử chạy tới hỏi tiểu tử ngươi tên là gì cái nào bộ lạc như thế nào cái lúc này đi ra ngoài chúng ta muốn đi ngăn đón heo thú ngươi mau vào t ì một m chỗ ẩn nút đi trong chốc lát nơi đây muốn đóng cửa cao ca đi theo người đàn ông kia đi vào trong hỏi ta là rõ ràng hoa bộ lạc gọi minh n g u y ệ t nơi đây đã xảy ra chuyện gì ta không cần giấu ta là lợi hại nhất thợ săn Ôi bốn, gấp hừng hực đi vào trong đại hán quay đầu nhìn thoáng qua cao ca cười nói hảo tiểu tử săn giết qua châu rừng cao ca thử cười nói ta mấy ngày hôm trước còn bắn chết một cái ngân nguyệt hồ đâu cái này thật không có khoác lác cái tia ngân nguyệt hồ đoán chừng muốn tìm điểm đồ ăn v ậ t tốn hơi t h ừ a lời sau đó liền tiến vào c a o ca trong bụng châu rừng thật đúng là làm như ta là nhỏ hài cao ca tiểu ra trong miệng đã nghe được rất nhiều kể bên này bộ lạc tập tục tựa như nam nhân trưởng thành lần thứ nhất đi săn bình thường đều là độc lập săn giết một cái cường tráng châu rừng hoàn thành cho dù trưởng thành a đại hán kinh ngạc dừng lại bộ pháp hỏi ngươi săn giết qua ngân nguyệt hổ mấy người vây giết cao ca lúc này thần sắc tướng mạo bất quá mười bảy mười tám tuổi bộ dạng đặt ở trong bộ lạc cũng chính là bắt đầu đi theo đại nhân đi ra ngoài đi săn đánh trợ thủ học tập kinh nghiệm rèn luyện đảm lượng thời điểm muốn một mình đi săn còn cần dài vài năm khí lực ta một người cao ca một bộ kiêu ngạo bộ dáng đại hán gặp cao ca bộ dạng có chút tin lôi kéo cao ca đi vào t r o n g vừa đi vừa nói ngươi đã có thể săn giết ngân n g u y ệ hổ vậy hôm nay cũng muốn ra một phân lực cùng đi chặn đường heo thú cao ca đi theo cái này gọi đại m ộ t hán tử đi vào trong một đường không thấy được mấy người n g h e xong một đường mới biết được chuyện gì xảy ra đằng sau trong núi lớn không biết từ đâu tới đây một đám lợn ở rừng thân thể khỏe mạnh da thô thị tháo chống lại cái gì động vật đều hung hãn không sợ chết một phát phẫn nộ liền trực tiếp mãng tới đây bình thường nhân tộc bởi vì này b ầ y heo thú số lượng cực lớn thường thường cùng một chỗ hành động cũng không muốn đi t r e o chọc chúng mọi người cũng liền bình an vô sự có lẽ mấy năm trước bọn này heo thú không biết phát điên vì cái gì hàng năm đến lúc này là được bầy kết đội rời núi đánh ngã gục cái này gọi liêu phụ bộ lạc phòng ở g ặ m ăn trong phòng đang lúc đại thụ v à o cây dễ cây cái này sao có thể nhẫn liêu phụ bộ lạc đi theo nó đã làm đứng lên đã chết trên dưới một trăm cái tộc nhân mới giết chết hơn t r ă m chỉ lợn rừng đem lợn rừng chạy về núi lớn cái này về sau bọn này lợn rừng đi theo liêu phụ bộ lạc hao t ổ n lên hàng năm mấy ngày nay nhất định đi ra nhân tộc cũng sở thấu hành động của bọn nó quy luật đến nơi này lúc liền hô bằng h ư u gọi h ư u sớm đến đường núi trước chặt đường không cho lợn rừng rời núi cái này heo thú so ngân nguyệt hồ còn lợi hại hơn cao ca nghe nói đã chết hơn trăm người không khỏi kinh ngạc nói đại m ộ t lắc lắc đầu nói không có kém một chút quan trọng nhất là heo thú có vài ngàn chỉ chúng ta nhân thủ không đủ luôn luôn không có giữ được hơn nữa những thứ này heo thú không sợ chết không chém mất đầu của nó nó đi theo n g ư ờ i một mực làm chương bốn trăm linh bốn trước cạn mất nó mấy cái cao ca cùng đi theo đã đến bộ lạc trung ương quảng trường nơi đây cơ hồ bị nhà trên cây vây lại mấy ngàn nhân tộc tụ họp cùng một chỗ hiển nhiên nơi đây mới là cái này bộ lạc c ầ n thân phòng ngự chỗ bên ngoài quá lớn nhà trên cây ở giữa khe hở quá lớn Phòng rất khó khăn, nơi đây thì tốt rồi rất nhiều. Hai ngự nơi rất rồi rất tốt đây cao á i người trưởng thành, nâng c trường mâu, ca ó thể phòng một cái hai tòa trong phòng h ngự cái i tòa t r o nghe p ò n đang hổng. sông đông đông vịnh đông n g góc g đủ. đủ. Đại vịnh bộ lạc tới đông đủ. Cửa Cao ca lúc lỗ lạc lạc lạc Thạch h bộ bộ bộ tới tới tới đến người ở bên trong tại công tác thống kê nhân số kêu loạn thủy trung không nghe thấy cụ thể số lượng đoán chừng đều không có học qua số học vượt qua ngón tay số lượng sẽ rất khó tính toán rõ ràng đại m ộ t đem cao ca đưa đến một đám thanh niên bên người phân phó nói bọn ngươi một lát cùng bọn họ cùng một chỗ tại trên sườn núi dùng ném lao bắn trụm không nên xuống lại kéo qua một thanh niên phân phó nói mới xông đây là minh n g u y ệ t mới từ cái khác bộ lạc tới đây cũng có thể xuất chiến một hồi ngươi mang theo đừng làm cho hắn đến dưới sơn đạo đến mới xông vẻ mặt khốc ý hướng về cao ca gật gật đầu nói ngươi đi theo ta cao ca cũng không cái gọi là gật gật đầu nhìn xem đại mục chạy ra ngoài lập tức mặc tốt rồi ra thú khôi giáp dẫn theo thạch t h ủ đứng ở trong sân lân r bốn phía hội tụ tới mười cái bộ lạc gỡ hơn bảy trăm người tăng thêm liễu phụ bộ lạc hơn ngàn người không sai biệt lắm hai ngàn người chậm rãi đi ra quảng trường hướng về bên ngoài chạy tới cao ca thấy rõ ràng những thứ này bên ngoài hội tụ tới có lẽ đều là cái này bộ lạc phân tán đi ra ngoài một số người còn thúc bá tương xứng đối l i ề u phụ thủ lĩnh mệnh lệnh không có chút nào mâu thuẫn l i ề u phụ bộ lạc hiện nhiên là kể bên này cường đại nhất bộ lạc thông qua những thứ này phân tán đi ra ngoài bộ lạc có thể nói là nắm trong tay phụ cận mấy ngàn dặm phạm vi đã đã có được quản khống một phương hình thức ban đầu thực lực cũng so với cao ca phía trước trải qua bộ lạc càng mạnh hơn nữa một cái luyện thần cảnh giới lao đầu không nói một lời đứng ở nơi đó hiển nhiên là thái thượng trưởng lao các loại nhân vật người trưởng thành trong tính cả thủ lĩnh ở bên trong có mười lăm cái hóa thần cảnh giới so còn lại bộ lạc trợ giúp tới cao thủ cộng lại còn nhiều cái kia luyện thần lao đầu cùng hai cái hóa thần ở lại bộ lạc mang theo một đám hải t ử lao đầu phụ nữ thiếu niên thủ nhà còn lại nhân tộc toàn thể xuất động một cái nháy mắt liền chạy ra khỏi thật xa đi cao ca đi theo cái kia răm thối mới xông lại chạy ra bộ lạc rất nhanh liền nhìn ra cái này bộ lạc vẫn là trải qua nhất định đội huấn luyện mười cái ngũ toàn bộ bức võ trang chạy ở đằng trước đó là mở đường tiền đạo còn lại tráng hán cũng nhiều đội có tất cả tương ứng năm cái cùng một chỗ trở mặc về phía trước chạy trước vòng qua vài toà núi n lớn chạy ước chừng hơn bốn trăm ở bên trong đi vào một cái sân khẩu hai bên là núi cao vạn trượng vách núi quái thạch đá lầm trợm cây cối không nhiều lắm cốc đạo hẹp hòi hẹp nhất chỗ bất quá hơn ba trăm trượng rộng đúng là ngăn chặn nơi tốt hơn một ngàn vượt qua trăm tuổi tráng hán đám bọn họ tại trong sơn cốc xếp thành vài hàng nâng cao t r ư ờ n g mâu dẫn theo đại truy là chặn đường heo thú quân chủ lực còn lại thanh niên thiếu niên tức thì toàn bộ bỏ lên trên hai bên trên vách núi đá sửa sang lại chính mình ném lao lại tìm chút ít thuận tay đại thạch đầu đặt ở bên người hiển nhiên chuẩn bị dùng để nện s ô n g lên núi heo thú cao ca trên đường đi móc ra chính mình cung tiễn cùng cây gỗ cũng không có khiến cho ai chú ý túi lưới ở bên trong còn treo móc hơn mười cái thạch trứng đều là lịch sử đã lâu đổ cổ chi vật mấy ngàn vạn năm ngọc thạch trứng giá trị nhiều chức rồi bị nện cái chết lận rừng có lẽ mỉm cười cựu tuyển mới s ô n g đem mình ném lao tảng đá dọn xong trường mâu đặt ở thuận tay vị trí quay đầu trông thấy cao ca cả lơ phất phơ mà đứng đấy bốn phía đang trông xem thế nào những mày nói ngươi gọi sáu minh nguyệt đúng không đợi lát nữa có heo thú xông lên người cái kia cây gỗ hải tử không đủ người đem của ta trường mâu cầm đi đi ta còn có thạch trùy cao ca có chút ngoài ý mớn t i ể u tử này là mặt l ạ n h tim nóng thế hệ cười nói không cần ta có trường cung không có heo thú có thể v ọ t tới trước người của ta nói xong cởi xuống trên lưng trường cung đem bao đựng tên mở ra rút một chi mũi tên lông vũ đi ra làm cái đ ắ p cung bắn tên động tác mới xông nhìn nhìn cái kia kỹ càng bị kéo ngặt cây gỗ lắc đầu như vậy vũ khí có thể có cái gì vì thế vậy người đến ta đằng sau đi đừng làm trở ngại ta mổ heo thú cao ca cười cười chứng kiến mới lòng sông sau có khối đại thạch đầu cao cao s ô n g ra thả người nhảy dựng nhảy lên hơn hai mươi trượng nhảy lên cười nói vị trí này tốt tầm nhìn rộng rãi mới sông lắc đầu đại mục thúc thúc nhặt về tiểu tử này nhìn xem thanh tú thông minh nhưng là cái đần như vậy dễ làm người khác chú ý vị trí dễ dàng nhất trở thành heo thú mục tiêu heo thú một cái sông tới là có thể đem hắn cho vỡ thành trọng thương còn tầm nhìn rộng rãi đâu cao ca xem các nơi dân tộc thân sắc đều có chút khẩn trương hỏi mới sông ngươi tới ngăn đón qua mấy lần heo thú mới sông nhìn nhìn phía dưới đường núi hồi đáp ngăn đón qua hai lần phía trước hai lần hắn đều bị điểm ở phía sau trên núi rời cốc đạo mấy ngàn trượng chẳng qua là xa xa p h ó n g mấy chi ném lao cả gốc heo c ọ n g lông đều không có sở đến heo thú có thể vọt tới nơi đ â y ư cao ca đứng yên địa phương rời sơn cốc ít nhất có một nghìn trượng thẳng tắp khoảng cách phía dưới còn có hơn mười tầng phòng tuyến có thể vọt tới vị trí này lợn rừng có thể thật sự là đủ m á n h liệt có thể sông lên vài chục c h đến ngươi không nên k i n h thường những thứ này heo thú khó đối phó mới sông nhìn xuống tính tình khích lệ giới cái này ngoại bộ rơi đích tiểu tử bốn phía trầm ra yên tĩnh trở lại tất cả mọi người nhắm mắt lại t i ê n lặng cầu nguyện cao ca có chút tò mò trải qua hơn mười vạn dặm b á i kiến nhiều như vậy bộ lạc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có tác chiến cầu nguyện thánh sư ban thưởng ta trí tuệ lao tổ ban thưởng ta lực lượng ta đem anh dũng về phía trước biểu hiện ra nhân tộc vinh quang cao ca nghe đến mới sông có chút đọc lên cầu xin c h i tử không khỏi có chút ngạc nhiên ta làm sao lại ban cho người sức mạnh bất quá quay đầu lại ngấm lại bất kể là tu luyện đạo pháp hoặc luyện thể hay là d à i luyện huyết ăn thịt luyện quyển sách trực tiếp nhất thể hiện chính là nhân tộc lực lượng tăng nhiều nói là cao ca h ắ n ban cho nhân tộc lực lượng thật đúng là không có nói sai cầu xin ba lượn l i ê u phụ bộ lạc người mở hai mắt ra khẩn trương tâm tình đã diện rộng hạ thấp lại bắt đầu toát ra hừng hực chiến ý ngẩng đầu nhìn hướng trong sân gốc xa xa đã bắt đầu xuất hiện ẩm ẩm tiếng vang cao ca nhũ mày thân thức quét qua trong núi lớn năm sáu n g à n chỉ lợn rừng tại hướng ra phía ngoài chạy như điên những thứ này lợn rừng đồng đều thân cao qua trượng ba bốn trượng dải ra thô thị tháo một đường sông tới mà ra đại thụ bị đục gãy hòn đá bị đụng nát thanh thế chi long giống như một triệu đại quân vận chuyển qua đại la chắn chuẩn bị trong sân cốc l i ê u phụ thủ lĩnh thả người hô to rút ra một chi ném lao cực lớn hô một tiếng ném lao chuẩn bị cốc loại ầm ầm nổ mạnh cũng không thể bao phủ hắn gọi thân hàng ngũ lối vào xuất hiện năm cái đại la chắn đại la chắn linh quang lóe lên phát ra phòng ngự linh quang bảo vệ ba mươi trượng t ả hữu phòng tuyến năm cái đại la chắn xếp thành một hàng liền ngăn cản sơn cốc một nửa thông đạo còn lại vị trí liền do mấy trăm trượng trường mâu phòng ngự trường mâu thủ bên người đứng đấy nguyên một đám cầm trong tay đại truy tràng hán xem ra ngược lại là phối hợp thỏa đáng hàng ngũ đằng sau mấy trăm cái tráng hán cầm trong tay ném lao tập trung tư tưởng suy nghĩ chờ trên vách núi đá h ạ mấy trăm là một thanh niên thiếu niên cũng đều mân nhanh vả và mồm chăm chú nhìn thẳng khe chấn động s ơ n gốc cao ca cân nhắc thoáng một phát bảy heo rừng trùng kích vì thế cùng với trong sơn cốc đại la chắn phòng ngự năng lực phát hiện l i ề u phụ bộ lạc đại la chắn cũng liền miễn cưỡng có thể ngăn ở cái này trùng kích hai mươi k h i ê n lá chắn đại t h u t h ủ xác định vững chắc sẽ bản thân bị trọng thương xem ra đây là muốn dùng mấy cái đại t h u thủ trọng、thương. đến chậm trệ lợn rừng đánh sâu vào lợn rừng không có chạy chỉ dựa vào hình thể răng nhanh đối nhân tộc cũng không sao ưu thế bầy heo rừng theo sơn cốc rẽ vào đi ra xuất hiện ở mọi người trước mắt tất cả mọi người nín thở chờ thủ lĩnh mệnh lệnh cao ca đối m ớ i sông cười nói ta trước cạn mất nó mấy cái mới sông khẩn trương đã quên cùng tiểu tử này nói phải đợi mệnh lệnh vừa muốn mở miệng chợt nghe vài tiếng long long rung động mấy cái bóng đen như thiểm điện xẹt qua trước người biết rõ cao ca phát ra công kích cũng không hề đi ngăn cản bề bọn chăm chú nhìn lại xếp hạng phía trước nhất năm con lớn nhất heo thú mạnh m à quỳ xuống đất ngã xuống có treo đã đến bên người heo thú móng sau có chút trượt chân sau lưng heo thú một cái hợp với một cái ngã xuống đằng sau heo thú có bay lên không n g ả y lên lại trà đạp ở phía trước heo thú trên người có lại dừng lại t h u lực bị càng đằng sau heo thú lập tức xông tới cùng một chỗ mấy trăm chỉ heo thú lại nhao nhao quần quận ngã xuống đất toàn bộ sơn cốc loạn thành một đống tại r ư n này g gậy cái cây bối. là bả t nhân tộc trợn mắt há hốc mồng t r ò n g heo thú uy thế lớn nhất chỉnh tề sông tới lập tức bị tan g ã liêu phụ thủ lĩnh cũng kịp phản ứng đại hỷ quát phóng ném lao hơn một ngàn cầm thương nhân tộc đột nhiên bừng tỉnh g i ữ cánh tay lao bầu trời chịu tối s ầ m lại hơn ngàn chỉ ném lao kích xạ đi ra ngoài như vậy bất quá là hơn ngàn trượng khoảng cách hầu như có thể xem như bất động mục tiêu so bình thường đi săn còn muốn nhẹ nhõm tuyệt đại bộ phận ném lao đều đánh chúng vào mục tiêu xoạt xoạt xoạt sáu không nớt không dứt ném lao đâm xuyên âm thanh tràn ngập tại trong sân cốc heo thú người nào chết c h ú lên tức giận gầm rú hoảng sợ hí lẫn vào thành một mảnh nhân tộc vòng thứ nhất ném lao công kích ít nhất giết chết ba trăm chỉ heo thú đừng có ngừng tiếp tục công kích liêu phụ thủ lĩnh g ô n g lớn đạo d ư ơ n g tay một kích một cây ném lao tia trước bắn ra xuyên thấu một cái bay lên không nhảy lên hùng tráng heo thú trong miệng lập tức bắt nó giết chết chặn đường heo thú mọi người đã hoàn toàn nhẹ nhõm u ố n g d ư ớ i nắm lên thứ hai chỉ ném lao tiếp tục tìm kiếm mục tiêu xà kích heo thú tuy là g i á thú cũng đã có tộc đàn ý thức đối với mình té trên mặt đất đồng loại đều thu hồi hữu lực chân đề không muốn tùy ý trà đạp tốc độ cũng chậm xuống dưới đằng sau heo thú nóng n ả y bắt đầu hướng trên núi nhảy lên trùng kích trên núi nhân tộc mới sông cao hứng mà quăng ra bản thân con thứ nhất ném lao vừa cầm lấy thứ hai chỉ đ ề u muốn khích lệ cao ca vài câu chỉ thấy heo thú hướng trên núi nhảy lên bề bội quát minh nguyệt không nên đứng ở đó đại thạch trên heo thú rất dễ dàng chứng kiến ngươi cao ca cười nói ngươi giết ngươi heo thú không cần phải sen vào ta ha ha những thứ này heo thú cũng không quá thông minh mấy chục chỉ xông lên vách núi heo thú chằm chằm vào đại thạch dưới chân nhân tộc sông tới đi qua bọn l ó ạ i lên heo thú đều đụng phải cái không to và dài răng n a n h cắm vào cứng rắn đại thạch bên trong có mấy cái còn bẻ g ã y răng n a n h phát ra thê lương chu lên từng nhánh trường ngô không chút do dự trọc tới xỏ xuyên qua heo thú cái cổ đem từng con một heo thú giết chết càng nhiều nữa heo thú vọt lên phía dưới mấy t ầ n g bọn có chút luống cuống tay chân tránh né lấy cùng heo thú chém giết còn dư lại heo thú liền hướng rất cao trên vách núi đá phóng đi trong sơn cốc dừng lại heo thú bị bốn phía tràn ngập hết u y vụ kích thích trong hai lại nghe đến khắp núi heo thú hí trong mắt chậm rãi đỏ bừng cũng mặc kệ phía trước thống khổ kêu thảm thiết đồng bạn đi nhanh về phía trước lần nữa xông tới nhân tộc bố trí xuống phòng tuyến nhưng như vậy tán loạn không thành quy mô dã man xông tới đối với sớm có chuẩn bị nhân tộc mà nói đã không phải là đại uy hiếp đại lá chắn ánh huỳnh quang lư đem từng con một heo thú ngăn lại từng nhánh trường mâu đâm ra đem bị lần nữa bách ngừng heo thú giết chết có tránh thoát đại la c h á n vừa người phá khai trường mâu nên con chúng chính là một cái cái trầm trọng thạch trùy hơn mấy trăm ngàn cân thạch trùy bị mấy vạn cân sức lực lớn vung vẩy gào thét lên đánh tới hướng heo thú đầu lâu bị nện chóng mặt heo thú vung vẩy lấy răng nanh bốn phía loạn vùng đi loạn ngược lại là đã ngộ thương không ít người nhân tộc phòng tiến cũng không nhẹ nhõm liên tục không ngừng heo thú theo trong sơn cốc lao tới dừng lại một chút liền chia làm ba bộ phận ba thành tả hữu xông lên hai bên vách núi gần bảy thành đại đại đ vẫn là theo đường núi h ư ớ n g ra phía ngoài t r ù n g kích tiếng gào thét tiếng hò hét tiếng rên rỉ tiếng chửi bậy tại hẹp hòi t r o n g sơn cốc kích động tất cả mọi người rết mắt đỏ mới sông sớm đã đã quên sau lưng cao ca thần s ắ c phấn khởi lại chăm chú trong tay ném lao từng nhánh quăng ra tỷ lệ chính xác lại không thấp quăng ra bốn cái trúng hai chi cao hứng đắc thủ đều có chút phát run liên tiếp bàn mất hai chi mới mạnh mà bừng tỉnh trở về hoàn hồn bắt đầu cẩn thận sử dụng còn dư lại mấy cái ném lao cao ca cầm cung nhìn xem phía dưới chém giết thỉnh thoảng bắn ra mấy mũi tên đem sẽ bị lợn rừng đâm chết nhân tộc cứu thế nhưng chút ít bị đính đến ngang trời bay loạn nhưng không có để ý tới tối đa ngã cái choáng váng đầu hoa mắt mà thôi không chết được mới x ô n g quăng đã xong chính mình ném lao nhặt lên t r ư ờ n g mâu trông coi chính mình trận địa mới nhớ tới đại một thúc thúc giao cho muốn chiếu cấu ngoại bộ rơi tiểu tử nhìn lại không khỏi khí l ệ n h ra cái mũi tiểu tử này chẳng những không sợ còn cười ha ha trong tay cái gì kia cũng tiễn nhìn cũng không nhìn tiện tay loạn xạ cũng không biết hắn bắn tới đi đâu mới x ô n g khó thở mọi người đánh cho khổ cực như vậy tiểu tử này vậy mà thấy mùi ngon còn cười được thật không có tâm không có phổi mới sông quyết định không để ý tới tiểu tử này dù sao là tự nhiên mình trông coi cũng không có heo thú có thể trùng kích đến sau lưng coi như là không phụ đại một thúc thúc phó thác mới sông như vậy vừa phân thần quay về xem đã bị một cái heo thú chứng kiến tiện nghi mạnh m à l ợ i lạc tránh thoát phía dưới phòng tuyến trường mâu đâm kích trực tiếp hướng mới sông đánh tới cẩn thận cao ca nhắc nhở mới sông cả kinh mạnh mà quay đầu lại cái kia heo thú thật dài răng nanh đã vượt qua mũi thương nhưng là rốt cuộc không cách nào dùng trường mâu công kích mạnh ma đẩy trường mâu nhưng người ngã xuống đất hướng ra phía ngoài lăn một vòng khó khăn lắm tránh khỏi heo thú răng nhanh mới sông trên mặt đất lật ra một cái thân vừa vặn nhắc tới đặt ở bên cạnh thạch trùy cái kia heo thú một kích không trúng mạnh mà đình chỉ vọt tới trước thế cực lớn được đầu heo hất lên thật dài răng nhanh liền đuổi theo mới sông đâm tới thật nhanh mới sông chỉ tới kịp đem thạch trùy đi phía trước vừa đỡ sức lực lớn chuyển đến liền người mang truy bị heo thú đánh bay mười lăm mười sáu triệu cao xa không xong mới lòng sông ở bên trong hô to không ổn trên không trung vịn chỉnh ngay ngắn thân thể vừa muốn g i lên thạch trùy cái kia heo thú liền nhỏ tới to và dài trắng loan răng nhanh ngang ngực mà đụ mới sông hét lớn một tiếng hai tay bông u ra thạch trùy mạnh mà bắt lấy heo thú răng nanh quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cũng sợ hồn đều muốn mất sau lưng cách đó không xa đúng là cái kia ngoại bộ rơi tiểu tử minh nguyệt đứng đấy đại thạch đầu bị tảng đá kia vừa đỡ chính mình nhưng là cũng bị cái này heo thú đâm c á i mổ bụng phá bụng có thể lúc t r ư ớ c tranh né nhảy lên liên tục dùng sức lúc này lại đã kiệt lực rốt cuộc vô lực đẩy ra heo thú răng nanh tử kỳ của mình đã không xa đánh mới sông nghe đến minh nguyệt hô một tiếng đỉnh đầu truyền đến vụ vụ tiếng xe gió cũng không có ngầm đầu liền chứng kiến minh nguyệt cái kia cây gậy gỗ hải t ử lăn lộn đập pha xuống đang đang nện ở heo thú đỉnh đầu cái kia cây gỗ lại nặng dị thường phước một tiếng đem heo thú đầu lâu đều đập bể heo thú đầu lâu xuống chầm xuống giang nhanh rời tay hướng phía dưới mới sông còn chưa kịp kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra liền cảm thấy phía sau lưng đau xót đã đụng vào sau lưng đại thạch cái kia cực lớn đầu heo đánh thẳng tới đây mới dưới sông ý thức một tờ hai chân cái kia đầu heo giang nhanh đâm vào đại thạch đầu heo đứng ở đại thạch trước bất động chính mình lại ngồi ở đầu heo trên trong tay chẳng biết lúc nào lại bắt được minh nguy trong a k hai lại nghe đến minh n g u y ệ t nhắc nhở mới sông đột nhiên bừng tỉnh một đầu heo thú đánh tới giang nanh đã muốn đâm đạo trước ngực h chết, sáu mới dưới sông ý thức hét lớn một tiếng mạnh mà huy động gậy gỗ trong tay Đông cực lớn chấn động tiếng vang chuyển đến heo thú bị một gậy đánh gây răng n a n h bổ vào đầu lâu trên bốn trượng dài thân thể bị cái này c ổ cự lực đánh cho như vải rách giống nhau c u ộ n cuộn vẩy ra lấy hóc máu tươi rớt xuống bên ngoài hơn mười trượng vách núi bên cạnh mới sông càng làng lên người chỉ cảm thấy toàn thân như nhôn ra quanh thân không còn chút sức lực nào rốt cuộc để không nổi cái k i a cây gỗ mềm ngồi xuống cánh tay lại gắt gao ôm lấy cái k i a cây gỗ không tha hai mắt sáng lên giống như nhìn lên trời phía dưới nữ nhân đẹp nhất bình thường cái này cây gậy là bà bối chương bốn trăm linh sáu cũng còn đi a sự thật chứng minh heo thú là có đầu góc heo thú hung hãn cũng là có h ạ n độ đã đến nhất định được chiến tổn hại so còn thừa hơn ba nghìn heo thú tựa hồ đột nhiên bừng tỉnh trong mắt chỉ đỏ biến mất nhìn hai bên một chút đầy đất đồng b ạ n thống khổ kêu thảm thiết cũng sợ hừ ừ một tiếng quay đầu chạy liền liêu phụ thủ lĩnh hiển nhiên sớm coi đ n trước một mực chờ giờ khắc này lớn tiếng thét to truy nện chân sau hậu sinh đám bọn họ nhặt được ném lao theo kịp trong sơn cốc còn có thể hành động tráng hán đám bọn họ cao hứng bừng bừng mà đuổi theo n h y mắt trong sơn cốc liền hoàn toàn không có không có chém giết chiến đấu ôi ba a năm bọn nhao nhao từ trên núi nhảy ra tìm kiếm không có bẻ gây ném lao thu nạp mấy cây liền đuổi theo các thiếu niên hiển nhiên không có lại an bài nhiệm vụ ngươi xem ta ta xem ngươi không biết nên làm cái gì mới sông miễn c ư ơ n g đứng lên chống cây vô hô xuống dưới tìm ném lao chứng kiến cái k i a chút ít còn chưa có chết thấu heo thú liền đóng đinh nó các thiếu niên bừng tỉnh đại ngộ nhao nhao nhảy ra tìm kiếm ném lao trong sơ cốc trên vách núi đá nam ít nhất có ba chỉ heo thú có mấy trăm vẫn còn không có chết tuyệt nam rầm dị dênh dị còn có chút không có thương tổn đến chân trước không ngừng hoạt động đều muốn chạy trốn hơn một trăm người thiếu niên đem phân tán tại sơn cốc ném lao tìm ra từng cái đem heo thú đóng đinh mấy cái thiếu niên tu sửa sông vẫn đứng bất động nhảy tới đây quan tâm nói mới sông ca n g ư ờ i không sao chứ mới sông khoát tay một cái nói không có việc gì có chút thoát lực qua một hồi l à tốt rồi đừng chỉ cố lấy mổ heo thú nhìn xem bị thương tập nhân đều mang lên sơn khẩu sạch sẽ địa phương chạy máu băng bó một chút không được sáu cũng đều d ơ lên đi một bên mấy cái thiếu niên lẫn nhau nhìn xem gật gật đầu mời đến còn lại đồng bọn bắt đầu khắp núi tìm kiếm bị thương hoặc là tử vong tộc nhân đều mang lên sơn khẩu sạch sẽ đại thạch trên đầu thu xếp cao ca đứng ở mới lòng sông sau nhẹ gật đầu tiểu tử này có chút đứng đầu phong phạm thấy hắn hành động bất tiện cười nói có muốn hay không ta đỡ ngươi một chút mới lòng sông ở bên trong đang cụ kết nghe vậy miễn cưỡng cười cười nói không cần ta có thể đi dương vật của ngươi sáu lấy về a cao ca không thèm để ý nói cho ngươi chống đỡ chờ ngươi có thể rời đi cho ta mới s ô n g vẻ mặt đau khổ nói ta hiện tại không còn khí lực cầm không được ngươi cái này cây vậy hết sức không muốn mà đem cây gậy đẩy hướng cao ca cao ca theo bên cạnh nhặt lên hắn trường mâu đưa cho hắn cười nói ta đây cây gậy nện heo thú có thể so sánh ngươi trường mâu lợi hại mới xông dùng sức gật đầu nói đúng nha đúng nha cái này cây gậy thật sự là tốt ừ minh nguyệt ngươi là ở nơi nào tìm đến cao ca nhắc tới cây g ỗ lắc lắc ở đâu tìm đến đã lâu trí nhớ s ẹ t qua trong lòng hẳn là đi bất chu sơn trên đường nhặt vừa nặng lại vừa cứng lúc ấy dùng bạch nha bộ nạo hồi lâu mới có như vậy hợp tay về sau học luyện khí xử lý tài liệu thời điểm lại tế luyện thoáng một phát cái này đã là p h á p bảo phôi tài ngần đầu nhìn thấy mới sông trong mắt một mảnh nóng bỏng nhìn xem trong tay cây gậy thò tay đưa tới cười nói ngươi rất thích cái kia tặng cho ngươi mới sông khuôn mặt đỏ lên không có ý tứ thu hồi ánh mắt liên tục khoát tay nói không được đây là của ngươi này bà bối ta không thể nhận không thể nhận sợ minh nguyện khách sáo chống đỡ trường m â u hướng dưới núi đi đến cào ca vây vây cây gỗ cười hắc hắc nói thật không m u ố n cái này cây gậy ta cũng không có gì dùng nói không chừng lúc nào liền đem q u ê đi không biết sẽ ném đến đi đâu đang tại chậm quá hướng dưới núi trượt mới sông lập tức dừng lại động tác quay đầu lại nhìn về phía cao ca giống như muốn nhìn một chút cao ca nói chuyện là thật hay giả khó có thể tin nói minh nguyện ngươi thực đem bảo bối này cho ta cao ca cười ha ha nói liền một cây gậy gỗ h ả i tử bảo bối gì không bảo bối cầm đi đi thả ta nơi đây thật không có cái gì tác dụng nói xong đem cây gậy đưa tới mới sông không ngừng vận hành công pháp thân thể đã có chút ít khí lực miễn cưỡng tiếp đi qua trú trên mặt đất hồng trần trụi mặt có chút không biết nói như thế nào lời nói lần nữa ra bên ngoài đầy lại không bỏ được cứ như vậy cầm người ta bà bối rồi lại không quá hợp lý cao ca cười cười hỏi ngươi có thể sử dụng nó bắt nó vi năng phát huy được đ ố i cái này cây gậy mà nói chính là kết cục tốt nhất đừng xoắn suýt ha ha bên trong đuổi r ế t có lẽ đình chỉ bên trong sơn cốc tiếng chém r ế t heo thú hí ngừng nghỉ xuống hiển nhiên bị tráng hán đám bọn họ đuổi theo cũng cắt ngang chân heo thú đều bị bọn đâm chết không sai biệt lắm phải trở về đã đến mới sông ôm cây、okay, gỗ không bao giờ nữa nguyện bông tay thân thể cũng có khí lực cùng cao ca chầm rãi nhảy xuống vết núi đi vào trong sân cốc mới vừa rồi bị phân phó đi thu thập thương binh thiếu niên chạy tới sắc mặt thật không tốt mới sông vội vàng thấp giọng hỏi có mấy cái không được thiếu niên giật mình thò tay gãi gãi đầu trần trờ nói hơn ba mươi người bị thương đứt tay đứt chân còn có bảy hôn mê bất tỉnh nhưng còn có khí giống như sáu cũng còn đi a mới sông đại h ỉ giữ chặt thiếu niên nói tìm khắp đủ h ư khe suối ở bên trong nhìn xem tảng đá trong khe nhìn xem còn có hay không không có tìm ra phiến chiến trường này vị trí không nhỏ trước sau hai nghìn ba nghìn trượng sơn cốc tăng thêm vết núi lại là hai nghìn ba nghìn triệu vượt qua mặt cát tùy tiện ở đâu nằm cá nhân thật đúng là không dễ dàng phát hiện thiếu niên cũng hiểu được có chút khó tin vội hỏi chúng ta lại đi tìm xem mới sông ca ngươi đi nhìn xem cái kia bảy hôn mê có vấn đề hay không có thể gọi tình không nói xong chạy ra ngoài lớn tiếng thét to hơn một trăm thiếu niên một chữ kéo ra theo sơn khẩu một mực hướng trong núi tìm tòi mà đi mới sông cùng cao ca đi vào sân khẩu nhìn xem nằm trên mặt đất khoảng bốn mươi người trong nội tâm có chút kích động cái kia chút ít bị thương cũng nhìn thấy bên người tình huống trông thấy mới sông tới đây hỏi đều ở đây ở bên trong ư năm nay không ai bị heo thú đâm chết mới hà khoái chạy bộ đến mấy cái hôn mê tộc nhân bên người từng cái dò xét đều là bị chấn đã bất tỉnh tâm mạch nhảy lên bình thường ngẩng đầu lớn tiếng nói bây giờ còn không có phát hiện các tiểu đệ lại đi tìm đợi lát nữa nhìn xem trong giọng nói tràn đầy vui sướng xa xa hai cái thiếu niên ôm hai cái tộc nhân chạy vội tới đây mới trên sông đi đon x u n g dưới cũng chỉ là hôn mê không có gì nguy hiểm tính mạng thằng đến đuổi rét đi ra ngoài người trưởng thành k h i ê n trên dưới một trăm chỉ heo thú trở về các thiếu niên mới đem sơn cốc một lần nữa tìm một lần không có sẽ tìm đến thương binh đi ra thủ lĩnh dẫn mười cái đầu lĩnh kiểm lại một lần nhân thủ lập tức hoan hô nổi lên tất cả tộc nhân đều tại năm nay chặn đường heo thú lại không có một cái nào tộc nhân tử vong thật sự là thiên đại v i ệ c vui mấy cái thiếu niên bị phái trở về báo tin hơn ba nghìn chỉ heo thú được bộ lạc toàn bộ nhân viên xuất động còn phải điểm hai lần mới có thể toàn bộ dơ lên trở về mới xông vẻ mặt hưng phấn hướng cao ca giải thích nói minh nguyệt năm nay lão tổ phù hộ như vậy kịch liệt chèm giết không có một cái nào tộc nhân chết đi lại thấp giọng nói năm trước theo đánh sớm đến trạm vào tối chúng ta bộ lạc đã chết hơn hai mươi người huynh đệ bộ lạc cũng đã chết hơn m ộ ư ơ i người rất là thê lương cao ca im lặng hồng hoang cứ như vậy mỗi ngày đều có đủ loại tử vong liên lợn rừng đều dài hơn đến ba năm trở dài một tầng lầu cao như vậy còn lại đặc biệt g i ã thu manh thu thì càng thêm nguy hiểm nhân tộc sinh hoạt tại thời đại này là may mắn cần phải nghĩ kỹ tốt sống sót lại phải trả giá thật lớn một cái giá lớn so sánh với hồng hoang vạn gia tộc và thú nhân tộc bản thể dù sao cũng là nhỏ yếu chỉ có không ngừng tu luyện không ngừng tiến bộ mới có thể đuổi theo còn lại chủng tộc đêm đó cao ca tham gia liễu phụ bộ lạc toàn bộ heo tiệc liễu phụ bộ lạc năm nay chặn đường heo thu không có người nào tử vong lại để cho toàn tộc người mừng rỡ như điên t h ắ n g trận chúc mừng mấy ngàn người ăn được miệng đầy chảy mỡ cái bụng rất tròn s o hàng năm một lần tế tổ cao hứng mới x ô n g được cây gỗ b ả o bối đối cao ca cảm kích vô cùng chạy trước chạy sau cho cao ca tìm ăn ngon liền heo cây roi đều làm một cái tới đây lại để cho cao ca d ở khóc d ở cười kiên quyết chậm trễ cao ca cắn một cái heo nướng xương sườn tại quảng trường bốn phía du đãng nghe các hán tử khoác lác nghe bọn khoác lác nghe các thiếu niên khoác lác các lao nhân ngồi vây quanh cùng một chỗ c h ậ m nai h mảnh mướt nói nhỏ thương lượng đại lượng heo thú huyết thịt như thế nào phân phối cao ca cùng mấy cái thiếu niên giống nhau So、mò đứng ở bên ở cái ạ n nghe xong h thai, một lỗ c c cũng lao nhân cũng không đ ổ này g ư ờ lời i nói nói, cái từ từ n lấy o bao bộ lạc ra bao nhiêu người, giết m ấ cái heo thú, mấy người bị thương. Vậy mà đều có chiếu cũng Cái thoáng phát, người người phải nhớ rõ rõ ràng sở, nhớ kém. Mấy người đối heo thú, thương, nhớ nhớ thẩm tra đối chiếu thoáng một mấy mà kém, mấy vậy này ràng ràng. bị đều đều rõ rõ rõ sợ, liễu phụ bộ lạc rất là đại khí đối chung quanh h u y n h đệ bộ lạc không sai tất cả xuất hiện lượt người đều có một phần ban thưởng bị thương bao dưỡng tốt hắn cần hướng bộ lạc giao nạp con n g ồ i cũng do liễu phụ bộ lạc thay giao nạp trong ngoài như một còn lại bộ lạc lao nhân đều rất hài lòng nói tiếp theo năm sau sinh t r ư ở n g đại có thể phái thêm mấy cái tới đây v n v n bốn cao ca âm thầm lật đầu liêu phụ như vậy biên giới bộ lạc tổ chức năng lực đã tốt vô cùng trong bộ lạc vũ lực không sai t r u n g quanh bộ lạc lại tin phục tiếp tục phát triển tiếp sớm muộn có thể trở thành cực đông cường đại bộ lạc một trong ngày hôm sau cao ca không có tham gia liếu phụ bộ lạc điểm thịt heo đại hội lần nữa hướng tây mà đi tu vị đến đại la cảnh giới thời gian đã khó có thể tại cao ca trên người lưu lại dấu vết gì rất nhiều đại la một lần bế quan liền trăm vạn năm đi qua cao ca lại sẽ không, không ngồi tu luyện mặc dù trầm tĩnh không nhiễu đối với kiểm tra chính mình s ở tu đoạt được tương đối thích hợp nhưng cao ca tính tình lại không chịu nổi rất giỏi bế quan dài cái vạn đ ê m năm luyện thêm xuống dưới cao ca đã cảm thấy có chút lãng phí tánh mạng cũng liền ngồi không yên không cách nào tiếp tục bảo trì làm sáng tỏ tâm cảnh nhưng du lịch tại hồng hoang nguyên một đám đỉnh núi bay qua đi một mảnh dài hẹp dòng sông chuyến đi qua nguyên một đám bộ lạc nếm qua đi dù cho đều là chút ít thô bị ra ăn cao ca cũng ăn được m ù i ngon vui cười này không kia nhân tộc mấy trăm vạn năm phát triển tại cao ca trong mắt là chậm rãi có người nói dục vọng là nhân loại phát triển nguyên động lực một trong cao ca cảm thấy tuy có chút ít tuyệt đối nhưng đối chiếu thoáng một phát hồng hoang nhân tộc phát triển thực sự không phải không có lý hồng hoang đất rộng của nhiều rất dễ dàng liền giải quyết xong nhân tộc sinh tồn cần lại để cho nhân tộc đã có tự mình phát triển cơ hội nhân tộc thấy được phi thiên đ ộ địa vũ yêu căn cứ vào an toàn nhu cầu nhân tộc nhao nhao truy cầu lực lượng cường đại dùng cam đoan chủng tộc sinh tồn làm sinh tồn không có áp lực đối lực lượng truy cầu cũng xông vào nhân tộc thực chất bên trong đi mỗi người đều tại tu luyện mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân lão nhân vẫn là nhi đồng đều đem lực lượng tu luyện coi như cả như đương ờ i sự tình. đ nhiên lực lượng này bị băng bó giả bộ làm đạo pháp đạo thuật luyện khí luyện đàn cái gì bản chất cũng không có khác nhau cũng là vì điều khiển cường đại hơn lực lượng càng nhiều nữa lực lượng cùng với đạt được càng dài tuổi thọ làm n h â n tộc truy cầu phương hướng đặt ở nội tại trên việc tu luyện đối ngoại bộ phận nhu cầu liền rõ ràng giảm bớt đối ra thú vải bố thói quen cũng liền không có ai đi nghiên cứu r ă n g là tơ lụa mục chế vũ khí làm bằng đá vũ khí có thể cơ bản thỏa mãn dân tộc chém giết nhu cầu cũng liền không ai nghiên cứu kim loại tinh luyện a kim loại tinh luyện cũng có nhưng đó là luyện k h í là tu luyện một loại nó nghiên cứu phương hướng không phải như thế nào đại quy mô đem chỉ một kim loại theo thiên nhiên để luyện ra đến mà là vận dụng nhiều loại kim loại và còn lại tài liệu luyện chế một loại đặc biệt uy thế đ ồ vật tinh luyện kim loại bất quá trong đó một phần nhỏ vẫn là không ngờ bộ phận bất kể là cao ca nguyên lai、like、thế giới vẫn là hồng hoang thế giới thế giới tiến trình bản chất đều là do rất ít người chỗ chủ đạo nguyên lai、like、thế giới chiếm cứ chủ đạo là cái kia chút ít giỏi về hội tụ tổ chức kích động điều khiển người người cố nhân người hướng tới như vậy chủ đạo lực lượng vị chi đổ lòng thuật nhưng ở h ồ n g hoang chiếm chủ đạo liền đơn giản một ít chính là nắm giữ cường đại nhất trực tiếp chúa thể nhân sinh cái chết lực lượng người h ồ n g hoang cũng mỗi người sùng bái hâm mộ loại lực lượng này cả đời quyết trí thể không thay đổi hướng kia dựa s é t vào học tập h ồ n g hoang người thông minh đều đi nghiên cứu như thế nào tích góp cùng điều khiển trong cơ thể lực lượng đi cái gì xã hội cơ cấu tổ chức nguyên lý cái gì cũng liền không có người nào lo lắng xã hội này tổ chức cũng liền trăm ngàn vạn năm cũng không biến tất cả mọi người tập mãi thành thói quen sinh hoạt không phải là như vậy đấy sao cao ca cũng không có cố ý muốn dân tộc đi qua cái dạng gì thời gian Các ước mối như hăn cái cảm cả được như người được mối mỗi làm uống, tốt đời đi, hiểu hiểu rồi. hăn này phần, này ngày ăn, hứng Nên thấy là cao về i việc, dối rồi hai dối i ệ c có chút chân cũng làm l nhàn ngày xem, muộn mơ một nên ăn uống ăn uống, ngủ, hồ ra, bị n viên mãn. Về phần nguyên là ưa thích nghiên cứu gồn bạch phỏng đoán vẫn là nghiên cứu cựu cựu kim đan luyện chế hay là là nghiên cứu tử tiêu thần lôi vi năng không sao cả ưa thích phải đi nghiên cứu dù sao cuối cùng đều là hai chân dối r a hướng lục đạo luôn quay về ở bên trong chui và mệnh cao ca không quan tâm nhân t ộ ưa thích nghiên cứu cái gì chỉ cần vui vui sướng sướng còn sống là tốt rồi hắn liền nữa thích hướng người như vậy đang lúc chui vào nướng đến cháy đen thị thú vật giống nhau ăn không có tắm trái cây làm theo ăn ngồi sổm nhà trên cây ở bên trong ăn ngồi sổm trong sơn động ăn ngồi sổm tảng đá phong ăn ăn chính là một cái cao hứng ăn cao hứng liền lấy nảy sinh đại bồng hải t ử đ ỏ sức đánh cho mắt mũi sưng bẩm rơi tròn v á n g còn cười ha ha ngủ một buổi tối ngày hôm sau lại sinh khí r ồ i r à o làm theo làm việc cao ca cứ như vậy ăn uống miễn phí một đường hướng tây hướng bắc cái gì quá thanh tiên pháp, pháp lực rèn thể pháp bọn họ đều là thành thục thần công hay bị quyết đã sớm sẽ chính mình tu luyện không cần cao ca quan tâm tại hư vô ra mặt c h e lớp hạ cao ca chính là một cái tại hóa t h ầ n cấp luyện t h ầ n cấp hợp đạo cấp biến ảo tiểu cao thủ tư chất không sai to gan lớn mật ý chí vĩ đại lý tưởng một người hướng về tổ định phương hướng lưu lạc thể muốn học đến vô thượng đạo pháp rất là đạt được ven đường bộ lạc tộc nhân tôn kính t i ễ n đưa ăn t i ễ n đưa uống t i ễ n đưa sùng bãi ánh mắt thời gian qua chính là tương đối tiêu sái cao ca đi nha đi lúc này đây không giống mấy ngàn vạn năm trước như vậy đầu thai dường như dốc sức liệu mạng chạy đi ngược lại chậm gì, gì. nơi đây ở cái hai ba ngày ở đâu ăn ba năm ngày một lẫn vào chính là vài vạn và năm ngay hôm đó cao ca ăn uống no đủ trong ba lô mang theo sau lưng bộ lạc tiễn đưa cả nướng hướng về trăm vạn dặm bên ngoài tiểu thành cửa bước đi lúc trước cùng nhau đi tới gặp phải môn phái cũng không nhiều phần lớn là chút ít hợp đạo cảnh môn phái nhỏ có được thiên tiên tu sĩ môn phái không có mấy cái bởi vì nơi này đã là nhân tộc bên trong không động tổ đình cũng không cổ vũ môn phái hướng nơi đây phát triển cũng liền hơi có đại môn phái hướng bên này thiết lập chi nhánh cao ca chỗ gặp phải môn phái p h ầ nhưng lớn là Ngọc Xu, Quân Xu đi so sĩ ồ i h ơ so sáng、lở. bọn hắn bản thân lở, cao ũ cũng n thiên tiên, cũng còn không có bồi dưỡng được thiên tiên trở lên đệ tử. Nhưng g là mới bồi trở tử. có được c đệ ca hiện tại chỗ đi tiểu thanh cửa lại bất đồng trong môn trưởng giáo là k i m tiên đại năng thực lực mạnh vượt qua đệ tử phân đông là cái này bắt mà hàng tỷ địa giới mạnh nhất m u ố n phái là n h â n tộc đỉnh cấp đại phái hai thành cửa trí nhánh tiểu thanh cửa thiết lập tại n h â n tộc đông bắc rất đầu phía bắc là n h â n tộc thế lực xâm nhập mấy ngàn vạn ở bên trong triệu trạch chi đ i ệ một cái lô cốt đầu cầu phu cận mấy tỷ dặm dân tộc thiên tiên thậm chí hợp đạo cao thủ đều hướng cái này tiểu thanh cửa chạy hy vọng có thể gia nhập tiểu thanh cửa đi theo tiểu thanh cửa hướng bắc bên cạnh khai thác tiểu thanh cửa còn gánh chịu bộ phận tổ từ công dụng thay trên nhất cấp tổ từ tuyên bố khai thác nhiệm vụ có thật nhiều cường đại bộ lạc cao thủ tạo thành tiểu đội ngũ chạy đến tiểu thanh cửa nhiệm vụ nhà đi đón nhiệm vụ l ờ i chút ít linh đan công pháp cái gì chương 408, m i n h n g u y ệ t đúng không danh tự tốt q u e n hai cao ca đụng phải chính là như vậy một chi tiểu đội ngũ đại hùng là cái này chi tiểu đội vân vân thủ lĩnh thân cao tám thức có thừa thể trạng cường tráng đầu hổ bắm ắ t trong tay dẫn theo một thanh g à y đặc c h í n phủ Hành động tầm đó nghiêm nghị có phong, nhất cử nhất động đó tầm có phía trước hai câu nói cao ca nói mấy vạn năm mấy trăm vạn lần bật thốt lên liền liền ra đều cho là mình thực gọi minh nguyệt rõ ràng hoa hư chưa nghe nói qua bất quá ngươi mới luyện thần cảnh giới lại là một người có thể tiếp không đến cái gì tốt nhiệm vụ đại hùng đề nghị nơi đó còn là tương đối nguy hiểm một người không tốt lãnh đ o ngươi hoặc là gia nhập một cái chiến đội đi theo làm nhiệm vụ ban thưởng mặc dù được chia thiếu một ít nhưng có thể đi theo tiền bối học tập cũng thắng tại an toàn cao ca nhìn trước mắt năm cái hợp đạo cảnh giới tiểu đội cảm giác mình luyện thần cảnh giới cũng miễn cưỡng đủ quyết định không hề cải biến hỏi ta đây gia nhập các ngươi tiểu đội a ban thưởng cái gì ta cũng không nên ta đã nghĩ đi xem nhân tộc bên ngoài là như thế nào đại hùng bên cạnh ngày mùa hè tiếp lời nói chúng ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi nếu như ngươi thực lập công ban thưởng tự nhiên không phải ít ngươi a một đối cái này người can đảm thiếu niên cũng rất có hảo cảm đối đại hùng nói mang lên hắn a một mình hắn cũng không dễ dàng gặp được nào mai phục cho ngạc đã có thể hỏng bét còn lại hai cái khuôn mặt tương tự thân thể thoát non dài đang tại l â y hoay cả nướng hắn tử cũng đều gật gật đầu hiển nhiên không phản đối thu lưu cao ca đại hùng gặp các huynh đệ cũng không phản đối cao hứng cười nói tốt lắm ngươi đang ở đây tiểu thành cửa trong khoảng thời gian này đi theo lấy chúng ta à ừ ta là đại hùng đây là ngày mùa hè cao ca cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này đụng phải chuyển thế hùng đại ừ gọi đại hùng nhân tộc số lượng sao mà nhiều cao ca liên tiếp thả ra chuyển thế Cũng không quá đại á cách n hơn 100 người, tan đến nhân tộc ở bên trong, đừng nói bọn nước, rung động cũng sinh ra không được, mọi người cách xa nhau mấy ngàn g được, kia mọi vài tộc một ra xa ở mấy v n năm, đầu t h a vị trí, cũng trên cũng hùng thức vạn giảm bất động. Cao ca là không có, có chút không phải bọn họ hy vọng xa vời, không muốn, vòng qua chân phải h Cao ca có có vạn vọng vời, vòng đại động. đụng bọn muốn, núi, liền đụng giảm xa qua là tại bờ sông nướng cá ăn, duyên cá p ha ậ n này, nột nói chầm b Quả t ha ự c sâu. Đại hùng h ha, ha cười cười cái kia chút ít minh nguyện ta không có cảm giác đã cảm thấy ngươi cái này minh nguyện quen thuộc đến ăn một cái cả nướng nói cho ngươi biết đi theo chúng ta ngươi thì có lộc ăn vật gì tốt đều có thể ăn vào nột nói chấm ba nhân lúc còn n ó n g ăn đại đinh tiểu đinh tay nghề không sai con cá này nướng đến coi như cũng được bên ngoài tiêu ở bên trong non đã có ta ba phần công lực cao ca tiếp nhận đại hùng đưa qua cả nướng cắn một cái giơ ngón tay cái lên khoa chương nói đại đinh tiểu đinh là cái này đại đinh tiểu đinh nhìn lại mừng rỡ cười cười bị người khích lệ luôn làm người vui sướng đại hùng mà bắt đầu lôi kéo cao ca nói khoác tải nấu nướng của hắn như thế nào t i n h xảo nến qua nguyên liệu nấu ăn linh khí như thế nào dồi dào luyện hóa sau tăng trưởng bao nhiêu lực khí pháp lực tăng trưởng bao nhiêu cao ca sớ m nghe minh nguyệt nói qua hùng đại ưa thích khoác lác tính nết không nghĩ tới đã chết mấy triệu năm chuyển thế sống lại cũng không đổi được cái này yêu thích n g à y mùa hè các loại hiển nhiên nhìn quen lắm rồi lỡ đ ế n riêng phần mình vội vàng chuyện của mình cũng không quay dày đại hùng khoác lác cao ca không có cảm thấy bực bội từ từ ăn lấy cả nướng thỉnh thoảng hỏi một câu đang hỏi quan phiếu trên con đến ngứa điểm đại hùng lại càng phát có hào hứng cảm thấy minh nguyệt quả thực chính là thiên hạ người tốt nhất trên người tất cả thứ tốt đều móc ra cho cao ca ăn đụng phải đại hùng lời này lao cao ca rất dễ dàng sẽ biết đại hùng bọn họ đại khái tình huống bọn hắn năm cái đều sanh ra ở đông nam gần nước dặm bên ngoài một cái đại bộ lạc bộ lạc có mấy vạn người nằm trong tay trăm vạn dặm phạm vi địa giới mấy trăm ngàn nhân tộc đại hùng phụ thân đúng là cái này bộ lạc thủ lĩnh thiên tiên cảnh giới trong bộ lạc còn có mấy cái thiên tiên cùng với một cái chân tiên trường lão là phụ cận mười tỷ ở bên trong phạm vi đều biết cường đại bộ lạc nguyên lai、like、đã thành quan hai thêm tiên hai cao ca cũng liền yên tâm thoải mái ăn nhiều đại hùng mỹ thực bọn hắn năm cái là cái này tên là đá xanh bộ lạc một đời tuổi trẻ đều biết cao thủ kết thành tiểu đội thường thường chạy đến tiểu thanh cửa bên này rèn luyện đối bên này đã nhẹ xe quen thuộc giá quen thuộc rất cao ca hỏi tiểu thanh cửa rèn luyện nhiệm vụ chủ yếu có nào độ khó đại ư đại hùng cười hắc hắc nói cái này hơn nghìn năm chủ yếu chính là đối phó đầm lấy trong đất cho ngạc gia tộc cái này cho ngạc gia tộc phân bố cực lớn đầm lầy mà bề rộng chừng mấy ngàn vạn ở bên trong thậm chí qua ước i ả m lớn lên có triệu ngàn tỷ khắp nơi đều là cho ngạc bất quá chúng ta chỉ đối phó tiểu thanh cửa chính bắc bên cạnh cái này cho ngạc bộ tộc nghe nói cái kia bộ tộc có hai cái kim tiên hơn mười người chân tiên mấy ngàn cái thiên tiên h ắ c h ắ chúng c ta lần trước giết chết một cái thiên tiên được một bộ công pháp ban thưởng tu luyện nguyên thần ô i ba đã đưa trở về bộ lạc đây chính là khó lường bà bối đem nhà của ta cái kia lao đầu hài tử cho cao hứng hư mất các ngươi năm cái rõ ràng giết chết một cái thiên tiên cái này thiên tiên cũng quá yếu đi a đại hùng năm người h ắ n vào ngày mùa hè là hợp đạo đình phong còn lại ba người đều là hợp đạo hậu kỳ thực lực như vậy nếu muốn giết chết một cái thiên tiên cấp hồng hoang sinh linh vẫn tương đối đại chủng tộc thiên tiên sinh linh thật sự có chút miễn tưỡng đại hùng h h h h h h đắc ý cười cũng không trả lời hiển nhiên có đòn sát thủ nhưng là biết rõ nặng nhẹ sẽ không khắp nơi nói khoác cao ca nghĩ nghĩ nhớ mà bắt đầu giống như hắn mấy cái linh bảo cũng đi theo hắn chuyển thế đi hẳn là gây ra một cái trong đó có thể sử dụng bất kể là tấn thăng làm hạ phẩm linh bảo phi đ a o vẫn là trấn hồn linh hay là là còn lại vài món đột nhiên sử dụng ra đều có thể giết chết một cái thiên tiên khó trách đắc ý như vậy tiểu thanh cửa chính là chuyên môn đối phó cho ngạc ư đại h u n g ăn được bụng tròn nam ngựa tại bờ sông đại thạch khối trên lười b i ế n nói sao có thể chứ lúc trước đối phó một cái mãng tộc bộ lạc một cái c ả n g cua lớn tôn tộc bỏ ra mấy ngàn năm mới thanh lý sạch sẽ nghìn vạn dặm đầm l ệ y mà sau đó liền đối mặt cho ngạc gia tộc cái này bộ lạc dĩ nhiên là cùng hắn làm lên tiểu thanh cửa kim tiên lợi hại như vậy sao có thể đối phó cho ngạc gia tộc hai cái kim tiên cao ca nhớ tới vừa rồi đại hùng đã từng nói qua tiểu thanh cửa có một cái kim tiên đại cao thủ đại hùng cười nói này cũng không thể bất quá tiểu thanh cửa là ngoại hạng đại phái hai thanh cửa chi nhánh biết rõ tiểu thanh câu đối hai bên canh cửa trên cho ngạc gia tộc có hai cái kim tiên tiện tay liền phái một cái kim tiên tới đây trợ giút Hắn đại hùng t hôm nay h qua đủ khoác lắc nghiện tâm tình sảng khoái cười nói hồng hoàng đại tộc hắn cho ngạc nhất tộc cũng mớn triệu ngàn tỷ lớn lên đầm lầy bên cạnh đều có ngàn cái môn phái tại đối phó hắn hắn ở đâu còn có thể tùy tiện rút ra cao thủ đến rút chương bốn trăm linh chín là nhân tộc lập nên văn tự tám nghìn cao ca tại nhân tộc lãnh địa khắp nơi sóng thậm chí đi theo hùng đại sóng r a nhân tộc lãnh địa bên ngoài nhưng ở nhân tộc lãnh địa trung ương không động tổ đình phục hy đi ra ngoài số lần lại ngày càng giảm bớt vài vạn và năm thời gian trôi qua phục hy tu vị đột nhiên tăng mạnh một đường sông qua thái ớt hậu kỳ chạy suốt thái ớt đỉnh phong cảnh giới tự ngàn năm trước phục hy thì có loại dự cảm chỉ cần mình nguyện ý tùy thời có thể phá tan b ì n h cảnh bước vào đại la thành tựu nhân tộc từ trước tới nay nhanh nhất tốc độ tu luyện trẻ tuổi nhất đại la đạo tôn hơn nữa không chỉ có hắn nhân tộc còn có rất nhiều người cũng là dung m a n tinh tiến Tu vị k đáng tiếc h cao h như thế mà đi từ từ trở lên tăng lên trưởng, ca sớm đã không tại điếu ngư đạo ngọc tần tiếp đại hắn đối mặt dân tộc tình hình chung mới thành lập điềm báo trước ngọc tần cũng không dám lãnh đạo tự mình hướng nhân tộc rời đi một chuyến rõ xét hơn mười người tu vị tình huống lại để cho vương mánh các loại lao đầu hài tử yên tâm những thứ này tiểu tử tu vị cảnh giới không có dài lệnh ra bình thường lắm đương nhiên việc này làm được cần nấp chỉ có nhân tộc mười cái đại la cùng với lưu vân cá c h ắ m đen thường thành các loại mấy cái tại không động tổ đình có cường đại lực ảnh hưởng thái ớt đại t r ư ở n g lao biết được tại đây quan hệ đến nhân tộc vận mạng đại sự trước mặt những thứ này lẫn nhau xem không thuận mắt lao đầu hài t ử đám bọn họ cũng bỏ qua trong nội tâm thành kiến cố hết sức phối hợp với lưu vân điều phối thanh phong bị lần nữa đặc biệt tăng lên điều đã đến phục hy bên người cùng lâm đ ô n g các loại mấy cái phục hy tín nhiệm cấp dưới giúp đỡ phục hy xử lý ngọc su điện sự vụ phục hy t i n h lực chậm rãi chuyển thành tu luyện chú ý ngọc su điện sự vụ thời gian càng ngày càng ít thêm với vương manh cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhân tộc bên ngoài bình tĩnh dị thường không có đại sự cũng liền không người nói xấu không chỉ là phục hy đại hán tiểu sở nam sơn tóc vàng vân quang cũng đều đã chiếm được không sai biệt lắm đ ạ i ngộ chậm rãi giảm bớt xử lý công việc và tích lực ủy tại bên người tin được chính là thủ hạ chuyên tâm tu luyện tới phối hợp chính là nhân tộc mười cái đại la lao đầu Toàn bộ đỉnh chỉ bế quan, thay phiên cho tổ đỉnh quan, bộ bế chỉ p h i ê n c hy o lao lao tổ trưởng thanh ý thái ớt trưởng t đỉnh viện diễn h giải ý u ế t pháp, đối e m những này thái ớt vui cười cái bị vỏ. Phục Hi dày ớt cái vui cười vỏ. bị đ với mấy cái này có cảm giác cũng biết là nhân tộc tổ đ ỉ n h đối với bọn họ bảo vệ yên tâm thoải mái đã tiếp nhận an bài như vậy chuyên tâm tu luyện nhiều lần đạ nghị thừa thế đột phá thành tựu đ ạ i la nhưng tối t â m trong luôn luôn cái cảm giác ngăn chở hắn lại để cho hắn mơ hồ cảm thấy như vậy đột phá không viên mãn mình còn có chuyện trọng yếu phi thường không có làm xong vì vậy phục hy một lần nữa kiểm tra trong ngoài hắn tu luyện là chính tông quá thanh tiên pháp tại thái ất cảnh giới đã tu vô có thể sửa diễn toán t r i đạo trận pháp t r i đạo luyện đan luyện khí các loại cũng đều đã đến một cái đại bình cảnh tự đ ợ i đến cảnh giới của hắn đột phá sau đó mới có thể nước lên thì thuyền lên tiếp tục tu luyện kế tiếp giai đoạn cao thâm đạo pháp còn lại không thể dài ở lại phục hy trong nội tâm có thể bị hắn nhớ thương cũng liền chỉ có một mực ở nghiên cứu nhân tộc văn tự một chuyện từ khi đối văn tự này lòng tham phục hy sẽ không lúc nghiên cứu đạo văn yêu văn vũ văn dùng cầu lý giải những thứ này văn tự cộng đồng đặc tính tìm kiếm văn tự biên soạn quy luật tìm kiếm văn tự hình thành đạo lý mấy vạn năm đi qua trong nội tâm đối với nhân tộc văn tự đã có một cái mơ hồ nhận thức vốn lấy trước chẳng qua là tu luyện ngoài xử lý sự vụ ngoài liên tiếp đoạn ngắn thức tính toán theo công thức biên soạn cũng không thành hệ thống trước sau vài vạn năm tính toán theo công thức kết quả một đôi theo còn có rất nhiều chỗ mâu thuẫn quy tắc đối với ngại văn lý bất đồng cái này liên tĩnh tâm g i ả i nghiên trước sau tính toán theo công thức trải vớt quy tắc lập tức cảm thấy văn lý trôi chạy bất quá thời gian n g à năm n phục hy nhưng cảm giác được t r ă n mạch đều thoải mái toàn thân quang rõ ràng đại tác ẩm ĩ cười d i chấn động toàn bộ không động đã đến ngọc tấn nghe đến lớn ra thì thào nhỏ nhẹ ngẩng đầu nhìn liếc ngọc su điện phương hướng là cùng phục hy có quan hệ ư mấy ngày hôm trước đại gia đột nhiên thần thức truyền âm làm cho mình đem điếu ngư đ ả o tất cả mọi người dẫn tới không động cũng không nói có chuyện gì khiến cho mọi người một mực trở điếu ngư đ ả o một đám tu sĩ đối không động thế nhưng là quen thuộc rất mặc dù không biết đại gia có chuyện gì nói rõ thực sự không có gì câu oán hận tại không động sơn cao thấp du ngoạn hồi ức ngày xưa thời gian không động điện tuy nói giao cho dân tộc tổ đình nhưng nhân tộc tổ đình sao có thể chiếm dụng lao tổ cung điện trừ dùng bốn phía một ít cạnh góc phòng xá ở chút ít quản lý không động điện tu sĩ đệ tử bên ngoài còn lại đều cho láo tổ đám bọn họ giữ lại chuẩn bị lao tổ đám bọn họ lúc trở lại ở lại đây là bởi vì cao ca tại nhân tộc một đường du lịch vài vạn và năm cảm nhận được không động mạch văn đang không ngừng tích lũy định dâng lên mà ra thích thú chấm dứt ở nhân gian du ngoạn thông chi ngọc thần lại để cho tất cả nhân giáo đệ tử đều tới gặp chứng nhận cái này lịch sử thời khắc phục hy trên người hào quang đại tác vô tận mạch văn hội tụ mà đến thân thể chậm dai thăng lên công chúng thanh âm tại không động địa giới tiếng vọng ta nhân tộc tạo hóa tại thánh mâu, nữ hoa chi thủ, giáo hóa nữ mô chúng ta, chúng, ta chúng, chúng ta nghe lão tổ mà nói cố gắng tu luyện chăm học suy nghĩ theo một cái ba nghìn người yêu đ ớt tiểu tộc trưởng thành là hôm nay hồng h o a n g đại tộc lao tổ cảnh giới cao thâm ánh mắt sâu xa đối với chúng ta tha thiết hy vọng cũng không dừng ở này mà ở khắp cả hồng h o a n g thiên địa ở chỗ hồng h o a n g thiên địa c h i chủ góc phục hy trên người hà o quang đã chiếu sáng toàn bộ không động tổ đ ỉ n h thanh âm trở nên vội vàng mà vang dội thiên địa c h i chủ góc tất có kia văn tự truyền thừa kia văn minh làm vinh dự kia vinh quang hôm nay nhân tộc đệ tử phục hy là nhân tộc lập nên văn tự tám ngàn mời tộc nhân nhớ chi dụng chi mời lao tổ duyệt chi thiên đ i ệ giám chi vô số nhân tộc n í n t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ bản năng cảm thấy đây là một cái vô cùng trọng yếu thời khắc không dám lên tiếng b á i dày thiên điệu một mảnh nghiêm túc n g ư ờ i phục hy thỏ tay khắc chữ tại hư không trong trước mắt một người chữ hai đầu dài đỉnh trời xanh hai chân nơi đóng quân hình tượng khắc dấu đã đến nhân tộc trong nội tâm mà thiên kim mục nước hỏa đất sáu nguyên một đám khoa tay m u ố i chân ngắn gọn lại bao hàm ý khắc sâu văn tự ở trên không trong một số vẽ một cái xuất hiện phục hy dùng thái ớt cảnh giới chi lực miễn cưỡng làm được khắc dấu tại không động địa d ư ớ i tất cả mọi người trong nội tâm thiên địa nghiêm túc nhân gian yên lặng không động hết thảy bị một cổ lực lượng vô hình trô không chế chim bay không được đi vào nước chạy không được chạy xuôi duy thiên địa linh khí đại quy mô hội tụ gắn kết ở trên không trong phục hy trên người phục hy vươn người ngọc lập tuấn giật nho nhã thần s á c chăm chú tay trái v ô lưng hữu thủ kiếm chỉ khắc chữ từng cái văn tự đều dùng đại pháp lực khắc dấu mà ra mỗi lần khắc một chữ đều tiêu hao phục hy đại lượng pháp lực sau đó lại bị vô lượng pháp lực bổ sung lại để cho phục hy một mực ở vào đầy máu trạng thái khắc r a văn tự không có bất kỳ biến đ ứ n dạng phục hy liên tục khắc lại ba ngày đem tám ngàn cái nhân tộc văn tự khắc vào không động địa giới ngàn tỷ nhân tộc trong nội tâm cuối cùng một chữ khắc hết một con đường riêng đại quang trời d á n g công đức mắt thấy muốn rơi xuống bị một cái trắng nón bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một lũng toàn bộ lấy đi trong thiên địa ngoại trừ số ít mấy người còn lại đều không nhìn thấy phục hy nhẹ nhàng từ từ nhắm hai mắt toàn thân pháp lực hùng hậu trình độ so khác chữ lúc trước nhiều hơn không n g t gấp trăm lần đại la bình cảnh đã ở ba ngày khắc trong chữ bất chi bất giác toàn bộ đục thủng khắc cố gắng hết sức tu vị cảnh giới đã bước chân vào đại la cảnh giới gọn gàng đại la đạo quả từ nay về sau nhảy ra tam giới bên trong không tại trong ngũ hành vĩnh hưởng tiêu g i a o cực lạc vô tận vận mệnh sông dài trong phục hy thu hồi chính mình trí nhớ của kiếp trước đại la kim tiên tu vi đỉnh cao lịch duyệt một lần nữa trở lại trên người rõ ràng kiếp trước nhân quả thấy rõ kiếp này chi lộ phục hy ngẩng đầu nhìn hướng nguy nga cao ngất không động sơn thật sâu túi bay xuống cất cao giọng nói nhân tộc tiểu tử phục hy bãi kiến lao tổ một câu đã ra tiên tiên đại thần phục hy tan thành mấy khói nhân tộc phục hy đúng thời cơ mà sinh cào ca một bước bước ra hai tay nâng dậy phục hy trên mặt vệch nước mắt lo lộ vui mừng gật đầu nói ngươi đã đất đạo có thể cùng ta nói hữu tương xứng phục hy lắc đầu nói chân thân tề anh linh chân linh bái lao tổ ngài vĩnh viễn đều là chúng ta nhân tộc lao tổ chúng ta đều là ngài hải tử thái tố thiên đoa hoàng cung hai giọt vóng ánh nước mắt theo nữ hoa trong mắt nhỏ ra chiếu ra hồng hoang thiên địa đẹp nhất n g a n sắc nước mắt tích đựng không muốn đựng vui mừng đây là nữ hoa cho mình ca ca an bài lộ cũng là phục hy chính mình phải đi lộ tiên tiên đại thần phục hy tham dự sáng lập yêu tộc dùng thân vận trừ khử yêu tộc nhân quả luân hồi c h u y ể n thế n h â n tộc được gọi là n h â n tộc phúc hy làm tuân theo nhân tộc quy tắc bảo vệ nhân tộc lợi ích mới có thể tại nhân tộc cái này thiên địa duy nhất nhân vật chính trong khỏe mạnh phát triển chương bốn trăm mười cái này ra châu có thể thổi một trăm vạn năm huênh sáu một cổ y m ắng nổ mạnh tại không động địa giới nổ tung láo tổ tại không động hiện thân bài kiến lao tổ hàng tỷ nhân tộc cầm ầm quỷ gối mỗi người m ặ t hiện hồng quang thần tình kích động người mặc dù quỷ gối tuy nhiên cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn lén liếc sống sờ sờ hiểu rõ lao tổ nha dù cho thất lễ về sau bị đánh dừng lại cao ũ n g m ca giờ phút này không còn nữa du lịch nhân gian thiếu niên bộ dáng khôi phục bình thường hình thái cũng liền một thanh niên đẹp trai đương nhiên ổn trọng nha cơ chí nha nho nhã nha vai hùng anh phát nha diện mạo hiên ngang nha cái gì cũng có thể dùng đến trên người của hắn mọi người đủ hài lòng cái này là lao tổ hình tượng cùng trong tưởng tượng không sai biệt lắm đi cảm giác mình có dự kiến trước tại nhân loại m ớ i dùng hàng tỷ kế lao tổ truyền nói chúng toàn bộ đều nói lao tổ một bộ thanh niên bộ dáng trường sinh bất lão trên mặt mang nụ cười thân thiết yêu thích nhất nhân tộc tiểu hải tử tiểu hải tử phạm sai lầm cũng chưa bao giờ sẽ trách cứ từng nhân tộc tiểu hải tử đều đem mình hậu t r ư ờ n g thiết lập thành lao tổ bởi vậy chưa bao giờ e ngại bị người khi dễ cao ca đưa mắt chung quanh hàng tỷ nhân tộc tha thiết ánh mắt thu hết vào mắt mỉm cười nhẹ gật đầu đem mình trong nội tâm vui vẻ đưa vào từng cái trông thấy người của hắn trong nội tâm lại hướng phục hy gật gật đầu thân thể chậm rãi hư hóa hóa thành đầy trời linh quang bay múa tứ tán mà đi rơi vào từng cái ngẩng đầu nhìn lên người trước người mọi người vươn tay linh quang rơi xuống dung nhập thân thể vô tận đạo âm hưởng nảy sinh trước mắt là không ngớt đạo ý vô tận linh khí mãnh liệt mà vào trầm tư suy nghĩ không được đạo tu luyện nan đề rõ ràng nhưng đau khổ ma luyện bình cảnh sáng tỏ thông suốt giờ k h ắ c này hàng thị không động nhân tộc tích lũy pháp lực lập tức đã chiếm được ngàn năm t h vị tại tiểu bình cảnh đình trệ thật lâu lập tức đột phá bình cảnh tất cả bị tu luyện nan đề làm phức tạp đều được đã đến đáp án tất cả mọi người đã chiếm được c h ỗ t ố t tạ lao tổ cao ca mặc dù đã đi ra hàng tỷ n h â n tộc nhưng cung kính hành lễ gửi tới lời cảm ơn chạy nước mắt tống biệt lao tổ đã đi ra chính là nhân tộc chính mình thời khắc lưu vân bánh xe phụ giá trị điện đã bay đi lên mặt mũi tràn đầy hồng quang hướng về phục hy hành lễ lớn tiếng phụ sướng chúc mừng phục hy gọn gàng đại la đạo quả vĩnh hưởng tiêu g i a o hàng tỷ n h â n tộc nhao nhao tỉnh ngộ cái này phục hy đại ca phục hy quân đàng phục hy phó điện chủ chẳng những là nhân tộc lập được văn tự là nhân tộc quật khởi trúc hạ cơ nghiệp còn tiến vào đại la cảnh giới nhảy lên trở thành nhân tộc thần hộ mệnh một trong hàng tỷ nhân tộc cầm â m phụ sướng cung chúc phục hy gọn gàng đại la đạo quả vĩnh hưởng tiêu g i a o cực lạc phục hy ôm quyền mọi nơi hành lễ gửi tới lời cảm ơn cao giọng nói ra nhân tộc tự mình cố gắng phấn đấu không thôi tiếp tục lưu vân cánh tay bay xuống không trung cao ca đứng ở không động sân đỉnh phía sau là ngọc tần các loại nhân giáo tu sĩ đều thần sắc nghiêm túc nhìn xem dưới núi ư ớ c vạn dạm địa giới nhân tộc nhân tộc chiếc này t h u y lớn muốn dưng muộm cao ca ý cười đầy mặt nhẹ nhàng nói ngọc tần đứng ở bên cạnh trong nội tâm có gan cảm giác kỳ quái đại gia trong nội tâm tựa hồ nhẹ nhàng thở ra vung xuống một cái gánh nặng tâm tính trở nên nhẹ nhàng tự tại chút ít cảm giác này rất kỳ quái không khỏi mà xuất hiện bởi vì dùng tu vi của hắn ngoại trừ cao ca hiện lộ ra dáng người có thể ánh vào trong lòng của hắn cao ca còn lại hết thảy với hắn mà nói hoàn toàn là không thể biết vô c h i tức không cảm giác nhưng ngọc tần chính là cảm thấy cao ca hình như có sở rác quay đầu lại nói ra chiếc này thuyền lớn kiến trúc các ngươi đều bỏ ra tâm huyết đều có công lao sẽ có được ngọc tần các loại lẫn nhau nhìn xem cười nói đại gia đều là ngươi kêu ta đám bọn họ làm chúng ta có chỗ được đại gia không phải phải lấy được càng nhiều cao ca cười ha ha đặt được phải có được ngươi mang các minh đệ trở về trong khoảng thời gian này tỉnh ngủ một ít ta đi một chuyến lao ra chỗ nhân tộc đã xảy ra lớn như thế sự tình đại gia tự nhiên muốn cùng lao ra thương lượng định ra về sau nhân tộc con đường phương hướng ngọc tần gật gật đầu minh nguyệt ở phía sau nghe xong trong nội tâm đại hỷ muốn đi theo đi ngọc thuấn kéo hắn một chút lắc đầu minh nguyệt có chút n g h i hoặc nhưng cũng biết các ca, ca sẽ không vô duyên vô cớ ngăn cản hắn chỉ phải gãi gãi đầu đóng chặt và, và mồn Ca gật gật c a đại, sinh, sinh đại, đại, đại hán g đôi bên người tiểu sở thở dài tiểu sở kinh ngạc nhìn xem trên bầu trời lao tổ biến mất địa phương đối đại hán thoại ngữ mắt điếc thai ngơ cái tiêu cảm giác quen thuộc tràn ngập trong lòng của nàng một cái khắc sâu tại nàng thần hồn chỗ sâu s ư n g hô vọt tới nàng giữa răng môi đ ạ i ra tiểu sở không biết chính mình chứng kiến lao tổ trong nội tâm làm sao sẽ xuất hiện như vậy s ư n g hô sinh sôi đem hai chữ kia cắn không có nhổ ra tiểu sở làm sao vậy đại hán gặp tiểu sở không có phản ứng vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng tiểu sở quay đầu trừng mắt nhìn nói ra tu vị tấn cấp nhanh một bước chậm một bước có quan hệ gì ngược lại là phục hy đại ca sáng lập văn tự thiện hết sức yên đại hán gật gật đầu lập tức lại hào khí quá hỏi tiểu sở ngươi còn cần bao lâu tiểu sở mỉm cười nhẹ nhàng nói nhanh sau đó mấy ngày nhân tộc tổ đình tổ chức một lần đại lễ ăn mừng một cái đại la đạo tổ sinh ra đời đối hồng hoang trong trời đất bất kỳ một cái nào chủng tộc mà nói đều là thiên đại sự t ì n h như thế nào chúc mừng đều không quá phận vương manh đối đai phục hy củng cố tốt cảnh giới tức hướng nghị sự điện xin tạm rời cương vị công tác cũng để cử phục hy đảm nhiệm ngọc su điện điện chủ t r ư ớ c nghị sự điện không phụ sự mong đợi của mọi người một trận hội nghị sau phục hy liền do phó chuyển chính thức chính thức trở thành ngọc su điện, điện chủ đã có được đại điện chủ danh sưng không động tổ đình mấy thập điện toàn bộ do thái ớt hậu kỳ thậm chí thái ớt đỉnh phong tu sĩ đảm nhiệm điện chủ chỉ có ngọc su điện một mực do đại la đạo tôn đảm nhiệm điện chủ bởi vì cảnh giới cao thấp bất đồng là bày ra khác nhau n h â n tộc chi nhân đều dùng đại điện chủ xưng hâu ngọc su điện điện chủ ý là nhân tộc đệ nhất điện chủ đối với chấp trưởng nhân tộc cường đại nhất vũ lực ngọc su điện điện chủ có thể tham dự nhân tộc tổ đình bất luận cái gì quyết định biện pháp bất kể là thay phiên công việc điện thương nghị vẫn là nghị sự điện hội nghị ngọc su điện điện chủ đều có tương đối lớn lực ảnh hưởng chính mình chủng tộc đã có văn tự không động tổ đỉnh tự nhiên đại lực mở rộng bất quá là thời gian ngàn năm. liền mở rộng đã đến tất cả bộ lạc tuy nhỏ bộ lạc cũng có được mấy cái thông h i ể u nhân tộc văn tự tu sĩ nhân tộc tổ đình tổ t ử tất cả môn phái các bộ lạc lẫn nhau tin tức vắng lai、like, cũng đều sử dụng nhân tộc văn tự chuyện quan trọng vụ dùng ngọc giản thần thức đưa vào bình thường sự vụ đơn giản tin tức bắt đầu khắc vào trên vắng ỗ trên thẻ t r ú c vỏ cây trên trên lá cây truyền lại tại nhân tộc xã hội trong sinh hoạt hiện ra văn tự địa phương càng ngày càng nhiều phục hy đại điện chủ đại danh cũng lần nữa truyền khắp toàn bộ nhân tộc mọi người đàm luận tổ đình đủ loại phục hy đại điện chủ liền biến thành tổ đình đại biểu Tổ phát đỉnh ban chương í n h bốn trăm mười một tam hoàng ngũ đế nhân tộc muôn hình vạn trạng nhiều loại hoa giống như gấm một bộ tình hình chung muốn thành bộ dáng nhưng cao ca cũng không dám bung lỏng đi vào đại xích thiên bắt cảnh cùng tìm được sư phụ lao tử cao ca đánh giá sư phụ cũng không để ý thất lễ không mất lễ, hỏi, lễ lễ, sư phụ ngươi có phải có hay khí ô n tình tiến? g tu vị lại tiến? Sư phụ h Sư k tức trên thân càng ngày càng thật thà so với lần trước nhìn thấy thiếu rất nhiều tiền khí đạo vợn cao ca đương nhiên sẽ không phỏng đoán có phải hay không sư phụ tu vị hạ thấp cảnh giới rút lui các loại ngu xuẩn vấn đề vậy cũng chỉ có một cái kết quả sư phụ tu vị lại tăng dài quá lao tử cười cười như vậy khí tức biểu hiện cũng liền tại nơi này đ ệ tử bên người sẽ co xuất hiện bình thường nghiên cứu đại đạo sở chút quy tắc ai biết tu vi của hắn đại cất bước tăng trưởng nhất dài đâu cũng không có trả lời đến h o c định chúc mừng chúc mừng cao ca cười đùa t í từng chắp chắp tay làm chúc mừng hình dáng đối sư phụ không để ý tới không thèm để ý chút nào cho sư phụ bưng lên trà cao ca nghiêm mặt nói sư phụ phục hy đã tiến vào đại la hỏa hán tiểu sở bọn hắn cũng đem tại mấy vạn năm đất liên tục gọn gàng đại la đ ạ o quả nhân tộc tình hình chung sắp đại thành sao lao t ử uống một ngụm nhạt nhẽo vô vị trà đặt chén trà xuống ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn trà bất mãn nói cao ca ngươi làm cho nhiều như vậy tay chân đem nhân tộc nuôi dưỡng được có chút vô cùng cường đại rồi cao ca trong lòng tim đập mạnh một cú vội hỏi không có không có sư phụ ngươi xem năm đó yêu t ộ c thế nhưng là đại la quang ngàn vu tộc đại vu cũng có bảy tám trăm n h â n tộc lúc này mới nhiều ít so về bọn hắn mà nói bất quá là tiểu vu gặp đại vu mà thôi lao tử nhẹ nhàng chừng cao ca liếc nói ra ngươi lại để cho nhân tộc hướng vu yêu dựa vào đủ có nghĩ tới hay không vu yêu kết cục cao ca vẻ mặt đau khổ nói nào có dựa vào đủ đã lâu như vậy nhân tộc còn nhỏ như vậy không điểm năm đó vu yêu thế nhưng là đã sớm hoành hành hưng hoang uy áp thiên hạ kia hưng cũng đột nhiên kia vong cũng trợt bọn hắn chính là như vậy mệnh cách không cần đối chiếu n h â n tộc bất đồng n h â n tộc nên chậm rãi phát triển từng bước một đi về hướng hưng hoang thời gian có rất nhiều vì sao khiến cho vội v à n như vậy trọng yếu nhất chính là lao tử lại gõ gõ bản trà biểu đạt bất mãn ngươi hầu như dùng nhân giáo chi lực lay nảy sinh nhân tộc cuộc khởi ngươi không phải đã đáp ứng chủ đề cũng ngầm đồng ý nhị sư phụ tam sư phụ bọn h ắ n ư để cho bọn họ giáo nghĩa tại n h â n tộc tiên dương bọn họ giáo phái phát triển như thế nào đệ tử của bọn hắn tại dân tộc đang phát triển có gì công tích ngụ ý cái này một phần công tích không có giống lúc trước đáp ứng như vậy mọi người cùng nhau đến chia lãi cao ca nhữ mày chính mình tựa hồ sơ sót trong lúc này độ không có nắm giữ tốt trở về muốn bắt đầu chậm rãi làm cho thẳng mới được nếu không tiếp theo đại tiếp có lẽ chính là tam giáo vây công nhân giáo chuyện ngu xuẩn như vậy cũng không thể làm ta đã biết sư phụ trở về ta liền ă n bài lao tử gặp cao ca lĩnh lộ gật đầu nói nhân tộc vừa mới bắt đầu nảy sinh thế không nên như vậy đường hoàng giai đoạn trước chẳng phải làm vô cùng được không nào một bước một cái dấu chân đi vững vàng đương đương cao ca vội vàng gật đầu hỏi thực lực như vậy có thể hay không khiến cho sáu lao tử giống như cười mà không phải cười nói như vậy chút thực lực cũng không phải vấn đề lớn nhưng không thể cái gì đều do nhân giáo điều khiển cũng cùng nhân giáo giáo nghĩa không hợp ngươi ý định như thế nào cao ca nói nhân tộc bên ngoài khuất trương một đường chinh chiến xuống dưới cần ngàn vạn năm thời gian ta chậm rãi đem các tiểu tử đều kéo trở về ừ nhân giáo giáo phái cũng c h ậ m chậm co rút lại dù sao giáo nghĩa đã xâm nhập bộ tộc giáo phái truyền bá đã không phải là quá trọng yếu giữ lại một hai liền có thể lao tử thỏa mãn gật gật đầu người đệ tử này cái gì cũng tốt chính mình không có lời nhắn nhủ sự tình cũng an bài thỏa đáng ngay cả có chút ít hộ tệ nói không chính xác sẽ bị người chỗ thừa dịm ngược lại là có chút vấn đề thiên cơ đã bắt đầu hiện ra nhân tộc rầm rộ đã đến gần nhân tộc đem đi qua tam hoàng ngũ đế trị thế cho đến thiên địa duy nhất nhân vật chính cao ca nhìn thoáng qua sư phụ cẩn thận nói nhưng tam hoàng ngũ đế kết cục còn có mất công đạo nhưng là vì sao lao tử ồ một tiếng sờ chút thiên cơ dò xét nhân tộc tương lai tam hoàng ngũ đế dấu vết hỏa vân động cái này tiên ra phúc địa hiện ra lao tử hỏi như thế kết cục đều cao ó có đạo đạo. đ nào lý, như thế nào có thất công、đạo. Nhân tộc trở thành thiên thế thất tộc trở ị duy nhất nhân vật chính, h vật tam à n ngũ đế như quá mạnh g đế đã quá mẽ, ca ó thể không tốt không quản lý. c o ca nói sư tổ và sư phụ các loại bảy vị thánh nhân bảo vệ hồng hoan g quy tắc vận chuyển vụ toàn bộ ngày đạo công cao khổ cực hậu thổ nương nương thân là hôn nguyên đại la thời khắc lo liệu địa phủ quy tắc vận t á c cũng là vất vả Nếu như nhân tộc có thể ra mấy cái hôn nguyên thể phụ sư sư tộc tổ có cái ra la, mấy đại giúp đỡ cũng có t r ợ ở tiếp tục tu luyện cảm ngộ hỗn độn quy tắc lao tử đem c h é n trà để xuống giống như cười mà không phải cười nhìn xem cao ca nói ra cao ca ngươi tu vị đã đến tiếp nhận chuyện của ta vụ giúp ta lo liệu ai cũng không có ý kiến người khác ngươi cảm thấy ai sẽ đáp ứng cao ca đem lo liệu hồng hoang quy tắc chống cự hỗn độn ăn mòn nói như thế vất vả tựa hồ là cái khổ sai nhưng bảy thánh nhân một cái hôn nguyên đại la ai không mừng rỡ như thế lại khổ lại mệt mỏi cũng không oán trách một lòng vùi đầu khổ làm cao ca làm cho mấy người đến trợ thủ cao á quá cái i việc, này ý tưởng cũng quá đẹp, cái này việc có thể làm ý thể hư. có cho đẹp, i lại chịu c h để ca o cẩn a c thận nói sư phụ nếu như chúng ta ủng hộ phục hy cho nữ hoa sư thúc đánh trợ thủ ngươi nói nhị sư phụ tam sư phụ còn có tây phương hai vị có thể đáp ứng không lao tử khẽ giật mình nhìn thẳng vào cao ca hỏi cao ca đây chính là đại sự không thể tùy tiện ngươi đây là vì sao dù cho chẳng qua là đánh trợ thủ đối hồng hoang thiên địa tình hình t r u n g tiến trình thì có tham dự cũng liền đã có quyền nói chuyện nhưng này đối cao ca mà nói không có một chút xíu chỗ tốt phục hy như nhàn cư hỏa vận động cũng liền vĩnh viễn tại cao ca cái này nhân tộc lao tổ phía dưới phải nghe theo cao ca an bài nếu không chính là không ngờ chính là nữ hoa thánh nhân cũng không cách nào cải biến như vậy quy tắc nhưng như phục hy ra hỏa vận động tham dự thiên địa quy tắc vận chuyển bảo vệ kia nhân tộc thân phận so giá trị có thể thật lớn giảm xuống như cao ca còn chưa đi đến cảnh giới kia thậm chí có thể bao quát cao ca đây đối với cao ca thế nhưng là sâu sắc bất lợi cùng cao ca nguyên lai nghĩ đến dùng phục hy đem nữ hoa buộc chặt tại nhân tộc trên người ước nguyện ban đầu thế nhưng là không tương xứng cao ca thấp giọng nói sư phụ Ta đã đem cao Tùng ca s u đó lại để lại cho h ắ nói bái biết nhập nhị sư phụ đệ tử Quảng Thành môn hạ, không phụ hạ, sư đệ tử tử c được độ tốc cao tính toán theo công thức, hay không. thần tính theo h Lao nguyên toán tử ỏ còn lại chính là ạ i chính l h ồ nghĩ Vân môn A, tam đệ ạ Cao ca nói, n là, g h đến nhị sư phụ cùng tam sư phụ sẽ không cự tuyệt lao tử lắc đầu lại gật gật đầu hỏi như thế ngươi làm sao chỗ tốt nhân giáo có gì chỗ tốt cao ca ý định ngay tại lúc này ủng hộ phục hy đem nữ hoa rụ rỗ sau đó lại ủng hộ cao tùng đem nguyên thủy rụ rỗ cuối cùng là thông tin Có thể có cái hôn nguyên đại đồ tôn, bổ sung một cái cái thể tôn, một tuyệt đỉnh đại thần thông nhất hôn đỉnh minh hiếu, nhất định đại đại người nguyên sung nguyện ý, cái này đều đồ la bổ sẽ ý, kể h ô n cần nói. g k từ đó tam thanh cùng nữ hoa tại đây sự kiện trên chính là lợi ích thể cộng đồng cũng liền đã có thao tác không gian sau đó chính là lão tử yêu cầu cao ca có thể được được thật yêu lão tử nhân giáo có thể được được thật yêu ngũ đế về nhân giáo lão tử gật gật đầu mặc dù ngũ đế sức nặng không bằng tam hoàng nhưng năm cái cùng một chỗ thực sự không nhẹ tây phương một cái cũng không để cho lão tử cười nói không để cho cao ca chém đinh trả sát đạo vậy còn người? cao n ngươi. c ca lắc à x định vững c lắc c đầu nói ta là nhân tổ thân là nhân tổ được nhân tộc to lớn yêu cũng cần có chỗ trả giá cao ca đem tam hoàng đầy đi ra cũng là bởi vì tam hoàng tại nhân tộc luân hồi cả đời trên người liền in dấu rơi xuống nhân tộc cân ký về sau bất kể như thế nào nhất định tâm hướng nhân tộc Có 3 cái t h ụ c ù n g t hy i ê n địa q u tân ắ c chăm sóc quản nguyên hốn tiên n lý La h Đại Kim t ộ c n h â n t ộ c bản thân đại ị vị a của cũng con cho khác có Phục trước liền không Trường đường của mình, để cho người khác không đường có thể đi. Phục hy tân lo. đi đi. thể Hy để đ la đảm nhiệm ngọc s u điện địa chủ nhân tộc tất cả cơ mật liền đều hướng hắn biểu hiện ra phục hy có chút kinh ngạc nhiều như vậy thái ớt đỉnh phong tích lũy lại có nhiều như vậy đại tân sinh thái ớt đỉnh phong hiện lên nhân tộc đại lượng hiện lên đại la thời khắc tựa hồ đã đến gần nhân tộc tranh đoạt hồng hoang nhân vật chính hành trình giờ mới bắt đầu phục hy có chút lý giải cao ca an bài h ồ n g hoang hàng tỷ chủng tộc bị v u yêu hai người gia tộc thay nhau thu thập một lần thực lực kỳ thật đã đại không bằng trước kia cái kia chút ít lão bài đại la cao thủ thái ớt cao thủ rất nhiều đều bị thu thập hết rồi còn dư lại đại bộ phận là tân sinh một đời lớn lên cũng chính là ở phía sau thiên linh khi ở bên trong lớn lên so về bọn họ tiền bối lao tổ tông đám bọn họ thực lực kém một cấp bậc nhân tộc một khi bộc lộ ra có vài chục trên trăm tên đại la kim tiên cái kia các tộc vây công nhân tộc cục diện cơ hồ là dùng chân đầu ngón tay cũng có thể tưởng tượng ra được tại nhân tộc còn không có đủ để ứng phó hai đến ba cái đầu chiến tuyến năng lực lúc trước không nên lại để cho nhân tộc thực lực lớn b ạ c h tại hồng hoang bởi vì nhân tộc quá độc đi con đường của mình để cho người khác không đường có thể đi hồng hoang qua lại bá chủ chủng tộc như h u n g thú long vượng ký lân yêu tộc đều là dùng khống chế làm chủ đối còn lại chủng tộc sinh tồn cũng không tạo thành quá lớn nguy hại cũng chính là nghe lời có thể sống sót đã đến vô tộc liền so sánh b a đạo trực tiếp sẽ đem người đi bên ngoài đuổi cái này tốt địa giới ta đã mớn không muốn chết cút ngay a nhưng bởi vì vô tộc tộc nhân số lượng quan hệ vô tộc trên thực tế chỉ chiếm đã có một phần nhỏ tinh hoa nhất địa giới Còn lại địa p hiện ư ơ n g s n linh cũng con nhắm con này như sản bán, thỉnh thoảng đi ra bắt linh ăn. h khu thu h lại, cái coi đi i qua vua vực mở một mắt một mắt, đem bắt ra tại nhân tộc c h ậ m rãi cường thịnh vóc dáng so vu tộc tiểu tính tình thoạt nhìn cũng không có như vậy ngang ngược nhưng toàn bộ tộc đàn lại h ù n g hộ do người biểu hiện được càng thêm bá đạo chỉ cần là nhân tộc đánh xuống đến l ã n h địa t i ê u cũng không có mở ra linh trí chủng tộc tồn tại hoặc là nói tồn tại phương thức đã cùng kia nguyên lai đã có bản chất khác nhau như đầu nhập vào nhân tộc hùng n ư u tàn bạo các loại mười hai chủng tộc cùng với về sau đầu nhập vào hỏa ưng và còn lại chủng tộc tất cả tộc nhân đều bị đánh tan phân phối đã đến nhân tộc các bộ lạc trở thành các bộ lạc hộ gia tộc linh thú hoặc là trở thành đại tu sĩ đám bọn chúng toạc kỵ hồng hoang trên ý nghĩa chủng tộc đã biến mất nhân tộc dùng ngang ngược không nói đạo lý tốc độ đại lượng sinh sôi nảy nở c h i ế m cứ trong lãnh địa tất cả nơi tốt tạm thời không thể khai phát ở lại cũng không cho phép trí tuệ chủng tộc tồn tại tức lượt là nhàn tạng trí tuệ linh thú tại huyết nhục ăn luyện quyển sách tuy năng hạng cũng còn sống không được bao lâu cái này có nghĩa là người ta hồng hoang chủng tộc đều muốn bất diệt gia tộc cũng chỉ được cùng nhân tộc chết dập đầu phục hy càng là cân nhắc càng cảm thấy phía trước kỳ lão tổ cao ca sơi tái kế hoạch vô cùng nhất ổn thỏa không động tổ đình siêu cường quân đoàn chỉ làm uy hiếp cũng không xuất động cái t i ê u đối địch chủng tộc chỉ cần không muốn cùng nhân tộc trực tiếp mới vừa lên chủng tộc đại quân không thể xuất động nhân tộc lãnh đ ị a bên cạnh môn phái bộ lạc có thể từng bước một hướng ra phía ngoài mài đi một chút mài đi huyết nhục của bọn hắn mài đi bọn họ tinh hoa mài đi ý chí của bọn hắn khi bọn hắn không thể nhịn được nữa đều muốn phấn khởi đánh cược một lần lúc sẽ phát hiện bọn hắn đã, đã mất đi ra sức đánh cược một lần tất cả nội tỉnh chạy trốn hoặc đầu hàng chỉ có thể hai chọn một phục hy tìm được lư nói ngay vào điểm chính đại trưởng lão ta cảm thấy được chúng ta nhân tộc biểu lộ tại hồng h o a n g t r ủ n g tộc trong mắt đại la kim tiên không nên vượt qua hai mươi tôn nhưng gần đây ta cảm thụ mấy cái tiên thiên động tiên trong tu luyện thái ớt đình phong trong đó hơn mười người tu vị tăng trưởng cực nhanh không gì so sánh nổi chỉ sợ vài vạn năm ở trong muốn n h a o n h a o pha kính cần phải làm cái c h á lấp nếu không đối lao tổ chế định sơi tái đại sách sẽ tạo thành trở ngại lưu vân là không động tổ đình nổi danh l ã o tổ từ trung chỉ cần là ủng hộ lao tổ lý niệm chính sách quan trọng phương châm đều có thể đạt được ủng hộ của hắn à, cần được như thế nào che lấp thì như thế nào phát huy bọn họ huy năng vấn đề này lưu vân hiển nhiên cũng nghĩ qua hỏi ngược lại phục hy có chút c h ầ n c h ở một cái tu sĩ tiến vào đại la cảnh giới thiên địa hô ứng nhân quả biến nào chỉ cần các tộc đại la hơi chút lưu tâm có thể cảm nhận được cho dù là sử dụng chất pháp cũng là không thể che lấp hết nghe nói lao tổ người bên cạnh đều tu luyện có che lấp công pháp chỉ cần không toàn lực làm ngoại nhân liền không cách nào phát hiện chân thật tu vị không bằng đem những này mọi người chuyển qua lão tổ đ ế u ngư lào đi lên cấp h o c được che giấu mới đi ra tại lưu vân các loại một đám lao tổ thiết phấn trong nội tâm lao tổ tồn tại so toàn bộ dân tộc đều trọng yếu nhưng ở luân hồi t h u y ể n thế thực cây tại nhân tộc phục hy trong nội tâm dân tộc tầm quan trọng muốn vượt xa cao ca vì nhân tộc lợi ích thậm chí có thể hy sinh c a o ca chớ nói chi là sử dụng thoáng một phát đạo tràng cho nên không chút do dự liền nói ra lưu vân trong nội tâm vui vẻ cái chủ ý này mọi người đều nghĩ qua lại không người ta nói đi ra lão tổ cho nhân tộc đã nhiều hiện tại liền tu luyện đạo tràng cũng muốn bị nhân tộc q u ấ y dày lợi dụng không có cái nào trưởng lão không biết xấu hổ nói ra n à y nghĩ rất tốt đại điện chủ giai đoạn trước giống như quá bận rộn chiến sự sau tu luyện dũng manh tinh tiến cũng không có đi điếu ngư đào tiếp lão tổ cùng nhân giáo các vị ẩn sĩ không bằng liền thừa này đi một chuyến cùng ngọc tần đại các chủ thương nghị một、Hai. như có thể nhìn thấy lao tổ rất tốt ở trước mặt hướng lao tổ xin chỉ thị lưu vân ấm áp đạo phục hy đưa ra kiến nghị này đã biết rõ thương lượng nhiệm vụ sẽ rơi vào trên đ ầ u mình cũng lơ lẽm dùng hắn đối cao ca lý giải việc nhỏ như vậy cao ca sẽ không tha lấy trong lòng lập tức gật đầu tiếp nhận việc này vụ hai người chậm rãi thương nghị đem dũng manh tinh tiến tân tiến thái ớt đỉnh phong nguyên một đám đếm đi ra lưu vân lại đi bên trong thảm hàng lậu cuối cùng gom góp ra một cái một trăm bảy mươi sáu người bồi dưỡng chủ tám mươi tám cái nhân vật mới tám mươi tám cái đã tại thái ớt đỉnh phong ngây người vượt qua trăm vạn năm lão bài cao thủ nếu như bọn hắn tại điếu ngư đ ả o tại lao tổ bên người cũng không thể đột phá vậy nói rõ tiềm lực của bọn hắn đã hao hết con đường tu luyện đến đây là kết thúc phục hy đối lưu vân hiển nhiên mà nhét người tiến đến cũng không cảm giác ngoài ý mớn nhân tộc những thứ này lao đầu h ả i tử có khi một cái gân đại bộ phận thời điểm nhưng là cáo giả tham lam vô cùng như loại này đầy đủ lợi dụng cơ hội của mình tuyệt đối sẽ không k h á c h khí phục hy cũng là m u ố n mặt vì sẽ không xuất hiện mang theo hơn mấy trăm ngàn cái thái ất đi đi ế u ngư đ ả o thẳng cật thẳng hát ăn nhờ ở đầu hiện tượng xuất hiện phục hy hi quyết đoán lưu lại nói ra như thế là tốt rồi những thứ này trên danh sách đệ tử liền phiền nhiễu đại trưởng lão triệu tập ta đây phải đi cùng ngọc tần đại các chủ thương nghị ừ danh sách số lượng ta liền trực tiếp báo cho ngọc tần đại các chủ hắn an b à i tốt ta lập tức thông c h i đại trưởng lão lưu vân biết rõ phục hy suy nghĩ thực sự đủ hài lòng gật đầu cười nói đại điện chủ mời nhân thủ ta sẽ triệu tập vừa được đến đại điện chủ thông c h i ta xin mời la ngọn núi nhỏ đại trưởng lão đem bọn họ mang đến điếu ngư đ ả o phục hy gật gật đầu thân thể l o a lên biến mất tại thay phiên công việc điện đại trưởng lao sự vụ phòng một hồi tiếng bước chân rồn rập theo gian ngoài chuyển đến cá chấm đen cởi mở tiếng cười truyền bảo đại trưởng lão nghe nói có phê nhị đại mộ đạo trà muốn phân phối xuống dưới chúng ta trưởng lão điện thiệt nhiều lao huynh đệ đều đôi mắt trông mong nhìn xem tự lợi đến trà này đỡ thèm nha để cho ta tới hỏi một chút lá trà khi nào sáu người theo âm thanh đến l ờ i còn chưa nói hết liền đi tiến vào đại trưởng lao sự vụ p h ò n g chứng kiến bưng trà mỉm cười dương dương đắc ý lưu vân trong miệng lời nói mạnh mà ngừng lại một ngụm lao hết thiếu chút nữa phút tới cá chấm đen bốn phía nhìn thoáng qua vừa muốn há mồm nói chuy Thường thanh ư ba b ớ chương cũng a i b ớ c c hội là x ô vào đại lao sự vụ phòng, và vào lao hoan đại hai cái hai trưởng trông thấy mặt ra, mở phòng, còn không nhìn nhau sự mồm có đ ố i đầu, đầy m ì n h cho lời liền nói nén t r ở về, m ộ t tờ mười ặ t t mò r chậm, lại để cho lại tiểu để tử k i a chạy. Chương 413, điếu ngư đ ả o bồi dưỡng phục hy cảm giác hai cái lao hổ ly muốn tiến đến quyết đoán đi một bước đi vào điếu ngư đ ả o bên ngoài ngọc tần thân hình xuất hiện ở không trung chắp tay nói phục hy ngươi vẫn là lần thứ nhất đặt chân điếu ngư đạo hoan nghênh hoan nghênh phục hy chắp tay đáp lên nói phục hy nằm mộng cũng muốn đến điếu ngư đ ả o bái kiến lão tổ bái kiến tổ sư lại công việc vặt cuốn thân một mực không thể như nguyện thất lễ thất lễ ngọc tần thò tay hư dẫn cười nói ngươi mặc dù xuất thân thiết tần môn là ta môn hạ đệ tử hôm nay đã đắc đạo gọi quay về trí nhớ kiếp trước ngược lại so với ta bối phận cao không bằng liền ngang hàng đối với luật tại trong h ư n g hoang bối phận tuy nặng lớn nhưng là quan trọng nhất vẫn là tu vị cảnh giới cùng thực lực ngang nhau cảnh giới dù cho có bối phận t r i n lệch cũng cơ bản là ngang hàng kết giao không có ai ngốc được hướng một cái ngang nhau cảnh giới tu sĩ cậy ra lên mặt bày ra một bộ lao tư cách thần thái đến làm cho người ta chán ghét phục hy cười to thật sâu thi lễ nói như thế rất tốt làm phiền đại các chủ cái này một cái lễ cũng liền toàn bộ hai người tình đồng môn từ nay về sau một cái là nhân tộc đại điện chủ một cái là nhân giáo đại các chủ thân phận địa vị thực sự tương đối đương nhiên đó cũng không phải nói phục hy cũng không phải là thiết tần môn người trái lại h ắ n ở đây thiết tần môn địa vị càng thêm cao thượng đã cùng tổ sư ra điều kiện tiên quyết so sánh nhau bởi vì đây là tổ sư gia ngọc n g tần gật đầu đồng ý hai người tiến vào điếu ngư đảo hộ núi đ ạ i trận phục hy kỹ càng thể ngộ thoáng một phát đại trận quy tắc vận chuyển khen lao tổ trận pháp tu vị làm cho người tán thưởng nhưng là đã đến phục hy một mực hy vọng cảnh giới ngọc tần biết rõ phục hy tinh niên g h trận pháp càng là chủ trì qua yêu tộc thiên giới đại trận cùng bản cổ chân thân solo tuy bị bản cổ chân thân tan vỡ thân vẫn nhưng phục hy dùng sức một mình điều khiển toàn bộ thiên giới đại trận thực lực mạnh trận pháp tu vi cực cao đã là hồng hoang trong trời đất đều biết cao thủ có thể dưới mắt điếu ngư đảo trận pháp cao ó có có lẽ lớn, là không thiên như nhưng tinh trình nhưng phải trận năng giới tộc cực yêu vậy diệu điều u vượt độ, đại vì q t r n g đó ca ó chút công càng thân dụng, diệu, là k h ô những g p ả khả i thiên giới đại yêu tộc thiên giới đại trận có khả năng bằng được. Cao ca h năng bằng n năm này tỉ mỉ nghiên cứu hôn độn hết thảy đem hôn độn linh khí chuyển hóa làm tiên thiên linh khí đem hôn độn vật chất chuyển hóa làm hồng hoang vật chất đối hôn độn lý giải sâu mặc dù so ra kém bảy thánh nhân và hậu thổ đại thần nhưng tám người phía dưới cũng đã không có người nào có thể vượt qua hắn những thứ này nghiên cứu có chút đã bị cao ca sử dụng đã đến điếu ngư đạo trong đại trận phục hy đối cái này một khối chưa chẳng đến không rõ biết lệ cũng phát xem trọng cao ca ngọc tần phương diện này so phục hy còn kém cũng không hiện xấu bọn hắn kỳ lân nhất tộc thể pháp song tu luyện đan luyện khí luyện trận cũng không t r i n h lệ nhưng muốn nói am hiểu nhất cái gì không thể nghi ngờ là tranh đấu c h é m giết cùng cảnh giới đơn đả độc đấu tất cả hầm hoang t r ủ n g tộc cũng không phải kỳ lân đối thủ đại điện chủ rối r á n h có thể thường đến điếu ngư đạo đại gia thích nhất cùng người luận đạo câu cửa miệng đạo ba người đi tất có ta sư ngọc tần cười nói đối với phục hy được chứng nhận đại la đạo quả tới trước điếu ngư đ ả o tiếp đại gia ngọc tần là rất hài lòng đây là một cái thái độ cho thấy thân phận của mình thái độ điều này nói rõ phục hy cũng không phải trên miệng thừa nhận mình là nhân tộc phục hy hành động trên cũng là dùng nhân tộc phục hy thân phận cầm đầu đương nhiên không có ai hoài nghi phục hy cùng nữ hoa thánh nhân thâm hậu tình nghĩa vô số trăm triệu năm làm bạn tu luyện sinh hoạt tuy nói là huy ngội thật là nhất thể đây không phải trên dưới một trăm vạn năm nhân tộc sinh hoạt có thể thay thế nhưng phục hy muốn nhờ nhân tộc tu luyện tại đây đoạn thời gian nên là như vậy nhân tộc phục hy toàn tâm toàn ý là nhân tộc lợi ích bôn ba thực ban về đến nữ hoa là nhân tộc thánh mẫu phục hy cái này thân phận nhân tộc cao thấp được xương thứ nhất âm thanh thánh bá chẳng qua là phục hy một mực ở yêu tộc thiên đình có treo chức vụ nhân tộc đối yêu tộc cảm nhận quá kém p hận thấu xương cũng liền vô ý thức không để ý đến phục hy vị này thân thích cao ca không vui nữ hoa tại nhân tộc cùng yêu tộc tầm đó góp mắt rất sớm thì có ý vô tình ý lại để cho nhân tộc xem nhẹ nữ hoa cái này thánh mẫu chỉ tế b á i thánh sư l ã o tử chẳng qua là về sau nhân tộc chính mình kiên trì tế b á i l ã o tổ hắn can thiệp mấy lần không có hiệu quả cũng liền mặc kệ nó cho tới bây giờ Nhân ngoại tầng tầng nhân, như không biết nữ hoa thánh mẫu người này. chốt hầu hoa tộc trừ tu tu tục biết cao dưới mẫu sĩ, sĩ và phục hy mừng rỡ gật gật đầu lòng hắn chiều sâu mỏng c h ù bị yêu tộc đảm nhiệm hy hoàng nhưng thật ra là giúp đỡ m ộ i m ộ i tu luyện tạo hóa c h i đạo chuyển thế sau nghiên cứu các loại trận pháp đạo pháp mới là bản tính của hắn chiến trận bất quá là những thứ này nghiên cứu sản phẩm phụ lại bằng này mà nổi tiếng n h â n tộc tính toán theo công thức thiên địa là hắn niềm vui thú tùy tiện sờ chút nhân tộc quản lý sự vụ lại bởi vậy được quản lý danh thiên tài nói đến cũng không phải bản ý của hắn phục hy là trời sinh đất nuôi đại thần thốt người bất kể là nghe đạo tử tiêu cung vẫn là quản lý yêu tộc thiên đình hay là là hôm nay đảm nhiệm nhân tộc không động ngọc su điện đ ị a chủ với hắn mà nói đều là hắn tu luyện một bộ phận là hắn đi thông đại đạo lộ hắn ở đây trên con đường tu luyện rẽ vào hai cánh mặt có trên lệnh chút ít phương hướng nhưng lúc này đây phục hy tự tin lộ phương hướng là rất đúng nghe thấy đạo tức thì vui mừng nói chính là hắn như vậy hướng đạo người phục hy cao h ứ n g nói lao tổ như rảnh rỗi có thể tùy thời triệu hoán phục hy phục hy tất nhiên theo gọi theo đến hai người một đường phi hành ngọc tần từng cái giới thiệu điếu ngư đạo các nơi cảnh trí đi vào rõ ràng hoa đảo tiến vào tử dương c á t chứng kiến mấy cái thiên tiên t i ể u tử đang bận lụt phục hy cười nói những thứ này hảo t i ể u tử chính là lần trước lão tổ thu nhận sử dụng tốt tinh thần no đủ căn cơ vững chắc tâm tính cứng cỏi lão tổ dạy bảo thật tốt ngọc t â n cười nói coi như cũng được coi như cố gắng về sau không thể nói trước còn muốn ngươi cái này đại điện chủ chăm sóc một hai đi nhân tộc chiến trường thí luyện thí luyện thò tay vừa đến liêu hồng tới đây nói ra đây là không động tổ đình ngọc su điện đại điện chủ phục hy là của các ngươi tiền bối các ngươi tới hành cá lễ Liêu h ồ nguyên các một đám dâng lên đại lễ thăng kiến kích động nói xong chính mình kính ngưỡng tình cảnh phục hy trong khoảng thời gian này gặp nhiều hơn nhỏ như vậy tuổi trẻ nhạy xe quen thuộc giá ứng phó rồi đi qua đi theo ngọc tần tiến vào tử dương cắt liễu hồng dân g trà xanh biết rõ hai vị đại lao có việc thương nghị không dám quay dày nhẹ nhàng rời khỏi che đậy đ ạ i môn phục hy đem d ụ c vọng phái thái ớt đỉnh phong tu sĩ đến điếu ngư đ ả o bồi dưỡng cũng học tập che giấu tu vi đạo pháp nói một lần ngọc tần đại hỉ thò tay vô bàn một cái cười nói ha ha đại điện chủ chi ý rất tốt ta thay đại gia ứng thửa các ngươi có thể tổ chức nhân thủ t i ệ n đưa tới đây thật sự là ngủ gật liền gặp được gối đầu trước đó vài ngày đại gia còn không đồng ý chính mình anh em kết nghĩa đám bọn họ tiếp trở về tu luyện chuẩn bị đột phá đại la công việc mới thời gian vài ngày nhân tộc lại chính mình nói ra ha ha đại gia lần này không có biện pháp từ chối phúc hy không nghĩ tới sự tình dễ dàng như vậy thực sự lại hỉ đứng lên hướng về ngọc tần dài cuối đầu cao hưng nói điếu ngư đ ả o động thiên phúc địa hồng hoàng có thể đến được các huynh đệ có thể ở nơi đây tu luyện đột phá quả thật may mắn tạ ơn đại các chủ tạ ơn đại các chủ ngọc tần vui tươi hớn hở nói không tạ không tạ điếu ngư đ ả o là nhân giáo đạo tràng tiếp thu nhân tộc tu sĩ tu luyện đạo lý hiển nhiên các ngươi chuẩn bị t i ệ n đưa bao nhiêu người đến nổi danh đơn lư ta xem một chút mặc dù biết các huynh đệ tỷ mội đều là thiên tư chắc tuyệt thế hệ tại nhân tộc ở bên trong đều là thiên tài hơn người trụ cột của quốc gia chi tài nhưng chuyện tốt như vậy có hay không có thể đến p h i ê n bọn hán nhưng là khó nói nhân tộc thiên tài phân đông thái ớt đỉnh phong càng là tính bằng đơn vị hàng nghìn một ít biểu hiện không có như vậy dễ làm người khác chú ý huynh đệ tỷ muội không có bị tuyển trên thật sự là quá bình thường có có phục hy cao hưng chứng kiến ngọc tần nhiệt tình chỉ một ngón tay một điểm linh quang bay đến ngọc tần trước người ngọc tần thò tay tiếp thân thức quét qua trong nội tâm âm thầm lật gật đầu đại bộ phận biểu hiện xông gia huynh đệ tỷ muội đều ở đây phía trên còn lại cũng đều là nhân tộc nổi danh thiên tài hoặc là tại thái ớt cảnh giới tôi luyện hồi lâu thế hệ trước tu sĩ ngọc tần tâm tư chất động còn có gần một phần ba huynh đệ tỷ mội không có trên danh sách cái này lỗ hổng nhưng là cấp cho bọn hắn lưu lại được rồi liền cho nhân tộc lao hổ ly đám bọn họ dính dính tiện nghi à cười nói không sai đều là chút ít tư chất tuyệt hảo tốt hạt giống ừ về sau cũng sẽ có không ít tốt hạt giống lớn lên ngược lại là có thể thành lập một cái lâu dài cơ chế nói thí dụ như mỗi lần một trăm ngàn năm tiện đưa một nhóm người tới đây phục hy đại hỷ lần nữa hướng ngọc tần gửi tới lời cảm ơn chương bốn trăm mười bốn ngươi còn muốn ăn thịt rồng ngư ta cho ngươi thêm làm cho một con rồng phục hy cùng ngọc tần xác định tốt đến điếu ngư đ ả o bồi dưỡng nhân số tâm tình thật tốt hỏi lão tổ có hay không ở nhà phục hy ứng với hướng lao tổ và n a n ngọc t ầ n lắc lắc đầu nói lao tổ ngàn năm trước phải đi đại xích thiên một mực không b a y về phục hy n g h e xong cảm giác ứng với cùng mình t â n trước đại là có quan hệ cũng liền không tốt hỏi lập tức đưa ra cáo tử ngọc tần làm sơ giữ lại sẽ đem phục hy đưa ra điếu ngư đạo phục hy chậm rãi hướng không chung bay đi thần thức tìm được lưu vân đem cùng ngọc tấn c â u thông tốt tin tức thông báo hắn đến tiếp sau sự vụ thì có lưu vân đi theo tiến vào thông cáo sự t ì n h xong phục hy một bước bước ra đi vào thiên giới xa xa nhìn thiên giới trung ương lăng tiêu bảo điện q u ầ n lật liếc nhấc chân liền ra h ư n g hoàng đi vào hỗn độn thần thức khẽ động hà đồ lạc thư xuất hiện ở phục hy trước người nhẹ nhàng phiêu động đem hỗn độn khí lưu toàn bộ ngăn phục hy thỏ tay sờ sờ hà đồ lạc thư cảm giác này đã quen thuộc lại lạ l ắ m mấy ngàn vạn năm trước phục hy từng nghiên cứu qua cái này hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo học chút ít bên trong trận pháp nguyên lý Cảm ngày ộ trong trí đạo n đó đại đạo lý, cái lý, mấy trăm năm, đêm sớm đem một điểm, cũng ở đây ngàn năm hữu thời gian tế luyện hoàn thành. ngày luyện, này luyện đây luyện Ngày tế thường thuận tế thành tả thời tế thành. ngàn lẫn linh còn cùng cũng ngàn gian hoàn cả cái cuối bảo lợi, lại đã hữu dị ở xưa thiên đế cái này hai kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo coi như là hoàn toàn về phục hy tất cả dựa vào phục hy năng lực chính là đế tuấn tái sinh cũng không nên muốn đem hà đồ lạc thư lấy đi hà đồ lạc thư lúc này hỗn độn chung đi nơi nào phục hy nhớ tới thái nhất hỗn độn c u n g cái này vô số năm đến chưa từng có nghe nói hỗn độn c u n g xuất hiện tin tức phục hy thả lỏng trong lòng trong khó phân suy nghĩ tiếp tục tại hỗn độn tiền vệ tiến vô tận hào quang xuất hiện ở hỗn độn bên trong một cái do hoa tươi phố liền bảy màu con đường xuất hiện ở phục hy trước người Phục đạp Hy nhẹ nhàng tiểu sở tự ngàn năm trước quan sát phục hy sáng lập văn tự tấn c ư ứ c đại la về sau vẫn tại không động tinh tu hôm nay nhận được ngọc su điện điều lệnh yêu cầu đến trường lão viện la ngọn núi nhỏ đại trường lão tiểu viện từ đưa tin tiểu sở có chút kỳ quái xem chừng có phải hay không ăn nhiều hàng la ngọn núi nhỏ đại trưởng l a o tâm huyết dâng trào đột nhiên đều muốn khai mở một cái tiểu khóa cho mình như vậy thái ớt tu sĩ mở tiểu táo tiêu chuẩn ăn tập thể cao nhất phân biệt với trung táo và đại táo cái gì đi vào ngoài viện gặp được đại hán các loại còn lại thái ớt đỉnh phong tu sĩ càng thêm xác định chính mình suy nghĩ đại hán nhìn thấy tiểu sở cẩn thận dò xét thoáng một phát gật đầu cười nói tiểu sở bất quá ngàn năm không thấy hơi thở này càng phát ra đạm bạc tu vị tăng không ít tế diệp cười hì hì dỗi ra đầu đến tiếp lời nói tiểu sở tỷ tu vị cao nhất nhất định là nhanh nhất đột phá đại la hơn mười cái đến sớm thế hệ trước đại la nghe vậy nhìn lại cảm nhận được những thứ này hậu bối bừng bừng tinh thần phấn chấn trong nội tâm cũng hoạt bắt đứng lên trên mặt có chút lộ ra dáng tươi cười có người cho bọn hắn bắt chuyện qua lần này là cái đại cơ duyên bắt được một bước lên trời lãng phí người ta chưa nói đương nhiên bọn hắn cũng đều biết lần này nếu như đột phá không được cả đời này cũng liền chấm dứt bất quá canh ba chung tất cả được vời tụ tập tới tu sĩ toàn bộ đến đông đủ một cái thanh y trưởng lao đem mọi người mang vào sân nhỏ liền chứng kiến lưu vân đại trưởng lao đứng ở trong sân đang chờ mọi người đã đến mọi người có chút kỳ quái thực sự tự giác xếp thành hàng hướng đại trưởng lao hành lễ lưu vân gật gật đầu nói ra chúng ta chinh được lao tổ thống nhất đem các người đưa đi điếu ngư đảo bồi dưỡng trong khi một trăm ngàn năm chính giữa như đột phá đại la cảnh giới tổ đình có an b à i khác mọi người muốn q u ý trọng cơ hội này xôn s a o sáu một cổ không cách nào hình dung vui sướng lập tức tại trong đội ngũ trăn ngập đến điếu ngư đảo bồi dưỡng còn có như vậy thiên đại hảo sự đây không phải có thể tùy thời đi về phía lao tổ thăm hỏi ư thuận tiện lãnh giáo mấy vấn đề lưu vân rất hài lòng mọi người phản ứng nhẹ nhàng lui một bước la ngọn núi nhỏ từ bên trong đi ra hướng lưu vân gật gật đầu quay đầu nói với mọi người nói do ta mang mọi người đi qua nói xong rỗi r a rộng thùng tình ống tay náo nhẹ nhàng một lũng thi triển tụ lý càng khôn đem một trăm bảy mươi sáu người toàn bộ đặt đi vào bay ra không động địa r ơ i cấm chế p h m vi xé rách hư không một lát liền đặt tới điếu ngư đảo đem mọi người phóng ra ngọc tần mang theo tất cả các các chủ và điếu ngư đảo hơn mười người tu sĩ ra đón la ngọn núi nhỏ giật mình quy cách này có chút cao nha nghĩ đến là cho sau lưng mọi người mặt mũi hắn một cái đại la sơ kỳ cũng không thể lao động nhân giáo hơn mười đại la đón chào b á i kiến ngọc tần đại các chủ la ngọn núi nhỏ dẫn đầu thi lễ nói một trăm bảy mươi sáu cái nhân tộc thái ớt kim tiên đi theo thi lễ phụ sướng b á i kiến ngọc tần đại các chủ ngọc tần cười nhẹ nhàng nói ra hoan nghênh hoan nghênh về sau mọi người ngay tại điếu ngư đạo tu luyện nơi đây đại la tu sĩ không ít cũng không có không động tổ đình đại trưởng lao đám bọn họ bận rộn như vậy các ngươi không hề minh bạch cũng có thể tìm người thỉnh giáo không nên không có ý tứ ngọc tuấn các loại một đám đại la đều nhẹ g i ọ n g cười cười tiếng cười lây nhiễm nhân tộc các tu sĩ mọi người khẩn trương trong nội tâm chậm dai trở nên nhẹ nhõm lao tổ người bên cạnh quả nhiên đều là rất tốt tiểu sở đám người nhạy cảm mà cảm giác được hơn mười đạo ánh mắt tại chính mình trên người dạo qua một vòng thực sự không thèm để ý muốn tại người ta nơi đây ngốc một trăm ngàn năm người ta nhìn nhiều n g ư ờ i hai mắt hiểu rõ chút ít hư thật rất hợp lẽ thường nha minh nguyệt cười hì hì bay ra con mắt hầu như đính tại đại hán tiểu sở đám người trên người cao hưng nói các vị ca ca tỉ tỉ ta là minh nguyệt hì hì về sau nha n g ư ơ i ăn ở dùng liền để ta làm phụ trách ta là điếu ngư đ ả o công việc vật đại tổng quản đôi ba muốn ăn cái gì đều nói với ta ta đều có thể cho các ngươi lấy tới la ngọn núi nhỏ thi lễ cười nói minh nguyệt đã lâu không gặp hai người quen biết lúc ấy hắn vẫn là thiên tiên t i ể u từ thời điểm minh nguyệt chính là chỗ này phó bộ dáng hiện tại mấy triệu năm qua đi minh nguyệt hầu như không có thay đổi gì minh nguyệt gật đầu cười nói ăn nhiều hàng ngươi còn muốn ăn thịt g i n g n ư ta cho ngươi thêm làm cho một đầu long đi ra một trăm bảy mươi sáu tên thái ất đỉnh phong tu sĩ con mắt lập tức tỏa sáng chăm chú nhìn thẳng minh nguyện tiểu t i ê n đồng không là minh nguyện đại thần hảo nguyên lai、like、ăn nhiều hàng ăn tươi đầu kia c h â n long là cái này thần hảo đồng t ự cho còn vẫn cho là là ăn nhiều hàng chính mình giết ngọc tần bề bộn đem hưng phấn minh nguyện giữ chặt tiểu tử này có chút cao hứng hơi quá an long sự tình đã ở trước công chúng hạ nói lung tung vạn nhất rơi vào tay long tộc trong lỗ thai mọi người mặt mũi đã có thể khó coi ngọc tần mở ra điếu ngư đảo hộ núi lại trận c h ă m t ỉ ở bên trong phạm vi đại đảo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên tiên linh khí tràn ngập hầu như muốn ngưng kết thành sương ngủ kỳ hoa dị tháo khắp nơi linh thực khắp nơi đầy đảo phiêu hương là một vượt xa không động động thiên phúc điện mọi người bay vào một đám nhân tộc tuy bị điếu ngư đảo tiên tiên linh khí nồng độ và sinh động trình độ rung động thoáng một p h á t nhưng cá nhân trong mắt như trước thoáng hiện lấy minh n g u y ệ t đáng yêu khuôn mặt tươi cười cái này tiếng tăm lừng lấy minh n g u y ệ t tiểu tiên đồng thật là quá đáng yêu chương bốn trăm mười lăm ngươi ăn ngon đại gia khẳng định cao hứng tiểu sở đám người ngay tại điếu ngư đảo ở lại minh n g u y ệ t cho bọn hắn mỗi người tìm cái ngọn núi ưa thích ở đạo quan miếu đạo sĩ có đạo xem ưa thích ngủ nhà trên cây có tinh xào nhà trên cây ưa thích chống trải sơn động cũng có thậm chí thủy liêm động bốn phương thông suốt trong núi đậu quật mọi người có thể nghĩ đến ở lại hoàn cảnh điếu ngư đ ả o đều có tiểu sở tìm cái ở vào hơn ba trăm vạn trượng cao trên vách đá mở đường đi ra đậu phủ trong động có linh tuyền hiện lên cửa động có cự lòng che nắng đặt ở viễn cổ kỳ lân nhất tục trong c t cái này là xinh đẹp nhất động phủ kết cấu cũng không lâu lắm tiểu sở cùng với minh nguyệt thân quen đương nhiên đây là đang tiểu sở cố ý minh nguyệt cố tình trên cơ sở ăn nhịp với nhau song phương đều âm thầm đắc ý cảm giác mình làm được không sai hôm nay tiểu sở lười biếng ăn minh nguyệt đưa tới trái cây uống vào linh cựu tiểu r o n g mắt đ lòng vòng, thỏ tay bày ra một t cách ra bày hâm cái i trận pháp. Nhỏ giọng hỏi, minh Nguyệt, ngươi thật có thể lấy tới thịt rồng. Còn có thể ăn thịt Nguyệt tiểu rộng rồng, nhỏ Minh ngươi còn ăn rồng. Minh、Nguyệt、nghe xong, cũng nhỏ rộng nói chuyện, đương nhiên, pháp, hỏi, lấy có có sợ nước g ơ i im cái Tiểu sở tỉ tỉ, ngươi muốn ăn sao? Muốn đầu đều ăn ăn thanh long, vẫn là bạch long, hồng long, long, im long, còn có đầu to long, ứng long n sao? sợ to hát bạch là gì,、đều、có có. ư miếng đều muốn chảy ra đã đến hai mắt tỏa sáng có chút khó có thể t i n nói minh n g u y ệ t thật sự có thật sự có thể cho ta ăn ư đây cơ hội là từ trời rơi xuống chỗ tốt lại để cho tiểu sở có chút không dám tin tưởng minh nguyệt dẹp lấy miệng nói đương nhiên tham ăn chẳng những là thịt rồng ta còn có phượng hoàng thịt bạch h ổ thịt huyền quý thịt thanh loan thịt đại bàng thịt giao long thịt còn có đủ loại hung thú thịt đều là bao hàm tiên t i ê n linh lực thịt ngon ăn minh nguyệt trên mặt tràn đầy kiêu ngạo đại gia chính là ngưỡng bức góp nhặt nhiều như vậy thịt ngon ăn cái này chẳng phải phái trên công dụng tiểu sở tỷ tỷ muốn ăn cực kỳ khủng khiếp dừng một chút minh nguyệt lại cười xấu xa nói ta còn có kỳ lân thịt đâu không biết tiểu sở tỷ có thể hay không ăn kỳ lân thịt bất quá nếu như bị ngọc tần ca ca bọn hắn đã biết đoán chừng muốn đánh mình một trận về b ộ n lại sửa lời nói kỳ lân thịt đã ăn xong đã không có tiểu sở có chút miệng đắng lưỡi khô thấp giọng nói nhiều như vậy thịt n g o n ăn l i ê n thịt d ồ n g a minh nguyệt ngươi làm cho một cái chân long đến ta còn không có nếm qua thịt d ồ n g đâu nói xong liếm lấy thoáng một phát bờ môi đem bên miệng một tia nước miếng thu đi vào minh nguyệt kinh ngạc nói một cái tiểu sở tỉ tỉ thoáng cái không nên ăn nhiều như vậy sẽ tiêu hóa không được lãng phí có thể không làm được sẽ bị mắng tiểu sợ tỉ, tỉ ngươi bây giờ là thái ớt đình phong một cái vạn trượng lớn lên chân long ngươi ít nhất phải thời gian ngàn năm mới có thể toàn bộ tiêu hóa chúng ta từ t ừ ăn long cốt ta làm cho người ta nấu canh phối hợp t ử hoa do miệng thúy ngọc liên ngò sen hương vị đều rất tốt về phần thịt rồng sương sừng có thể n ư ớ n g ăn m u ộ n lấy ăn trưng lấy ăn l ư n g thịt xào lấy ăn tốt nhất long bụng thịt mềm tức thì hấp hoặc nước sôi s á u tiểu sở trừng to mắt nước miếng lại chảy ra vội vàng ngắt lời nói vậy lúc nào thì mới có thể ăn ăn trước thịt nướng a minh nguyện nghĩ, nghĩ đem thịt rồng làm ra đến phân dải ướp gia vị đồ nướng ít nhất cũng phải hơn nửa ngày thời gian nói ra nửa ngày thời gian bỏ đi bữa ăn tối hôm nay ta liền ăn thịt rồng tốt rồi tiểu sở đại hỷ trật lại lo l ắ n g nói minh nguyệt ngươi không phải là đi trộm l a o tổ động dấu à. l a o tổ đã biết sẽ trách cứ ngươi sao minh nguyệt đắc ý nói đương nhiên là đại gia động dấu ta chính là đại gia s i ê u tập đại tổng quản những thứ này đều là ta quản lý chỉ cần không lãng phí đại gia mới mặc kệ chúng ta như thế nào ăn đâu ngươi ăn ngon đại gia khẳng định cao hứng tiểu sở dáng tươi cười có chút dừng lại đại gia cái từ này rất quen thuộc nha vẫy vẫy đầu tiểu sở đem cái này không khỏi ý tưởng vứt bỏ lại hỏi đại hán bọn hắn tham ăn ư nói xong lại có điểm hối hận mình là không phải có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thước người ta chiếu cố chính mình làm cho điểm thịt rồng ha ha chính mình vẫn còn nghĩ đến lại để cho bằng hữu cùng một chỗ ăn ai ngờ minh nguyệt cao hưng nói đương nhiên tham ăn ta nhiều chuẩn bị một ít ăn hết mình nghĩ nghĩ còn có một hơn trăm người mặc dù không quen nhưng là không có thể ăn ăn một mình coi như để cho bọn họ thơm lây được rồi ừ trong lúc này số lượng có thể hơi chút k h ô n g chế thoáng một phát ta tất cho đây là ngọc ư tần ca ca lời nhắn nhủ nói muốn nhất định phải dặn dò tiểu sở tỉ tỉ bọn hắn bất quá minh nguyệt nhưng có chút lơ lễm chúng ta ăn chính mình thịt rồng g i a n hắn long tộc c h u y ệ n gì cũng không phải ăn thịt của hắn hắn còn dám tới điếu ngư đảo nháo sự ư đại gia đem sẽ bọn hắn đánh cho đầy biển tìm răng tiểu sở lại bất đồng minh nguyệt lập tức sẽ biết trong lúc này lợi hại quan hệ biết do nói rất đúng lao tổ mấy cái điều khiển long long tộc nếu như tiễn đưa lão tổ điều khiển long lao tổ cũng cần cố kỵ một ít long tộc mặt muối minh nguyệt vui tơi hớn hở đi chuẩn bị thịt rồng bữa tiệc lớn tiểu sở cũng tính không nổi tâm đến tu luyện bay ra ngoài tại bên cạnh ngọn núi vách núi hạ tìm được đại hắn đem minh nguyện chuẩn bị bữa tối cho mọi người làm thịt rồng ăn sự tình nói một l đại hán cũng cao hứng gật đầu nói sớm nghe nói qua lão tổ người bên cạnh đều là rất tốt hiện tại xem ra thật sự là không có nói sai chúng ta đây đêm nay liền nếm thử thịt rồng tư vị tu luyện tới hiện tại cũng chính là thân thể cường độ còn có thể lại tiến bộ còn lại phương diện đã có chút ít tu vô có thể sửa tiểu sở cười nói đại hán tất cả nhà huyết nhục an luyện quyển sách ai cũng có sở trường riêng chúng ta sở môn tu luyện là sự dẻo dai lực lượng tiếp theo nhưng ta bất đồng trong môn các t r ư ở n g lao cho ta tìm đến cực kỳ sức bật huyết nhục an luyện quyển sách bởi vậy của ta sức bật vẫn là trong môn tốt nhất sáu hai người đại la đang nhìn cũng không quá bị môn quy chỗ c h ó i buộc giữa lẫn nhau luận đạo hầu như không có gì d i u giếm mọi người là quá thanh nhất mạch tổng tu luyện lý luận là giống nhau tương tự chính là khác nhau chỉ là người lý giải bất đồng tăng thêm thân thể bất đồng vì thích chứng chính mình đặc biệt thân thể điều kiện sở tắc rất nhỏ điều chỉnh đương nhiên trăm ngàn vạn năm xuống vô số môn phái tiền bối không ngừng điều chỉnh những công pháp này sớm đã cùng khai phái thời điểm công pháp có thật lớn sai biệt đặc biệt là tiên tiên vòng hậu tiên tất cả môn phái công pháp đều có một lần đại thay đổi cùng lúc trước sai biệt thì càng gia tăng cho nên cùng quen biết tín nhiệm đạo hữu l u ậ t đạo là khó được xúc tiến tu vi tốt phương thức tất cả tu sĩ đều cực kỳ quý trọng cùng đạo hữu tình nghĩa xa so dựa vào chính trị và pháp luật uy hiếp dán lại cùng một chỗ vợ chồng quan hệ càng thêm vững chắc thời gian lâu gì mới lệ tiểu sở cùng bọn đại hán c n g hỷ chính là từ ngày đó về sau luôn luôn minh nguyện sai người đưa tới cái ăn liền biến thành các loại hồng hoang hiếm thấy cao cấp linh thú huyết đ ủ long nha phượng hoàng nha huyền quy nha bạch hổ nha đại bàng thanh loan giao long cái gì thì càng là cái gì cần có đều có sắp thuốc sao như thế nào ăn ngon làm sao tới đem một đám n h â n tộc tu sĩ ăn miệng đầy chảy mỡ thân thể tố chất là đi từ từ cỏ dâng đi lên lực lượng tăng nhiều bọn hắn bắt đầu đưa thích hướng lực sĩ viện chạy thông tí cùng bạo nha lần này liền sướng rồi hơn trăm cái thái ớt đ ỉ n h p h ò n g mỗi ngày tìm bọn hắn luật bản vừa mới bắt đầu còn lưu lại vài phần rời nhưng t i ê u ngạo nhân tộc t i ê n kêu đám bọn họ không hài lòng nha chân tay co cóng chiến đấu sao có thể đánh ra chân thủy hòa sao có thể luyện được thực bản lĩnh sao có thể tại tranh đấu solo trong lấy được đột phá thông tí cùng bạo nha bị một trận đoán trách ưa thích chiến đấu chân chính vậy nếm thử nhân giáo hộ đạo huyền công lợi hại không n h â n tộc thái ớt thiên tiêu đám bọn chúng khổ thời gian đã tới rồi chương bốn trăm mười sáu xúc tiến ngọc thanh cùng trên thanh hai đạo ít s ở lẻm phái phát triển phục hy b á i kiến muộn muội trở lại không động sẽ đem thanh phong lâm đ ô n g các loại mấy cái thủ hạ đắc lực triệu tập nói ra chúng ta nhân tộc trong khoảng thời gian này bên ngoài tiễn đưa bên trong nhanh cũng không có thể lâu dài có chút chậm trễ đại trưởng lao đám bọn chúng tu luyện áp lực này chỉ điểm bên ngoài thi triển chậm rãi phát tiết đi ra bên ngoài bị đề bạt làm điều hành các các chủ thanh phong là ngọc su điện tu vị thấp nhất các chủ như trước kim tiên tu vi hắn nhưng không có bất luận kẻ nào dám kinh thị siêu cấp cường hãn năng lực quản lý đem ngọc su điện công việc v ậ t quản lý được trước đó chưa từng có tốt điều nhiệm điều hành các các chủ coi như là thăng lên nửa cấp. tham tán việc quân cơ n h ư u đồ chiến tranh đúng là điều hành các bản chức thanh phong hỏi đại điện chủ là chuẩn bị toàn bộ tuyến bên n g o à i áp vẫn là bộ phận đột phá phục hy cười nói vẫn chưa tới đại di c h u y ể n thời cơ nhưng muốn để ngoại tộc biết rõ chúng ta nhân tộc có việc làm chuẩn bị gây sự tình nhân tộc lúc trước chinh chiến hơn trăm văn năm một đường hướng đông đánh tới cho chủng tộc khác ấn tượng n h â n tộc là tương đối khá đấu mặc dù thực lực không lớn nhưng ở ẩn hơn mười vạn năm lâu cũng là có chút ít không quá hợp lý thanh phong chỉ một ngón tay n h â n tộc tại hồng hoang vị trí đổ liền hiện ra rõ ràng đại khái hình tròn hồng hoang đại lục n h â n tộc lãnh địa giống như cây chuối tiêu nấn ná bên phải trên góc thanh phong điểm ở nhân tộc lãnh địa nói ra chúng ta phía nam có bốn cái cường đại chủng tộc tây phương có hai cái phương bắc theo thứ tự là bạch g i á c mạng gia tộc bạch tự tộc mạng gia tộc ý thì theo lão tổ hào phóng hơi chúng ta bây giờ mấy trăm ngàn cái đại môn phái cũng đã rời đã đến lãnh địa biên giới khu vực không giây phút nào không tại cùng chung quanh chủng tộc phát sinh xung đột mặc dù một mực không có đại đánh nhưng chúng ta nhân tộc lãnh địa trên thực tế đã hướng ra phía ngoài khuyết trương ra năm trăm ngàn ở bên trong đến hai triệu ở bên trong bất đồng quan trọng nhất là một đời tuổi trẻ bộ lạc những cao thủ cùng môn phái đệ tử đã chiếm được trọng yếu phi thường rèn luyện một đời mới thiên tiên chiến sĩ đang tại chậm dại thành t h ủ nếu như muốn để ngoại tộc bảo trì đối nhân tộc cảnh giác lại không dám trêu chọc nhân tộc cái kia đề nghị dùng một ngàn năm thời gian mài mất cho ngạc nhất tộc trực tiếp cùng bạch g á c mãng gia tộc g i p giới theo phía nam phía tây bắt đầu từng bước xâm chiếm bạch g i á c m ã n g gia tộc thanh phong đem ở vào đông hải bên cạnh nương tựa cái này chối tiêu cái đuôi bạch g i á c m ã n g gia tộc vòng đi ra đây là cơ h ộ i bị nhân tộc bao vây một nửa hồng hoàng trung tộc phía đông gần biển phương bắc là tử địch bạch tự tộc đang lúc mọi người trong mắt cái này là một khối sâu sắc thịt mỡ lâm đông cười nói bạch g i á c m ã n g gia tộc cùng hỏa ương tộc thực lực tương đương như chúng ta cố gắng hết sức nảy sinh đại quân hai mặt vây công vạn nằm ở trong có lẽ có thể quét ngang kia gia tộc phục hy cười nói không không không thể chiêu mộ binh lính đại quân độ chấn động nhỏ hơn ít nhất cũng phải đánh cho một trăm ngàn năm thanh phong ngươi xem một chút an bài như thế nào thanh phong cười nói vậy đơn giản chọn lựa một ít đại môn phái đi qua chậm rãi chen l ớ n áo xám đại trưởng lao đám bọn họ bảo trì đối cái tiêu mấy cái đại la giác mã n g uy hiếp phương đông quân đoàn vừa phải hướng bắc điều động bố trí tại đầm nước chi nam là được phục hy gật đầu nói ngươi đem cần môn phái số lượng cùng thực lực sơ kỳ phái nơi đóng quân điểm và hậu kỳ phát triển tiến lên phương vị các loại làm kế hoạch ta đi cùng đại trưởng lao thương nghị điều những môn phái đó xuất động nếu như muốn dùng sơi tái sách lược ngọc su điện cũng chỉ có chỉ đạo điều hành công năng s u ấ t lực chính là tất cả môn phái tổ đỉnh công việc v ậ t điện nên bận rộn tất cả môn phái chiến lợi phẩm muốn kịp thời xử lý ban thưởng muốn kịp thời hạ phát mới có thể cam đoan tiền tuyến tất cả môn phái và còn lại ra ngoài săn bắn bộ lạc cao thủ ở tiền tuyến dốc sức l i ề u mạng đoạt được có thể bằng lúc chuyển hóa làm cần thiết không ngừng nâng cao cá nhân hoặc bộ lạc môn phái thực lực phục hy tìm được đại trưởng lão lưu vân đem áp lực bên ngoài rời sự tình nói một lần lưu vân vừa được phục hy chỗ tốt hắn để cử tám mươi tám tên thái ớt đỉnh phong tu sĩ toàn bộ đi điếu ngư đảo bồi dưỡng mà lại việc này rồi hướng nhân tộc hữu ích tất nhiên là đại lực ủng hộ phúc hy nói ngọc su điện đã lấy ra cần thiết môn phái số lượng và tất cả môn phái cần điều phối tu sĩ thực lực còn có tất cả môn phái mới nơi đóng quân và tương lai phát triển phương hướng nhưng chọn lựa những môn phái kia xuất trình lại cần đại trưởng lão các loại xuất ra một cái phương án động viên các đại môn phái đây là vượt ra khỏi ngọc su điện chức quyền phạm vi cần được trưởng lão điện hoặc thay phiên công việc điện tự mình ra mặt triệu tập mới được lưu vân cười nói cái này dễ dàng tất cả môn phái đều có mục đích bên ngoài phát triển bị chúng ta để lại không dám vận động có như vậy cái danh chính ngôn thuận cơ hội bọn hắn nào có không vui ta đây cùng với sáu đột nhiên nhớ tới một sự kiện ngừng lại nghĩ nghĩ đối phục hy nói đại điện chủ ta cùng với các vị đại trưởng lão đụng cái đầu điều những môn phái đó một lát sẽ thông báo cho ngọc su điện phục hy lông mày giật giật cười nói tốt lắm ngọc su điện trước làm tốt giai đoạn trước chuẩn bị một khi thay phiên công việc điện xác định danh lệch chúng ta sẽ đem kế hoạch dâng lưu vân đem phục hy đưa đi nghĩ bay ra ngoài đi vào vương mành chỗ ở gặp được vương mãnh đem phục hy đề nghị nói một lần vương minh nói đây bất quá là việc nhỏ vì sao ngươi như thế trịnh trọng lưu vân nói ta nhớ được lão tổ đã thông báo m u ố n tận lực xúc tiến ngọc thanh cùng trên thanh hai giáo môn phái phát triển vương minh đại trưởng lão ngươi nói đem cơ hội như vậy tặng cho bọn hắn như thế nào vương minh giật mình nhẹ gật đầu hắn loang thoáng cảm nhận được lão tổ dù ý đ ố i an bài như vậy cũng không mâu thuẫn nói ra ta đi cùng còn lại đại trưởng lão nói rút ngươi trực tiếp đi cùng quảng t h à n h tử đa bảo hai vị đạo hữu thương lượng tin tưởng bọn họ sẽ rất có hứng thú lưu vân cười cười tốt như vậy cơ hội hai giáo môn phái không vui mới là lạ chứ nếu như vương mãnh đã đáp ứng cùng áo xám đại trưởng lao đám bọn họ nói rút việc này t i ể u cũng không có độ lệnh lưu vân trở lại thay phiên công việc điện nói do thuộc h ạ nói đi cùng quảng thành cửa vạn bảo cửa trưởng giáo câu thông ta muốn cùng quảng thành tử t i ê n trưởng đa bảo tiên trưởng gặp mặt để cho bọn họ an bài thoáng một phát nhân tộc đại trưởng lao ý chí rất nhanh truyền tới côn lôn sơn ngọc hư cung quảng thành tử có chút kinh ngạc cái này nhân tộc đại trưởng lão thế nhưng là chưa từng có cùng ngọc hư c u n g đã từng quen biết cái này đột nhiên có lời mời không biết có chuyện gì vụ nam cực đạo quân một mực giút đỡ quảng thành tử xử xử xử sư huynh nhân tộc cái này hơn mười vạn năm gió em sóng lặng chiến sự không dạy nổi chỉ có các đại môn phái quy mô bên ngoài rời từng bước một hướng tới đ é p sơi tái chung quanh bộ lạc lãnh địa thành tích rõ rệt lần này lưu vân đại trưởng l ã o muốn cùng sư huynh gặp mặt nghĩ đến cùng xiển giáo tất cả môn phái sự vụ có quan hệ quảng thanh tử có chút vui mừng nói ra đại sư huynh một mực cổ vũ chúng ta phát triển mạnh truyền bá giáo nghĩa trước kia cá chấm đen cái thẳng kia một mực â m thầm cản trở hiện tại tốt rồi lưu vân đại trưởng lao cực kỳ ủng hộ lần này muốn cùng gặp mặt ta lại cần chuẩy chút ít lễ、vợ. miễn cho mất xiển giáo cấp bậc lễ nghĩa nam cực cười nói ta xiển giáo luyện khí thiên hạ nổi tiếng ta đi chọn vài món uy thế thật tốt linh bảo cho dù là đại la sử dụng cũng vậy là đủ rồi quảng thanh t ử gật gật đầu nghĩ đến đây có lẽ là một cơ hội trắng trận phát triển xiển giáo cơ hội chương bốn trăm mười bảy dùng cao ca làm hạch tâm cái vòng nhỏ hẹp cao ca tại thiên giới thoải mái nhàn nhã chờ đợi ngàn năm mới chuyển tới vạn thọ sơn trấn nguyên tử có chút kỳ quái tham gia điếu ngư đạo hiến hội mới đi qua mấy vạn năm cao ca lại có cái gì chuyện quan trọng vụ muốn cùng chính mình thương lượng đối với trấn nguyên tử như vậy có đạo tu sĩ mà nói mấy vạn năm thời gian giống như là mới vừa ở nhà của ngươi ăn bữa cơm về đến nhà chợp mắt công phu ngươi lại tới cửa hai người quan hệ vô cùng tốt cao ca cũng không khách sáo đem đối hồng vân an bài nói một lần nói b á i tại t i ệ t giáo m ô n hạng trấn nguyên tử đại h ỉ nhưng cũng có chút n g o à i ý m ớ n kể từ khi biết phục hy tại nhân tộc chuyển thế về sau trấn nguyên tử liền cực kỳ chú ý nhân tộc cùng phục hy phát triển cũng nghe theo cao ca đề nghị phái đệ tử tại nhân tộc cũng khai sáng mấy cái m ô n phái đối với phục hy chỗ đi con đường trấn nguyên tử cũng có vài phần suy đoán nghĩ đến cao ca cho hồng vân an bài có lẽ cũng kém không nhiều lắm nhưng trấn nguyên tử vẫn cho là cao ca tất nhiên sẽ an bài hồng vân bái nhập nhân giáo lại để cho hồng vân chịu nhân giáo dạy bảo mà mình cũng tất nhiên sẽ cùng nhân giáo kết xuống càng sâu nhân quả dù sao trấn nguyên tử cùng cao ca mặc dù có thể dùng nói được nộp lên tình thâm dày nhưng loại quan hệ này đến giáo phái giáo nghĩa đại sự cao ca tuyệt đối sẽ không h à n g hồ t h ú n g chi cao ca sau lưng còn có cái quá thanh thánh nhân tại cao ca dù cho trong lúc nhất thời không nghĩ thấu triệt hoặc là không có ý tứ mở miệng trấn nguyên tử cũng sẽ nhắc nhở hắn đạo hữu tương giao đ ắ t hồ tại tâm đều muốn chiếm tiện nghi không có kết quả tốt như vậy đạo lý c h ấ n nguyên tử biết quá sâu có thể c h ấ n nguyên tử cho tới bây giờ không nghĩ tới cao ca lại có thể biết an bài hồng vân bái nhập tiệt giáo toàn bộ hồng hoang cũng biết mình và hồng vân quan hệ hồng vân bái nhập tiệt giáo chính mình đã có thể cùng tiệt giáo kết một cái đại nhân quả thậm chí có thể miễn cưỡng nói song phương đã có minh hữu i quan hệ ngược lại là nhân giáo bên này mặc dù có cao ca giao tình cùng vận chủ an bài nhưng sinh nhự không bằng nuôi dưỡng ngự hồng vân bái nhập tiệt giáo nhưng chỉ có tiệt giáo người đối nhân giáo mà nói đây là so sánh bị thua thiệt trả giá cùng thu hoạch có chút không đúng các loại t r ấ n nguyên tử chưa bao giờ tự coi nhẹ mình hắn biết rõ mình ở trong hồng hoang thực lực cùng địa vị luận tu vị cảnh giới vẫn là hồng hoang cao cấp nhất tồn tại đặc biệt là đạt được côn bằng kinh thần b ú t sau công thủ gồm nhiều mặt di bù công kích hơi yếu khuyết điểm thánh nhân phía dưới t r ấ n nguyên tử thật sự là ai cũng không sợ t r ấ n nguyên tử từ cùng cao ca hợp tác giết c u â n bằng vì chính mình số khổ h u n h đệ báo thù về sau tu vị cảnh giới chậm rãi tăng trưởng lúc này đã chạm đến đại đạo cánh cửa có cái cơ duyên là được chứng được hôn nguyên so với tây vương mẫu không kịp nhiều lại để cho cũng bởi vậy gia nhập dùng cao ca làm hạch tâm cái vòng nhỏ hẹp trong hồng hoang có các loại vòng tròn luận quẩn cao ca kinh doanh cái này cái vòng nhỏ hẹp nhân số tuy ít chỉ có c h ấ n nguyên tử tây vương mẫu minh hà vọng thư mấy người này cũng đã là hồng hoang cao cấp nhất tồn tại tây vương mẫu trải qua cùng hồng hoang vạn gia tộc yêu tộc trên dưới một trăm vạn năm chém giết khảo nghiệm cảnh giới độ cao sắp phạt thủ đoạn độ cao mơ hồ bị c h ấ n nguyên tử còn cao ra một đường so c h ấ n nguyên tử còn muốn sớm đi hứa đụng vào cảnh giới kia minh hà không cần phải nói đi theo mấy cái thánh nhân lập gia tộc lập giáo thiếu chút nữa muốn thành thánh nhân vận cũng là tu luyện đến đỉnh tồn tại chỉ có vọng thư mặt ngoài thoạt nhìn hơi chút kém một chút bởi vì nàng trời sinh tính bình thản không có oanh oanh liệt liệt tranh đấu ví dụ cho mọi người tham khảo nhưng mọi người cũng không dám khinh thường nàng thái âm tinh thế nhưng là bản cổ mắt phải biến thành liền thai ngén nàng một cái sinh linh đi ra chỉ cái này sinh ra có thể lại để cho tất cả sinh linh đều xem trọng nàng liếc nếu như không rõ như vậy sinh ra n g ư bất chỗ có thể tham khảo thái dương tinh thai ngén đế tuấn cùng thái nhất minh đệ về phần cao ca cho dù hắn hiện tại tu vị mới là đại la hậu kỳ nhưng hết thể mọi người đều cảm thấy nếu chỉ luận sát phạt thực lực chỉ sợ phải kể tới hắn đệ nhất dù cho tu luyện sát phạt c h i đạo minh hà cũng thừa nhận không thể còn hơn cao ca năm người cùng một chỗ trấn nguyên tử lén phỏng đoán có lẽ cũng có thể cùng thánh nhân đấu một trận nếu không được chống lại hậu thổ cái này hôn nguyên đại la kim tiên chắc có lẽ không b ạ i trấn nguyên tử đối với chính mình thực lực có loại này giác ngộ hắn tin tưởng cao ca cũng nhất định có thể xem minh bạch nhưng cao ca như trước như vậy an bài trong lúc này đã có thể có chút nói ra cao ca mặc dù không có nói về sau hồng vân tu luyện được đạo có thể được đến bộ phận thông tin thánh nhân quyền hành nhưng cũng không ảnh hưởng chấn nguyên tử bản năng phát giác bên trong chỗ tốt nếu như phục hy không có được thiên đại chỗ tốt nữ hoa tuyệt đối không có khả năng bông tha cho yêu tộc tùy ý mấy người bọn họ đem yêu tộc cuối cùng một mặt cờ xí côn bằng giết chết phục hy lấy được hồng vân cũng có thể có thể được đến chấn nguyên tử đã phái đệ tử nhập nhân tộc khai sáng muôn phái truyền bá đạo nghĩa cũng là từng tính toán theo công thức thiên cơ biết rõ nhân tộc xứng đáng tam hoàng trị thế mà cao ca như vậy an bài h i ệ n n h ữ n cái này tam hoàng trong đó hai cái chính là phục hy cùng hồng vân về phần một cái khác hầu như có thể nhất định là cao ca hảo huynh đệ nguyên yêu tộc thiên đình cần chính điện điện chủ cao tùng so v ề phục hy cùng hồng vân theo hầu cao tùng mặc dù kém chút ít tại hồng hoang thiên địa nổi tiếng cũng không cao nghe nói tu vị cũng chỉ là đại la sơ kỳ nhưng từng đảm nhiệm thiên đình cần chính điện điện chủ chi trước thống l ĩ n h triệu ước yêu tộc hơn ngàn yêu tộc đại la đều không có gì nghị nghị đến cũng đúng thiên tư chắc tuyệt có một không hai nhất thời mạnh mẽ thế hệ nếu không cũng không có khả năng cùng cao ca huynh đệ tương xứng như thế cũng có chút rõ ràng phục hy bởi vì nữ hoa quan hệ không thể trực tiếp bái tại nhân giáo muôn hạ nhưng hắn sinh ra nhân giáo thủ dương điện tử dương cấp các, các chủ ngọc tần sáng chế xây dựng thiết tần môn kỳ thật đã xem như nhân giáo đệ tử cao tùng có lẽ sẽ an bài tại xiển giáo muôn hạng còn lại hồng vân cũng chỉ có thể bái nhập tiện giáo như thế tam thanh mới có thể cân đối h i ệ n nhiên cao ca đã bắt đầu tại mưu đồ tương lai nhân giáo độc đại cục diện sẽ dần dần bắt đầu cải thiện xiển giáo tiện giáo thậm chí vạn thọ sơn tây c ô lôn biển máu thuộc giáo phái cũng bắt đầu nên đón quá dương thời kỳ trấn nguyên tử nghe xong cao ca nói tâm tư thay đổi thật nhanh lập tức liền làm rõ tất cả m ạ c lạc tuy có vài chỗ còn không quá rõ ràng nhưng đại khái không có t r á n h lệ đối hồng vân mà nói đây là an bài tốt nhất hồng vân từ nay về sau có cùng có chân không hề nhàn vân giá hạng một cái dù cho tính tình bình thản không thích tranh đấu nhưng l ư n g tựa nhân tộc thiệt giáo cái này hai k h ỏ a đại thụ che trời cũng không cần lại lo lắng người khác tính kế trấn nguyên tử cười nói ta huynh đệ kia có thể bái nhập thiệt giáo tự nhiên là tốt cái này tiền trả công cho thầy giáo như thế nào cao ca ngươi nói thẳng cao ca nếu như có thể hướng chính mình đưa ra cái đề nghị này cái kia chính mình cần trả giá cao nhất định là có thể thừa nhận Cao ca cười cười, c tại, có có tại tất cả thánh nhân muôn hạ cũng chỉ thông thiên thánh nhân thu nhận sử dụng môn nhân tối đa trước trước sau sau đã có mấy ngàn sinh linh bái nhập bích du cùng đại đô tư chất chắc tuyệt thế hệ qua chút ít thời gian đại la số lượng vượt qua không hướng ra phía ngoài thu đồ đệ điếu ngư đạo cơ hội là nhất định sự tỉnh cao ca khoát tay một cái nói tam sư phụ môn hạ đệ tử phần đông nhưng chính là bởi vì này tốt xấu lẫn lộn tranh chấp tất nhiên nảy sinh mặc dù đến lúc đó các vị sư đệ tu vị cũng sẽ không c h a n h l ệ n h nhưng muốn tu đến c h ấ n nguyên tử ngươi cái này cảnh giới cũng khó nói có hay không ngươi ra tay ba lượn là hồng vân đạo hữu đổi lấy một cái chạm đến đại đạo cơ hội thế nhưng là nói như thế nào cũng không lỗ trấn nguyên tử nhìn cao ca liếc có chút trần trờ cao ca nói nhẹ nhàng linh hoạt cái kia chút ít tiểu bối tranh đấu tranh chấp ở đâu cần hắn ra mặt một khi cần hắn ra tay nhất định là chống lại thông thiên thánh nhân như vậy cấp bậc hoặc là nói ít nhất cũng là đi cho thông thiên thánh nhân trợ thủ đi đối phó cái khác thánh nhân hoặc là hôn nguyên đại la kim tiên cao ca tâm tư có thể tưởng tượng được thực sâu nha hôm nay thánh nhân môn phái còn không lộ ra người ngay tại an bài trăm triệu năm chuyện sau đó trấn nguyên tử suy diễn hồng hoang các tộc lần này kiếp số trong có thể lưu lại nhất định cực nhỏ hồng hoang thiên địa cũng liền chỉ có sáu vị thánh nhân ủng hộ nhân tộc một nhà đ ộ đại vậy sau này lớn nhất mâu thuẫn khả năng liền sinh ra tại tất cả thánh nhân giữa các môn phái nhưng ó i c c á khác, h t i đó, giờ phút này không động và rất nhiều đại môn phái cái tia chút ít nhân tộc trong cao tu vị người lại phát hiện có một số việc phát triển tựa hồ có chút bất đồng phân bố ở trên trời nam mà bắc mấy trăm cái tiệt giáo môn phái không khỏi mà cùng tồn tại nhân tộc nhân tộc phía đông địa giới rất phương bắc thiết lập mới môn phái thay thế tiểu thanh cửa như vậy trước đi ra ngoài phái đỡ đòn cho ngạc nhất tộc mí mắt dưới mặt đất thành lập môn phái nơi đóng quân ngọc thanh môn hạ mấy trăm môn phái cũng tại nhân tộc trung bộ lãnh địa phía đông nhất thành lập môn phái nơi đóng quân mục tiêu trực chỉ phía đông bạch giác mạng gia tộc cùng trên thanh môn phái một tây một nam giác công bạch giác mạng gia tộc quản thành tử cùng đa bảo cùng lưu vân vừa trả mặt phải có được lưu vân thông cáo hai giáo môn phái giác công b phải chuẩn bị đủ một trăm ngàn năm rõ ràng như thế ám chỉ lại để cho hai người mừng rỡ như đ i ê n vô số nhân tộc hợp đạo cảnh tu sĩ hướng biên giới tìm kiếm cơ duyên dùng câu đột phá tiên đạo cũng có vô số đột phá tiên đạo bộ lạc cao thủ ánh mắt quang hướng nhân tộc lãnh địa biên thủy tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng môn phái chuẩn bị gia nhập quá thanh nhất mạch tuy là mọi người chọn lựa đầu tiên nhưng lựa chọn là quan trọng nhất chỉ tiêu vẫn là này môn phái có hay không có phát triển tiền đồ thân ở đất liền hầu như không có gì cơ hội ra ngoài xây dựng công môn phái cho dù là quá thanh danh cửa cũng từ từ x u n g dốc ở vào biên đặc biệt là tiểu thanh cửa như vậy kiêm lĩnh nhiệm vụ nhà môn phái chính là nhân tộc tu sĩ cho rằng tiền đồ rộng lớn môn phái nơi đây có thể được đến nhận chức vụ đạt được ban thưởng vô số người đang trong nhiệm vụ ban thưởng ở bên trong lấy được b ộ t phá môn phái đệ tử số lượng càng ngày càng tăng thực lực tiến triển cực nhanh mà bây giờ ngọc thanh cùng trên thanh hai phái gần nghìn môn phái đều là này chủng loại hình có được tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn đạt được n h â n tộc tổ đỉnh cự số lượng vật chất trợ giút cái này khả năng hấp dẫn vô số nhân tộc ưu tú đệ tử gia nhập có công pháp có tài nguyên có rèn luyện cơ hội đây cơ hồ là tối ưu chất môn phái trụ cột Quảng thành tử còn có hai giáo môn phái không ngừng về phía trước đại ép đánh xuống địa giới trên bị thu xếp bộ lạc tự nhiên liền thân cận hai giáo đối hai giáo giáo nghĩa truyền bá cực kỳ có lợi những thứ này địa giới đệ tử gia nhập ngọc thanh hoặc là trên thanh môn phái tỷ lệ xa xa lớn hơn gia nhập quá thanh nhất mạch từ một phương diện khác mà nói hai giáo đánh xuống địa giới chính là hai giáo thế lực phạm vi mà lưu vân cũng nói công phạt bạch g i á c m ạ n g gia tộc quá thanh nhất mạch sẽ không tham dự lại để cho hai giáo đi chia đ ề u c á i này chân do không được quảng thành tử cùng đa bảo mất hứng đại sư m i n h cho bọn hắn sáng tạo ra rất nhiều điều kiện nhưng bọn hắn môn phái phát triển luôn vô cùng như người ý cho tới bây giờ mặc dù đã có mấy trăm phái nhưng quy mô phổ biến cũng không lớn không chỉ nói cùng nhân giáo cái tia chút ít ngoại hạng môn phái so sánh với chính là so với hạ ba cũng có chỗ không bằng muốn nói hai giáo đệ tử người hận nhất tiền nhiệm đại trưởng lão cá chấm đen tuyệt đối nổi tiếng đệ nhất cái thằng này thay đổi biện pháp lách qua đại sư h i n h an bài theo đủ loại con đường hạn chế hai giáo môn phái phát triển lại để cho hai giáo bên ngoài phái đệ tử có khổ nói không nên lời hai giáo đệ tử hận nghiến răng ngứa nếu không phải nhiếp tại đại sư h i n h cùng với hơn mười cái nhân tộc đại la đạo tốt tại đã sớm đánh hắn hắc côn hiện tại hai giáo ngày tốt lành rốt cuộc đã tới cái này đảm nhiệm thay phiên công việc điện đại trưởng lão lưu vân vừa lên đảm nhiệm sẽ đưa đã đến một cái siêu cấp lớn lê bao cái này đại lê bao có thể vì hai giáo đánh rất xuống một cái kiên cố cơ nghiệp những đệ tử này lớn lên bất kể là tiến vào quân đội vẫn là tiến vào các nơi tổ tử thậm chí tổ đ ỉ n h đều là một cổ cường đại lực lượng chắc chắn ảnh hưởng nhân tộc cao tầng quyết định biện pháp ý kiến như nguyên lai、like、cá chấm đen như vậy thông qua các nơi tổ tử hoặc sáng hoặc tối q u ấ y nhiều hai giáo tuyển nhận chất lượng tốt đệ tử chuyện như vậy liền cơ bản sẽ không phát sinh quảng thành t ử phát động sư đệ của mình ra hết côn lôn sơn đa bảo một đám sư đệ sư mội cũng đều xuất hiện đông hải tụ tập bạch giác mãng tộc trường đ i ệ ngoại vây mang theo một đám đồ tử đồ tôn mài đao soàn soạt nhìn xem bạch rắc mạng gia tộc con mắt đều có chút sám ngắt thời điểm nhân tộc phần đông môn phái đã có thể không hài lòng này làm sao đi đây không phải chen ngang thêm nhét ư mấy ngàn hơn vạn môn phái y theo lấy nhân tộc tổ đình định ra tiết ấu không nhanh không chậm mà chậm rãi qua đi ngoại tộc thực lực chính mình môn phái thực lực cũng vững bước tăng trưởng vốn đều là tiền đồ quan g rõ ràng mới phát môn phái có thể đếm được trăm ngọc thanh môn phái mấy trăm cái trên thanh môn phái thoáng một phát chỉ trước ra mấy trăm ngàn ở bên trong đem bọn họ tất cả tiền đồ đều cho phá hỏng thúc thúc có thể nhẫn thím không thể nhẫn、nhị. c ũ nhân g c í n n h h là tộc tất tiền tất cấm cả cả môn môn không, lén dùng binh khí đánh nhau, nếu không, bị đoạn tiền tất cả môn phái, phái, khí bị đồ đã sinh ớ m xuất phát đ dạy siển đoạn a i giáo người. sinh nào đệ tử như thế nào người. Nhân tộc như Nhân làm ra đời tại hồng hoang trời sinh suy nhược trên dưới một lòng đoàn kết nhất trí mới miễn cưỡng vẫn còn tồn tại bởi vậy đồng tộc tức v i n h đệ khái niệm khắc sâu mà ngâm vào nhân tộc tất cả mọi người tâm linh nhân tộc tổ đình đối đồng tộc tương tàn sự kiện cũng cực kỳ chú ý sự phạt dị thường tàn k ố c bình thường tu sĩ không dám xúc phạm nếu như lén không thể giải quyết vậy đi chính đạo năm này tháng nhà ai không có mấy cái n g ư bức thân thích sống mấy chục trên trăm vạn năm ai không nhận thức mấy cái ngưu bức nhân vật mấy ngàn hơn vạn môn p h á i đoán nghiệm một phát di chuyển toàn bộ không động tổ đình liền náo đẳng lưu vân thời gian lập tức liền trở nên khổ sở phản cốt sáu ăn cây táo rào cây sung sáu n g u ngốc sáu vô số rảnh rỗi nói tỏa lời nói hướng về hắn phô thiên cái địa đánh tới lòng mang oán hận thờ ơ lạnh nhạt an dưa xem của vui trợ rút nghe nhìn lẫn lộn nhao n h a o trình diễn nhân tộc không động tổ đình từ khai thiên lập địa tới nay chưa từng có náo nhiệt như vậy qua mười cái gật đầu thông qua nghị quyết đại la một cái cũng không có lên tiếng là lưu vân biện hộ giống như chưa bao giờ biết rõ việc này dường như chẳng qua là nói rõ hậu bối phụ thuộc đối việc này không thảo luận không phát biểu ý kiến tất cả áp lực cũng liền tập trung ở lưu vân trên người có thể tu luyện tới thái ớt đ ỉ n h phong lưu vân không thể nghi ngờ là tư chất chắc tuyệt tâm trí cứng cõi thế hệ càng là gánh chịu mưa gió trong nội tâm lại càng là kiên định chính là dựa vào như vậy sự dẻo dai lưu vân mới từ vân làm cửa phần đông thiên tài trong chỗ hết tài năng một đường quá quan t r ọ n tướng đi đến hôm nay cảnh giới lưu vân không ngừng nghĩ lại theo nhân tộc góc độ lớn theo nhân giáo góc độ m ớ n theo lão tổ thân phận m ớ n bánh xe phụ giá trị điện đại trưởng lao thân phận m ớ n theo một người bình thường nhân tộc tu sĩ góc độ suy nghĩ đi phân tích d i ể n đoạn hai giáo lớn mạnh đối nhân tộc đối nhân tộc tu sĩ đối nhân giáo ảnh hưởng càng là phân tích càng là cảm thấy đây là một việc nhiều mặt lẫn nhau thắng chuyện tốt đối nhân tộc mà nói có ba cái giáo phái lựa chọn lại để cho ba cái giáo phái lẫn nhau k i ể m chế lẫn nhau là ngăn được không thể nghi ngờ so chịu một dạy tiết chế càng thêm có lợi cũng càng thêm an toàn đối nhân tộc tu sĩ mà nói tam giáo giáo nghĩa bất đồng lựa chọn mặt cũng rộng có thể chọn thể lựa đối với thay phiên công việc điện thậm chí tổ đình lại lợi hại nửa nọ nửa kia tam giáo tu sĩ cộng đồng quản lý tổ đình là thế tại phải làm giữa lẫn nhau tranh chấp cũng tất nhiên sẽ biến nhiều tại tổ đình nhậm chức sẽ trở nên càng ngày càng khó làm việc nhất định muốn càng ngày càng chăm chú phụ trách nói cách khác tam giáo xử lý công việc đối nhậm chức người không có nguyên lai、like、như vậy thân mật nhưng tổ đình sự vụ tức thì nhất định là càng làm càng tốt đối nhân giáo mà nói cũng không xấu một cái rất đơn giản đạo lý nếu như là chuyện xấu l ã o tổ cao ca chắc chắn sẽ không làm quá thanh thánh nhân cũng sẽ không đáp ứng nhưng lớn như vậy thế lực phạm vi nhường cho hai giáo nhân giáo đến tột c ũ n g có thể được được thập yêu đâu lưu vân chậm rãi phân tích suy đoán đạt được mấy cái đầu tiên tránh khỏi hai giáo cộng đồng nhằm vào nhân giáo hiện tượng tam thanh tuy là nhất thể nhưng phía d ư ớ i giáo phái dù sao bất đồng đệ tử tranh chấp là bình thường sự t ì n h căn cứ nguyên lai phát triển nhân giáo một nhà độc đại siển đoạn hai giáo cần phát triển cộng đồng đối phó nhân giáo cơ hồ là duy nhất lựa chọn nhưng nhân giáo như vậy co lại thân nương tựa theo nhân giáo tại nhân tộc nội tỉnh n lần nữa sáu chương bốn trăm một m ư ờ i chín mặc sở hoan nên về nhà nghĩ thông suất thấu bên trong lợi hại quan hệ lưu vân đối mặt cái này lời đồn đại chuyên nhảm càng là nguy nga bất động mỗi ngày như thường lệ tại thay phiên công việc điện đại trưởng lao sự vụ phòng xử lý sự vụ như là không có việc gì người bình thường đây vốn là chấp hành lao tổ định ra sách lược thì sẽ có người đi ra thu thập quả nhiên tại này cổ thảo phạt làn gió rất thịnh thời điểm nhân giáo thủ dương điện tử dương các các chủ ngọc tần ngồi lao tổ s o n g long liễn dòng chống khua chiêng đến thăm không động chân long l ư ớ t qua gió g ụ c mây vẩn đầy trời giáng ngũ sắc tự đông vào tới lưu vân mang theo thay phiên công việc điện bắt đại trưởng lao trưởng lão điện giá trị thủ lục đại áo xám trưởng lao hơn m ư ơ i người thanh ý trưởng lão ra không động sơn trăm vạn dằm đón chào ngọc tần chỉ ở không động tổ đ ỉ n h chờ đợi gần nửa ngày liền đứng dậy rời đi nhưng ngọc tần đến lại phát ra rõ ràng tín hiệu nhân giáo ủng hộ lưu vân cách làm lao tổ cao ca cũng ủng hộ lưu vân cách làm hết thể rảnh rỗi nói lạnh lời nói lập tức liền biến mất không thấy gì nữa ngay sau đó thay phiên công việc điện truyền ra một cái làm cho người phấn khởi tin tức đại trưởng lão lưu vân cùng nhân giáo ngọc tần đại các chủ đã đạt thành một cái hiệp định mỗi lần một trăm ngàn năm điếu ngư đ ả o tiếp thu một trăm vị trí thái ớt đỉnh phong nhập chú bồi dưỡng thay phiên công việc điện đại trưởng lão lưu vân sự vụ phòng trở nên càng ngày càng náo nhiệt Bạch Giác một a n g t c r ư ở n g đám ị a chi tiểu n cũng h ề n hoàn toàn không người đ các các thanh cửa như vậy theo ngoại hạng môn phái tách ra đi chi vừa thấy tông môn lao đại đều cho thấy thái độ cũng liền rụt trở về mọi người tiểu cánh tay bắt chân có thể không lay chuyển được được xưng nhân tộc cự phách hạng nhất môn phái bền vững trong quan hệ ngoại hạng môn phái nơi này không để lại ra đều có lưu ra chỗ mấy ngàn môn phái tự không thể ở chỗ này chờ chết ok đại nhân tộc lãnh địa biên giới bao la vô cùng tùy tùy tiện tiện có thể dung nạp những môn phái này vô số ngoại tộc lãnh địa chờ những môn phái này đi mở thác vô số dựa vào những môn phái này làm nhiệm vụ bộ lạc cao thủ cũng gặp phải cái này lựa chọn là gia nhập nguyên lai môn phái đi theo đi địa phương xa xôi vẫn là lưu lại đi theo lạ lẫm môn phái dốc sức làm đại hùng lãnh đạo cái này tiểu đội, l i ề Năm gặp phải p người cũng đã tấn cấp hợp đạo cảnh ngày mùa hè không muốn nói đại hùng cùng chúng ta cùng đi công rõ ràng cửa a nghe nói là công rõ ràng cửa tổ sư là thánh nhân đệ tử đạo pháp thông huyền so với tiểu thanh cửa tổ sư rất cao g i a mấy chủ công rõ ràng cửa tại tiểu thanh cửa phương bắc năm trăm ngàn ở bên trong đã thành lập nên mới môn phái nơi đóng quân đem cho ngạc nhất tộc tất cả lực chú ý mục tiêu oán hận đều hấp dẫn tổ tư nhiệm vụ nhà cũng theo chức rời rời đã đến công rõ ràng trong môn tiểu thanh cửa lập tức vắng vẻ đã chuẩn bị đi về phía nam lúc nãy di chuyển a một cũng quên n đại hùng ca người tư chất tốt nhất bị công rõ ràng cửa thu làm chân truyền đệ tử cũng không kỳ quái đừng có lại thắp thỏm nhớ mong lấy cái gì kia đại hùng cửa người ta là ngoại hạng đại phái cũng không nhất định để ý ngươi hơn nữa đại hùng cửa tại phía xa tây thủy ngươi một đường phi hành một trăm ngàn năm cũng phi không đến đại đinh tiểu đ i n h cũng đi theo khuyên bảo không muốn cùng đại hùng c h i a lịa đại hùng kể từ khi biết có một gọi đại hùng cửa ngoại hạng môn phái sau l i ề n t h ề muốn gia nhập đại hùng cửa tất cả mọi người cảm thấy không thực tế không có hán đại hùng cửa quá xa đại hùng lắc đầu cười nói tiểu thanh cửa dọn đi rồi vừa vặn ta vẫn luôn cảm thấy các ngươi bái nhập tiểu thanh cửa có chút k h u ất một cái đinh cấp m ộ n phái có thể không xứng với ta đại hùng huynh đệ bất quá bây giờ cái này công rõ ràng cửa không sai thánh nhân đám đệ t ử phái về sau ít nhất có thể thăng nhập mọi hạng các ngươi là tốt rồi cũng may cái này ở lại đó qua cái trên dưới một trăm vạn năm ta trở về nhìn xem các ngươi có ai tiến vào thái ất phất tay từ biệt các huynh đệ không vân bay về phía xa xôi tây phương cũng bởi vì cửa kia phái gọi đại hùng đại hùng đã cảm thấy cái kia chính là chính mình có lẽ đi vài vạn năm quyết trí thể không thay đổi vô số nhân tộc tu sĩ cũng giống như đại hùng giống nhau không xa vạn thủy thiên sơn ước triệu khoảng cách đi tìm giấc mộng của mình tìm kiếm mình cơ duyên bọn họ hào tình vạn trượng đem toàn bộ nhân tộc kích phát được sinh cơ bừng bừng thôi động nhân tộc thủy triều một lớp sóng một lớp sóng không ngừng hướng về bốn phía phát chậm rãi mạnh v ư t qua dùng không thể chống cự tư thái buộc như bạch rắc mãng gia tộc các loại ngoại tộc từng bước lui về phía sau vừa lui chính là vài vạn nam vẫn như cũ không cách nào hữu hiệu ngăn cản dân tộc tiến lên bước chân nhưng ở yên tĩnh tường hòa điếu ngư đạo tiểu sở lại đã vượt qua cả đời này trong rất an bình thời khắc nơi đây không có tranh đấu không có c h é m g i ế t không có lục đục với nhau cũng không có ai t h ú c giục nàng không ngừng tu luyện có rất nhiều chim hót hoa nở có rất nhiều các loại vui đùa có rất nhiều các loại cái ăn tiểu sở vốn cho là mình sẽ đối với cuộc sống như vậy cảm thấy phiền c h á n t á n h mạng của nàng có lẽ đang không ngừng phấn đấu có lẽ vì môn phái vì nhân tộc đi dốc sức làm có lẽ càng thêm tích cực càng thêm mãnh liệt năng dương có thể ám là bị minh nguyệt mang theo bị ngọc n g h i ê u tỉ tỉ mặc kiến tỉ tỉ mang theo đi chơi vui cười nàng rõ ràng tuyệt không phản cảm cứ như vậy vui chơi giải trí cãi nhau ở mỹ thỉnh thoảng nghe một chút đại la các tiền bối diễn giải mỗi lần vạn năm nghe một chút đại gia diễn giải bất chi bất giác đã vượt qua vài vạn và năm dù cho không có cố ý khổ tu tiểu sở cũng đến đó lâm môn một c ư ớ c thời khắc đột phá cảm giác càng ngày càng mãnh liệt thích thú bắt đầu bế quan tu luyện vô tận đạo âm minh hưởng đại đạo âm thanh thiên nhiên tỉnh lại t hai của nàng đạo thần thông sáu vô tận sáng dọi chạy xuôi tăng lên nàng nói mục thần thông làm cho nàng khám phá hết thẻ vô căn cứ sáu hết thẻ đại đạo quy tắc theo tu luyện của nàng lĩnh nội trong hiện ra theo cuộc sống của nàng thể nội trong hiện ra theo nàng nghe đạo cảm ngộ trong hiện ra rõ ràng r à n h mạch biểu hiện ra tại nàng không ngừng biến hóa không ngừng ngừng kết trở nên mạnh mẽ nguyên thần trước sáu vô tận tiên thiên linh khí như tuân r a c h i ề u giống như nhảy vào thân thể của nàng xông vào nàng bị pháp lực bỏ thêm vào được tràn đầy chân thực trong thân thể tiểu sở bản năng không ngừng luyện hóa cái này tiến vào thân thể linh khí lại bị trong cơ thể pháp lực bài xích đưa đẩy đi ra ngoài cái này tuần hoàn không ngừng tiến hành ngàn năm về sau rốt cục có một k i a linh khí tại tiến không thể tiến đầy được không thể lại đầy dưới tình huống bảo tồn tại trong thân thể Giống như là nhiều cốt ô mì bài hiệu ứng giống nhau, đã có đệ nhất tơ tẩm pháp lực gia tăng, cũng trường không năng huống, dung nhiều bài hiệu hai liền tại sinh dưới tiến cốt như nạ nhau, nhất thuận thành tình nạp pháp thứ khả phát là lực lý có có tơ tẩm tơ tẩm, tam tơ tẩm ô mì đệ đệ đã vô à o tiểu sở thân thể. sở v tận đại đạo quy tắc tại tiểu sở nguyên thần trong tính toán theo công thức thân thể của nàng bản năng tiến hành mới tổ hợp xếp đặt thích ứng mới đạo pháp quy tắc mới pháp lực tồn tại hình thức mới pháp lực vận tắc nguyên lý một cái thế giới mới chậm rãi tại tiểu sở trong nội tâm thành hình cao ca mang theo ngọc tần các loại mấy cái huynh đệ tỉ mụi còn có minh nguyệt ngân rắc những thứ này thân cận đồng tử l tiên, tiên đây là thiên địa chúc mừng chúc mừng một cái sinh linh bước vào đại la cảnh giới gọn gàng đại la đạo quả tại vận mạng sông dài ở bên trong tiểu sở cúc này sinh chính mình cái k i a thổi phồng nước trong n ả y ra tam giới bên ngoài không hề trong ngũ hành bá vương cung hùng vĩ đại môn từ từ mở ra tươi đẹp thiếu nữ bước c h ậ m đi ra hai mắt đ ấ m lệ sóng gợn sóng gợn mang theo vô cùng vui sướng tách ra vô tận sáng rọi vài bước vọt tới cao ca trước mặt thò tay ôm cao ca đại gia ta đã trở về chương bốn trăm hai mươi có chút bành trướng ung dung một trăm ngàn tái đây là nhân tộc cao tầng vô cùng nhất vui vẻ h ư n ấ n lại chờ đợi lo lắng một trăm ngàn năm từ nhỏ sở tiến vào đại la giống như là cho n h â n tộc tu sĩ đẩy ra một cái đại môn một cái đi thông đại la cảnh giới đại môn tại ngắn ngủn vài vạn năm tựa như hạ sủi c ả o giống nhau ra đời hơn hai mươi cái đại la đạo tôn n h â n tộc thực lực nhảy lên là hồng hoang vạn gia tộc hàng đầu nhưng nếu ngư đảo độc lập với hồng hoang thiên cơ lại bị cao ca che lấp đây hết thảy cũng không là hồng hoang vạn gia tộc biết tại hồng hoang vạn gia tộc trong mắt n h â n tộc cái này hay đấu t r ù n g tộc dùng một trăm ngàn năm rốt cục gõ mất chính mình tâm phúc c h i địa địch thủ bạch giác mãng gia tộc thực lực như vậy như vậy k u y ế t trương hiệu suất tại hồng hoang vạn trong tộc đã thuộc về dựa vào sở lực rồi muốn biết rõ cái này một trăm ngàn năm hành động mạnh mẽ hồng hoang chủng tộc có đã đem chính mình chủng tộc lãnh thổ mở rộng gấp hai ba lần thực lực ít nhất tăng bình thường chủng tộc cũng có thể khuyết trương t r ư ờ n g gấp đôi m a i nhân tộc một trăm ngàn năm đánh rất xuống lãnh thổ còn chưa đủ để bản thân lãnh thổ ba thành tựa hậu nghiệm chứng rất nhiều lưu ý nhân tộc khuyết trương tình huống hồng hoang chủng tộc phỏng đoán nhân tộc đang cùng hỏa ương tộc chém giết lúc quả nhiên thương vong vô cùng nghiêm trọng dẫn đến chống lại bạch rác mãng gia tộc tiến triển chậm chạp nhưng nhân tộc vui vẻ hồng hoang vạn gia tộc là không thể nào biết rõ đấy một trăm ngàn năm thời gian chẳng những ngọc thanh cùng trên thanh môn phái đem bạch góc dân tộc mãn lãnh địa cầm xuống còn lại mấy trăm ngàn cái nhân giáo môn phái cũng l ạ n g y ê n không một tiếng động mà ra bên ngoài đẻ ép ít thì trăm vạn g i ả m nhiều thì ba triệu ở bên trong n h â n tộc lãnh địa khuyết t r ư ơ n g ba thành nhiều hơn nữa là hoàn toàn theo có đem trong lãnh địa ngoại tộc hễ quét là sạch toàn bộ trụ đầy nhân tộc sinh linh có thể tuyên bố từ xưa là nhân tộc lãnh địa sáu theo nguyên một đám tu luyện che dấu khí tức đạo pháp đại la kim tiên trở về dân tộc không động tổ đỉnh lòng dạ cũng trầm trầm biên cao lưu vân ý đắc trí đầy đất phê chuẩn mới một đám điếu ngư đạo bồi d sau đó yêu cầu làm tốt ngọc su điện xuất ra mới một trăm l i n năm khuyết chương kế hoạch phục hy sớm c o i chuẩn bị lập tức dân một phần mới tác chiến kế hoạch dù một trăm l i n năm trong khi n h â n tộc lãnh địa lại hướng ra phía ngoài khuyết chương một triệu ở bên trong đông bắc bộ phận tiếp tục sử dụng sơ i tái chiến lược đồng thời sơ i tái bạch tượng tộc cùng mã giao gia tộc đem nhân tộc lãnh địa khuyết chương gấp đôi lực lượng tăng nhiều lưu vân đối phần này kế hoạch không hài lòng một lần nữa triệu tập ngọc su điện trưởng lão điện công việc vặt điện thương nghị mới chiến lược quảng thành từ trước tiên liền nhận được không động tổ đình một lần nữa thương nghị mới chiến lược tin tức nếm đến chính sách ngon m Đã hôm nay xiển giáo môn phái lại bất đồng người thường một trăm ngàn năm thời gian xiển giáo môn phái đang cùng bạch rắc mãng gia tộc đối kháng trong không ngừng cường đại tuyển nhận mấy dùng một triệu kế nhân tộc thiên tiên môn phái số lượng theo mấy trăm cái tăng vọt đã đến hơn một vạn cái trọng điểm bồi dưỡng hơn mười người môn phái như quảng thành tử sáng tạo chín nguyên cửa s í c h tinh t ử thái hoa cửa các loại thái ất cảnh giới vượt qua mười người kim tiên vượt qua trăm tên thiên tiên mấy ngàn thực lực đã miễn cưỡng đổi theo cái kia chút ít khai sáng mấy trăm vạn năm ngoại hạng môn phái cái đ g ô i thành tích giỏi như vậy thậm chí còn đã chiếm được nguyên thủy thánh nhân khích lệ q u ò n g thành t ử tự nhiên đối nhân tộc hướng đi cực kỳ chú ý không cầu có thể ở nhân tộc mới một vòng khuyết trương trong chiếm hết tiện nghi chỉ cần có thể tiếp tục được chia một khối thịt mỡ lại để cho xiển giáo phát triển thế tiếp tục tiếp tục giữ vững như vậy đủ rồi nam cực phân tích nói sư huynh nhân tộc đại chiến lược phát triển tốt như vậy chắc có lẽ không có quá lớn biến、hóa. lưu vân đại trưởng lão dù cho muốn nhanh hơn khuyết t r ư ơ n g bộ pháp nhưng đã bị lực cản nhất định rất lớn ta dự tính lần này hắn khó có thể như nguyện quảng t h a n h t ử thân chức vị cao thống lĩnh ngàn cửa và phái chậm rãi đem mình biến thành một bộ lớn tuổi thanh niên bộ dáng hỏi ngược lại nếu như khuyết t r ư ơ n g t r ư ơ n g thuận lợi nhanh hơn bộ pháp không là là thuận thế làm sự tình yêu tại sao lại có thật nhiều người cản trở nam cực giải thích nói, ta mơ hầu nghe nói cao ca đại sư huynh có một dùng ngàn vạn năm kế phát triển kế hoạch không biết là thật hay giả nếu quả thật có tin tưởng đối từng thời đoạn đại khá yêu cầu là có quy định vì có thể bảo trì kế hoạch trường kỳ tiến hành không đến mức đều rời đi đầu m ố i chính nhất định sẽ không cho phép quá mức cấp tiến cách làm một khi cấp tiến thế đi lên lại muốn áp chế liền dường như khó người cái k i a m ộ t ít lão đầu từng cái đa mưu t ố c trí chắc có lẽ không lại để cho loại chuyện này phát sinh quảng thanh từ gật gật đầu nói lưu vân đại trưởng lão có chút b ạ n h trướng hắn là muốn khi hắn nhiệm kỳ trong đặt thành c à n g lớn thành cựu nam cực cười nói hẳn là như vậy nếu như thuận lợi như vậy mưu đồ một hai lại để cho tiến độ hơi nhanh như vậy một lượng điểm cũng là có thể lý giải quảng thanh tử, ca tử lắc à cao ca tức kích thích kia đại đã tin sư huynh h bên tốt n Nam ự c chừng trước trên mặt một gật ra hiện nói, đoán không hâm mộ, kia sai, đầu đó sẽ lắc ầ n nhất người, không cùng hàng không lượng Quảng Thanh thứ biết đạt đột Từ tìm thể Tử phá. chỗ mấy 176 được sư được ư. cuối cái có có cụ số đó đệ l lắc đầu nói thực tế đột phá nhân số không được đến đoán chừng biết rõ đấy sẽ không vượt qua 20 người cái này 20 m ọ i người vị trí chức vị cao thâm cư thiện ra từ hàng sư đệ vẫn chưa cùng bọn họ bắt được liên lạc nam cực yên lặng véo chỉ tính toán theo công thức hồi lâu mới nói sư m i n h n g ư ơ i nói có m ộ ư ơ i người ư nếu như không có m ộ ư ơ i người lưu vân giả như vậy kẻ dối trá không có to gan như vậy lại muốn cấp tiến một chút m ộ ư ơ i người quản g thành tử có chút chút ít đậu dùng lắc lắc đầu nói khó nói khó nói nhóm đầu tiên tuy là tư chất tốt nhất đột phá khả năng lớn nhất nhưng là m ộ ư ơ i người sáu tỷ lệ này sáu vẫn còn có chút cao đến lợi hại nha nam cực cũng hiểu được có chút khoa trường cười nói bất kể như thế nào nhân tộc gia tăng lên mấy cái đại la hướng ra phía ngoài tiến thủ sẽ càng thêm lớn mật chúng ta chỉ cần bảo trì tốt h u y n h hướng như thế một ngày nào đó thiên hướng có thể đuổi theo nhân giáo các phái quảng thanh tử cũng có chút minh bạch đại sư huynh an bài tam thanh vốn là nhất thể hôm nay q u á thanh độc đại h i ệ n nhiên bất lợi với tam giáo kết giao bởi vậy trong khoảng thời gian này trên diện rộng hướng xiển giáo tiệt giáo nghiêng chẳng những là xiển giáo phát triển đến vạn phái quy mô tiệt giáo càng là cấp tiến môn phái số lượng đã tiếp cận một vạn năm mà lại tiệt giáo môn phái chẳng những đại lượng tuyển nhận dân tộc tu sĩ còn lớn hơn số lượng chiêu hàng linh thú với tư cách tọa k��ủ sung chiến lực đem nhân tộc quân đoàn cái kia một bộ học được cái m ư ợ i phần đã đến hôm nay thiệt giáo môn phái thực lực so với xiển giáo cao hơn ra không ít lệnh quảng thành tử có chút đau răng đại sư huynh cao ca là người tổ lại là một tay một cước đem nhân tộc bảo vệ phát triển nhân giáo đệ tử hầu như làm được cùng nhân tộc cùng sinh cùng tử có thể phát triển cho tới bây giờ quy mô thực lực đó là không chút nào kỳ quái nhưng thiệt giáo đích sư đệ đám bọn họ rõ ràng vượt qua xiển giáo cái này có chút vẽ mặt quảng thành tử cùng các sư đệ phân tích thiệt giáo cách làm cũng không có gì đặc biệt chính là không so đo cái kia chút ít sinh linh sinh ra chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào tiệc giáo đều thu nguyện ý làm tiệc giáo đệ tử toa kỵ tiệc giáo môn phái liền lưu bọn hắn một cái mạng đệ tử này môn nhân số lượng liền tăng đứng lên nhưng cái này cách làm tại xiền giáo nhưng có chút khó có thể áp dụng xiền giáo cao thấp đối với sinh ra cực kỳ coi trọng bình thường linh thú tư chất không tốt dung mạo không đẹp liền làm xiền giáo đệ tử toa kỵ đều không có tư cách trên làm d ư ớ i theo tất cả xiền giáo đệ tử đều là cái này tính nết mỗi cái kiêu ngạo vô cùng cái này một trăm ngàn năm lại là xiền giáo môn phái tốc độ cao phát triển thời điểm càng là cổ vũ như vậy bầu không khí hình thành thậm chí một ít t chí cấp i ế nhưng xỉn liền n giáo đệ tử, i ô những i c chứng đệ tử này không thể nghi ngờ là xiển giáo môn phái trung thành đệ tử dù cho bị cảnh cáo nhưng cũng bị bảo hộ rất khá ý nghĩ như vậy vẫn tại xiển giáo môn phái lưu truyền xuống xiển giáo như thế thực lực càng thêm mạnh mẽ tiệt giáo môn phái cũng sẽ không ngoại lệ xiền giáo đệ tử trướng mắt tiệt giáo đệ tử mười cái trăm có cái này ý tưởng có thể giấu giếm nhất thời nhưng ngàn vạn trên trăm vạn người có được như vậy tư tưởng lại thế nào khả năng giấu giếm được tiệt giáo đệ tử tiệt giáo đệ tử cảm giác liền tất tất ni mã thực lực không bằng chúng ta còn xem thường chúng ta đây là đâu người sai vật tan khớp đầu góc tại biến hóa thời điểm bị thần lôi trẻ hỏng đi à nha chương bốn trăm hai mươi mốt nguyên lai、like、chúng ta một thẳng đều là thổ hào nha điếu ngư đảo mười hai chuyển thế sinh linh tân chức đại la trong ạ i dài vận mệnh sông t tìm v ca đó, ca đó hơn h m ba trăm t linh t đồng i tử bởi vì tư chất nguyên nhân là không thể nào tấn trước đại la nhưng bọn hắn là nhân tộc mà chết chịu nhân tộc số mệnh gia trì đợi này phần lớn có thể tiến vào kim tiên thậm chí mấy cái hơi có phát triển như tế diệp đã tiến vào thái ớt thanh phong tại không lâu tương lai cũng có thể mưu đ ổ đoạt quyền thái ớt bọn hắn dùng đồng t ử c h i thân là nhân tộc tồn vong hiến thân nhân tộc liền báo so với bọn hắn rất mong nhớ ngày đêm trở thành một tên bình thường hồng hoang sinh linh mà lại đã trở thành nhân tộc trong người nổi bật còn lại hơn ba trăm thiên tiên trở lên tu sĩ chân linh lần này bị đưa lên năm mươi cái đi ra ngoài hòa hán hòa minh mặc sở ba con kỳ lần chuyển thế là người bọn hắn vốn là tư chất chắc tuyệt bị thiên đ i ệ che trở t h â n vẫn trước liền tu luyện đến thái ớt cảnh giới chân linh trong trước mắt đại đạo dấu vết lại chịu nhân tộc số mệnh gia t r ỉ hiện tại toàn bộ tu thành đại la coi như là công đức viên mãn vân quang cương phong ánh trăng đan tuyển mậu núi năm cái thái ớt đạo quân cũng không phụ đồng lai tử p h ụ u y danh toàn bộ tiến vào đại la tám cái lực sĩ viện lực sĩ chân linh cũng chỉ có một thứ tên là sao hán trổ hết tài năng tiến vào đại la còn lại ba mươi bốn tên nguyên lai hoặc chân tiên cùng kim tiên chân linh trong cảnh núi đại khuê hoàng ngọc ba người dung manh tinh tiến gặp may mắn bước vào đại la nhóm đầu tiên tu sĩ ly khai điếu ngư đào sau cái này mười hai người lấy cơ giữ lại tham dự điếu ngư đào chúc mừng còn lại huynh đệ tỉ m ộ i không có thể đột phá không thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước nhưng là không nên để cho bọn họ biết mình k i ế p trước sự tình để tránh ảnh hưởng bọn hắn ngày sau tu luyện dù sao lúc này đây không thể đột phá nhưng là cho bọn hắn để xuống hùng hậu trụ cột cá nhân thân thể tố chất pháp lực tích góp trình độ đã xa so n h â n tộc còn lại thái ớt đỉnh phong cường hãng gấp mấy lần tương lai cơ duyên vừa đến có lẽ có thể chứng được đại la được hưởng tiêu dao minh nguyệt cố nén uống rượu ân cần địa vi hỏa hán ca ca mặc sở t ỷ t ỷ bọn hán phục vụ thì nướng tiễn đưa rượu rửa chén đĩa loay hoay chết đi được đây chỉ là điếu ngư đ ả o bên trong chúc mừng chỉ có trên dưới một trăm người tham dự đều là cùng mười hai củng cố đại l à quan hệ tốt hơn tu sĩ mọi người ngồi thành một đoàn thuận tiện nói chuyện ngọc nhiêu đau lòng nói tiểu sở cũng đừng có tại quay về nhân tộc mỗi ngày chém chém g i ế t g i ế t có cái gì tốt ở lại điếu ngư đ ả o à. minh nguyệt đem một cái đĩa hải từ cây bạch quả ngân hạnh quả đặt ở mặc sở trên bàn tiếp lời nói đứng rồi đứng rồi mặc sở tỉ, tỉ điếu ngư đ ả o thật tốt chơi lại có thiệt nhiều ăn ngon không phải về nhân tộc mặc sở nắm lên cây bạch quả ngân hạnh quả cắn một cái thở dài trước kia chỉ dám một chút n g a i cũng không dám như vậy ăn cái quả này miệng lớn ăn hương vị thật không giống nhau nha ai ta nói các ngươi làm gì đây là quay về nhân tộc trở về nhân tộc đi có cái gì cùng làm thì đều muốn trở về vài bước lộ sự t ì n h có ăn ngon cho ta biết ta trước tiên đi đến hòa hán ha ha cười nói nhân tộc dưỡng dục chúng ta chúng ta mới có hôm nay hôm nay nhân tộc tình hình chung mới thành lập chinh phạt hồng hoang đang cần nhân thủ chúng t gật gật ở lại à m sao c điếu ngư đạo cùng quay về dân tộc đi cùng ngoại tộc chém giết cơ bản phải không cần làm lựa chọn điếu ngư đạo thủ dương sơn là bọn hắn cuối cùng nhà là có hương tùy thời cũng có thể trở về cuối cùng cũng tất nhiên sẽ trở về nhưng ở hiện tại khoảng thời gian này n h â n tộc cần bọn hắn bọn hắn trên thực tế cũng cần nhân tộc cái này trên trường đi tôi luyện chính mình đạo pháp tôi luyện chính mình pháp lực tôi luyện chính mình độc thân tiến vào đại la sau bọn hắn thu hồi trong trí nhớ có kiếp trước bảo tồn cũng có một ít là cao ca đang cho hắn đám bọn họ diễn giải lúc cố ý chiếu cố trong lúc này có chút càng cao hơn sâu rèn thể p h á p m ô n đối với bọn họ thực lực tăng lên tác dụng rõ ràng nhưng cái này rất nhiều thủ đoạn p h á p m ô n là cần tại người cạnh tranh sát phạt trong mới có thể hiện ra rõ ràng từ nơi này đó có thể thấy được đại gia cao ca cũng tán thành bọn hắn tiếp tục lưu lại dân tộc là nhân tộc c u ộ t khởi mà cố gắng ngọc tần cười nói mọi người đừng quên tu đạo chi lộ ngàn bắt đầu dọc theo mình thích đường đi xuống tâm linh thông suốt mới có thể có thành tựu nhân tộc quyết trương vững vàng tự động nguy hiểm sẽ không quá lớn coi như đi rèn luyện tốt rồi vân quang tiếp lời nói đại các chủ nói đúng tiến vào đại la hồng hoàng chi bằng đi được hơn nữa chúng ta còn có đại gia ban thưởng linh bảo hồng hoàng tuy lớn chúng ta chỉ cần không đi t r e o chọc cái kia có chút lớn thần thông giả lại có mấy cái có thể gây tổn thương cho đến chúng ta đây đại gia hỏa cười ha ha đều nói rất đúng theo mọi người tu vị đề cao thực lực tăng trưởng tại hồng hoang các nơi du lịch kiến thức càng lúc càng rộng đối điếu ngư đ ả o xa hoa cũng liền càng ngày càng có nhận thức điếu ngư đ ả o sinh linh thực đối diện chống đỡ qua cũng chính là v u tộc cùng yêu tộc v u tộc bất luận bọn hắn không sử dụng linh bảo yêu tộc lúc ấy chiếm cư thiên đình vượt qua áp hồng hoang khắp thế giới thu thập linh bảo bởi vậy bình thường yêu tộc đại la sử dụng hạ phẩm trung phẩm linh bảo vô cùng nhiều thượng phẩm cũng thỉnh phẳng có thể trông thấy điếu ngư đạo phần đông sinh linh, linh lúc ấy tu vị còn thấp đối mặt dù cho linh bảo tốt hơn một chút như vậy nhiều như vậy một hai cái cũng không nhất định có thể chiếm được tiện nghi đối với chính mình có linh bảo cũng liền không có gì khái niệm vu yêu đã không có điếu ngư đảo sinh linh về s o đối mặt chính là hồng hoang đại địa các chủng tộc sinh linh cái này kiềm giữ linh bảo t r ê n lệch đã có thể hiện ra rõ ràng hồng hoang hàng tỷ chủng tộc đại đ ô có được đại la kim tiên t ò a c h ấ n những thứ này đại la kim tiên nguyên lai một mực bị vũ tộc yêu tộc đẹ nặng thời gian trôi qua khổ không thể tả có được một cái hạ phẩm linh bảo là bình thường nhất phù hợp nếu có trung phẩm ha ha nói chuyện âm lượng có thể so người khác đại mười cái deciben điếu ngư đảo sinh linh vừa nhìn vãi cả đái nguyên lai chúng ta vẫn luôn là thổ hào n h à tiến vào thái ớt cảnh giới lúc mọi người phối chi công kích phòng ngự linh bảo ít nhất ba bốn kiện hạ phẩm trung phẩm đều có chủ trạm chủ phòng nhất định là trung phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là n g ư ờ i đi mải mải đại gia nói không chừng có thể nhằm vào n g ư ờ i đạt tính định chế một cái rất hợp ý ý trung phẩm linh bảo tựa như mặc sở đại truy hải tử giống nhau đã đến một công một thủ hai kiện thượng phẩm tiên thiên, linh bảo không nên đều không được không chỉ nói cùng bình thường hồng hoang dế nhui chủng tộc tu sĩ đối lập chính là cùng luyện khí chi đạo nổi tiếng tại hồng h o a n g ngọc thanh nhất mạch so sánh với cũng là cao hơn một bậc nhưng cái này thánh nhân đệ tử hiện tại đại bộ phận vẫn là dùng x u ố n g phẩm tiên tiên linh bảo đâu hiện tại vân quang vừa nói như vậy hiển nhiên đại gia ban t h ư ở n g đã đến trong tay của bọn hắn mỗi người tại nguyên lai trên cơ sở nhiều hơn hai kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo phóng nhãn nhân tộc chúng quanh hồng h o a n g trung tộc có thể phá phòng thủ thượng phẩm tiên tiên linh bảo phòng ngự xúc phạm tới bọn họ đại la thật đúng là không có mấy cái minh nguyễn hiếu kỳ hỏi tiểu sở tỷ tỷ đại gia cho ngươi bảo bối gì lấy ra nhìn xem tại phần đông minh đệ trong tỷ tinh linh cổ quái mạc sở rất được đại gia vui mừng vật gì tốt đều liền nàng dùng nàng không thích cái kia chút ít ghi bản nha kiếm nha trung nha ấn nha linh bảo đại gia liền chuyên môn cho nàng luyện chế ra một cái đại truy có thể lớn có thể nhỏ có thể nặng có thể nhẹ coi hắn khí tức dung luyện hầu như không cần luyện chế có thể sử dụng như ý lần này mạc sở tiến vào đại la phần thường này khẳng định cũng là tốt nhất mạc sở cười hì hì rồi lại cười không có phản ứng minh nguyện bảo bối đương nhiên là bảo bối tốt nhưng đại gia nói làm người muốn ít xuất hiện chương bốn trăm hai mươi hai tăng cường quân bị nhanh hơn tiến độ minh nguyệt còn đối đ ạ i hỏi lại ngọc tần vô hắn thoáng một phát nói ra minh nguyệt ngươi ngày hôm nay thiên đông bơi tây đi dạo cái k i a tế diệp đều thái ớt đ ỉ n h p h ò n g so ngươi cảnh giới còn cao hắn vừa về đến ngươi cái này đồng tử lão đại đã có thể ngồi không vững minh nguyệt lập tức đã quên truy vấn mặc sở linh bảo sự tình mặt mũi tràn đầy ưu s ầ u không biết như thế nào mới tốt tu luyện là không thể nào cố gắng tu luyện nhưng là đồng tử đại ca vẫn phải là làm nếu không cái này thể diện cũng không biết để ở nơi đâu tế diệp là đại dung trưởng lão đồng tử chuyển thế nhân tục sau tu luyện một mực không chậm tự đi theo hỏa hán bọn hắn tạo thành một cái chiến đội tại nhân tộc lãnh địa biên giới pha trộn tại nhân tộc quân đội cùng ngoại tộc dốc sức l i ề u mạng rõ ràng miễn cưỡng đổi kịp hỏa hán bọn hắn những ngày này tiêu tiến độ tu luyện lần này cũng bị chọn lựa đến điếu ngư đảo bồi dưỡng đáng tiếc không thể đột phá bình cảnh cao ca từng tra xét rõ ràng hắn qua lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường nhưng hắn tiềm lực cũng đã tiêu hao sạch sẽ hiển nhiên vì không bị các huynh đệ kéo xuống đã dùng hết toàn lực bất quá dù cho đời này không thể tại cảnh giới trên có chỗ đột phá nhưng với tư cách một cái tiểu đồng từ truyền thế tu vi như vậy đã có chút ít kinh thế tuổi già cố gắng cố n đ á hỏa bóng tính linh, không ngừng tăng cường chính mình chân linh nội tình, viên mãn linh hồn của hán xem minh nguyệt mặt mày ủ rũ cười an ủi minh nguyệt ngươi đừng bị ngọc tần ca ca lửa luân hồi c h u y ể n thế sau tế diệp cũng không phải là đồng tử ngươi không cần so với hán minh nguyệt khẽ giật mình chuyển buồn làm vui vội vàng cho hỏa hán rót rượu tố khổ nói hỏa hán ca ca ngọc tần ca ca hắn thường thường khi dễ ta ngươi muốn thật nhiều trở về giúp ta một chút cái này số khổ tiểu đồng tử hòa hán thiếu chút nữa đem trong miệng rượu phun ra cái này điếu ngư đảo địa giới không cái này đông hải địa giới ngươi tìm xem xem còn có cái nào đồng tử với hắn minh nguyệt như vậy b ữ a đấy sao ừ phải nói có cái nào tu sĩ với hắn minh nguyệt như vậy b ữ a hắn s o n g giao long c h i ế n xa ngày đó không tại đại gia hỏa trước mắt lắc lư nha hắn còn mệnh khổ, hòa h ắ n cảm giác mình ở kiếp này quả thực là sống đến cầu thân lên rồi hòa h ắ n trước kia thật đúng là không biết đại gia kẹp trong túi có nhiều như vậy thứ tốt những vật này đều là hắn minh nguyệt đảm bảo nhưng hắn là muốn ăn liền ăn muốn uống liền uống cái này tiểu thân thể bên trong ẩ n chứa pháp lực cũng không phải là tân vất vả khổ tu luyện ra mà là vui vui sướng sướng ăn đi ra hắn còn dám nói mình mệnh khổ minh nguyệt xem hỏa h ắ n không để ý tới hắn cũng không tức giận chuyển tới ngọc điêu mặc kiến mặc sở các nàng bên kia tìm kiếm ă n ủi ngọc tần cùng hỏa h ắ n đám người không có minh nguyệt nói c h ê m c h ọ c cười chủ đề chậm dai chuyển hướng nhân tộc bây giờ hướng đi lưu vân đại trưởng lão hiện tại đường làm quan rộng mở đoạn thời gian trước bác bỏ phục hy đại điện chủ đưa ra thứ hai một trăm ngàn năm tác chiến kế hoạch hiện tại đang đem trưởng lão điện đại trưởng lão công việc vật điện triệu tập lại cùng ngọc su điện cùng nhau thương nghị mới kế hoạch đ ngọc tân cười nói ừ nghe nói ngại tiến độ chậm muốn nhanh hơn tiến độ hòa hán đạo vân quang nói ta ngược lại cảm thấy lưu vân đại trưởng lão đề nghị đại biểu rất lớn bộ phận người ý tưởng theo toàn bộ hồng hoang s á t nhập thôn tính tiến độ xem nhân tộc tiến độ đúng là so sánh rất lại phía sau cương phong cười nói chủ yếu nhất là loại này rất lại phía sau cục diện vẫn là chính mình chủ động tạo thành hiện tại t h o á n g cái nhiều hơn hai mươi bảy vị trí đại la không thúc giục nhanh hơn thoáng một phát tiến độ h ắ n cái này đại trưởng lão đã có thể có chút mắt trước ngọc tần nao nao bật cười nói Ta t mậu t không có nghĩ đến cái núi bắt đầu bành trứng đầu đấu. Hòa tiếp lời nói đối lập nhau cùng tổ đình cái kia chút ít lão đầu hải tử bọn hắn những thứ này quanh năm bên ngoài t r ì n h chiến cao cấp tu sĩ đối vẫn là đ ồ n g tuyến quan chỉ huy phục hy càng có hào cảm tại trong quân đội chiến công cũng không có tặng cho ai vừa nói là của người đó tựu là của người đó ai dám b ư ớ c lên lĩnh một khi t r a ra cũng liền có nghĩa là tại trong quân liền đã mất đi hết t h ể vinh dự hòa minh trầm dãi nói phục hy đại ca tính tình k i ê n nghị cũng không phải a dua định hót thế hệ hẳn là cùng lưu vân đại trưởng lão có chỗ giao dịch ta mọi người lẫn nhau nhìn xem vân quang trần chờ nói chẳng lẽ sáu phục hy đại ca sáu đều muốn tăng cường quân bị mọi người gật, gật đầu mọi người đều biết phục hy sinh ra hắn hiện tại ngoại trừ là nhân tộc lập nhiều bất thế công h â n hoàn toàn không có còn lại ý tưởng người ta đạo pháp không thiếu địa vị không thiếu linh tài linh dược không thiếu theo đuổi cũng chỉ là ở nhân tộc danh vọng chẳng qua là tu hành đại đạo mà thôi ngọc t â n đám người mặc dù còn không biết đạo nhân hoàng một chuyện nhưng theo chỗ hiểu rõ tin tức xem mọi người cũng đ o á n được tuyệt thế chiến công hẳn là phục hy theo đuổi cái thứ nhất mục tiêu dục vọng lập chiến công phải mạnh mẽ quân hiện tại nhân tộc mới năm cái quân đoàn tương lai một trăm ngàn năm chiến sự tất nhiên sẽ so với ở trước mười vạn năm kịch liệt thuận thế đưa ra tăng cường quân bị không là là thời điểm ư rất nhiều người cần nhanh hơn chiến tranh bước chân cũng cần càng cường đại hơn quân đội hộ giá hộ tống đây là một mũi tên chúng hai con nhạn sự tình cùng có lợi lẫn nhau thắng n h à ngọc tân nhẹ nhàng cười nói phục hy cùng lưu vân kẻ sướng người họa nguyên lai、like、đánh chính là là cái chủ ý này vốn ca chấm đen nhóm người kia sẽ không đoạn thổi phòng đối ngoại cường ngạnh nhanh hơn tiến độ lúc này đây song phương là nhập bọn tất cả mọi người bật cười lưu vân cùng ca chấm đen đại biểu cho nhân tộc hai cô cường đại thế lực hoặc là nói là quan niệm lưu vân là phái bảo thủ đại biểu chủ trương hết thể tiến hành theo chất lượng thừa hành lao tổ chế định sách lược thuận thế làm cá chấm đen nhưng là phái cấp tiến đại biểu chủ trương dòng chống thua chiêng toàn lực t r i n h phạt bên người các tộc trước kia thừa hành chính là không chút lưu tình sách lược chỉ cần thổ địa không để lại sinh linh về sau gặp đầu nhập vào sinh linh có thể mang đến chiến lược tăng lên bọn hắn mà bắt đầu cho còn lại chủng tộc phân chia đẳng cấp có thể cho nhân tộc mang đến chiến lược tăng lên thật là tốt toa kỵ liền ưu tiên đạt được chiêu hàng tư cách còn lại không thể bị nhân tộc cưỡi chủng tộc đều là thấp dẫm đạp chủ trương toàn bộ xóa đi mà thường thanh thì là phái trung gian bọn hắn không có cụ thể chính sách quan trọng sách lược lúc nào n h â n tộc cần gì tốt sách lược chính là bọn họ chỗ thừa hành sách lược tả hữu lắc lư duy nhân tộc lợi ích trí thượng người như vậy tại nhân tộc tổ trong đình tối đa nhưng so sánh nhà tản lưu vân cùng ca chấm đen đều muốn áp dụng ý nghĩ của bọn hắn muốn không ngừng lôi kéo những thứ này người trung gian sĩ cố hết sức thuyết phục sách lược của mình là nhân tộc lúc này lựa chọn tốt nhất dùng câu được đến ủng hộ của bọn hắn nói như vậy lần này có thể tăng cường quân bị cũng có thể nhanh hơn kế hoạch tiến độ đối đại gia chế định kế hoạch có thể hay không có chỗ ảnh hưởng đâu hòa hán n h u n h u mày đạo một lời đã nói ra mọi nơi đều an tĩnh xuống dưới mọi người trên mặt đều lộ ra vẻ không hài lòng cao ca trong lòng bọn họ địa vị cho dù là hồng hoang thánh nhân cũng không có thể so sánh với nhân tộc những thứ này tiểu lão đầu tự tiện cải biến đại gia chế định phát triển sách lược chính là đối đại gia bất kính ngọc tần nghĩ nghĩ nói nghĩ đến dù cho muốn sửa chữa cải biến địa phương cũng sẽ không quá lớn có lẽ tại kế hoạch có gián trong phạm vi muốn khiêu chiến đại gia quyền uy hiện tại những thứ này tiểu lão đầu còn không có như vậy dã tâm cùng thực lực kỳ thật ngọc tần đã phát hiện nhân tộc trong Càng càng c à những g ngày người h i ề u n này trong c hài lòng mắt nương tựa theo nhân tộc thái ất đạo quân số lượng ưu thế đấu tranh với thiên nhiên trong thiên hạ sẽ không có cái kia chủng tộc có thể khiêng ở nhân tộc cồn mánh một cách nhân tộc nên giống yêu gia tộc cùng vũ tộc giống nhau Quét t ngang hồng hoang vạn gia ộ c sau đó c h i ế m c ư t h i ê n đỉnh, đem t o à g bốn hoang trăm h nhân i giữ tại n địa tộc t tốt hai lượng cũng bắt đầu chậm c h i ế mươi thượng phong, chiến lược so về nguyên ba nhân cường n hơn, đoán chừng đáp nhiều loại người này nhảy đáp đi lên.、Chương、423, nhân tộc tại chúng ta đạo nghĩa ngay tại hòa minh nghe đại gia hỏa nói lên nhân tộc k h u ế t trường nghĩ tới một chuyện hướng ngọc tần hỏi lần này nhằm vào bạch tượng tộc cùng mã giao gia tộc vẫn là dùng xiển giáo cùng tiệt giáo môn phái làm chủ ư tuy nói tam thanh nhất thể nhưng tam giáo cũng không phải là nhất thể tất cả dạy giáo nghĩa khác biệt vẫn là rất đại tất cả dạy đệ tử càng là sai lệch quá nhiều tất cả mọi người là quá quải niệm nòng cốt p h â n tử đối x ỉ n giáo cùng t i ệ t giáo hướng đi tự nhiên cực kỳ chú ý nhao nhao nhìn về phía ngọc tần ngọc tần cân nhắc một chút nói nguyên lai kế hoạch vẫn là dùng ngọc t h a n h trên thanh hai người mạch làm chủ sáu nếu như nhanh hơn tiến độ mà nói có thể sẽ có chỗ cải biến hòa há nói n đại gia là muốn đem hai giáo đều phát triển ngọc tần gật đầu nói x i n giáo cùng tiết giáo phát triển phải không có thể ngăn cản huyền môn tam giáo thực lực cân đối mới là c h í năm h đ đó ạ chỉ là bởi vì nhân tộc suy nhược đại gia mới phát động mọi người bảo vệ nhân tộc cho tới bây giờ nhân giáo thực lực đã đầy đủ cam đoan đại gia siêu nhiên thân phận có thể hành xử tam đại đầu đồ quân uy nhân giáo thế lực vì cam đoan đại gia siêu nhiên thân phận sẽ không thích hợp quá mức khổng lồ theo thực tế t o sự vụ r ngọc b cũng đã tần h h nhìn i Tất chung ư ờ i trầm mặt quanh một vòng gặp các huynh đệ tâm t ì n h đều tương đối thấp rơi lấy tay go go ăn ấy lớn tiếng nói các ngươi đều tỉnh chúng ta đầu tiên là nhân, giáo sĩ, sau đó mới là nhân tộc â mộ mộ dạy sáng lập ra môn phái tổ sư tu tiên hỏi mới là chúng ta cuối cùng truy cầu nhân tộc phồn hoa ồn ào náo động quyền lực lợi ích là chúng ta tu đạo trên đường khảo nghiệm thấy mở nhìn thấu đạo tâm tu vị mới có thể càng tiến một bước hòa hán bật cười nói ngọc tân nói đúng nhớ năm đó chúng ta còn không nguyện ý đi nhân tộc truyền giáo đâu sợ ảnh hưởng tới tu luyện tiếp được nhân quả liên lụy cảnh giới có thể mấy triệu năm trôi qua đã có triệu ước kế nhân tộc học được con đường của ta càng tại vô số trong bộ lạc truyền bá con đường của ta nghĩa cho ta thêm cầm một chút cũng không có số lượng số mệnh để cho ta tu luyện càng thêm mau lẹ cảm nộ thiên địa đại đạo càng thêm nhẹ nhõm đại gia năm đó nói chúng ta truyền đạo xuống dưới tất có đ o ạ t được hiện tại chẳng phải đã chiếm được hiện tại nghĩ đến không ngừng mở rộng đề cao khí này vận nhưng là có chút lòng tham có chừng có mực thuận theo tự nhiên lúc này là đại đạo ngọc tần vỗ tay nói hỏa hán thấy minh bạch chúng ta đạo nghĩa đã truyền bá cho nhân tộc tinh anh nhất phần tử thực cây tại nhân tộc tất cả bộ lạc đã đã thành những bộ lạc này những người này sinh hoạt một bộ phận chúng ta nhân giáo thích hợp co rút lại nhưng là cũng không phải rời khỏi nhân tộc nhân tộc bái thánh sư tế lao tổ sẽ suy nghĩ lao g a đại gia đạo sẽ nhớ tới chúng ta đạo chúng ta riêng phần mình môn hạ còn có ngàn vạn môn phái m ấ y dùng triệu ư ớ c kế đám đệ tử đồ bọn hắn và bộ lạc của bọn hắn sẽ không ngừng phân liệt hướng về hồng hoang đại địa lan tràn chúng ta đạo nghĩa chẳng những sẽ không héo rũ biến mất ngược lại sẽ bởi vì nhân tộc lớn mạnh mà không đoạn lớn mạnh nhân giao tại nhân tộc ngay tại nhân tộc tại chúng ta đạo nghĩa ngay tại hai huynh đệ một phen hùng hồn kích ngang lý do thoái thác mọi người nghe xong đều như có điều suy nghĩ không còn nữa vừa rồi tinh thần xa suốt có thể ngồi ở chỗ này danh nghĩa ít nhất có một cái hạng nhất môn phái có còn phân liệt ra một hai cái hạng nhất hoặc mấy cái ngoại hạng môn phái. môn nhân đệ tử phải không ơn cũng có vô số đệ tử sinh động tại n h â n tộc không động tổ đình các nơi tổ tử vô số đệ tử trở lại bộ lạc đã thành bộ lạc thủ lĩnh nằm trong tay bộ lạc quyền h à n h ảnh hưởng triệu ngàn tỷ nhân tộc tư tưởng cùng sinh hoạt hơn nữa còn nhiều đời truyền thừa xuống dưới có nhiều như vậy đạo nghĩa người thừa kế chính mình đạo nghĩa như thế nào sẽ tiêu vong tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra nhẹ nhõm vui vẻ có một số việc tựa như một mảnh hơi mỏng lá cây không chọc khai mở liền nhìn không tới lá cây đằng sau ngon trái cây mọi người mấy trăm vạn năm trước dựa theo đại gia lập phái chỉ dẫn như nhân tộc tổ đình lưu lại cái kia năm cái quân đoàn nơi đây ngồi là bất luận cái cái gì một người danh nghĩa môn phái đều có thể đơn giản hội tụ n à y sinh như vậy thực lực quân đoàn n h â n tộc từ trên xuống dưới trong trong ngoài ngoài kỳ thật đã hoàn toàn bị mọi người danh nghĩa đệ tử châu khống chế không phải nhân giáo m ấ n phái truyền giáo phạm vi còn lâu mới có thể cùng nhân giáo so sánh với cái này một trăm ngàn năm xiển đoạn hai giáo để xuống mảng lớn l ã n h địa bù sung đi vào bộ lạc nhân tộc chín thành cựu cựu đều là theo tiểu học lấy nhân giáo giáo nghĩa lớn lên tiến vào thiên tiên sau bọn hắn sẽ cẩn thận đối lập một nhóm người sẽ bởi vì hiệu quả và lợi ích vấn đề lựa chọn sửa dài xiển giáo hoặc tiệt giáo đạo pháp nhưng khẳng định có rất nhiều người vẫn là nguyện ý học tập cùng mình tiểu sở học nhất mạch truyền thừa nhân giáo đạo pháp nghĩ như vậy đến x i n giáo cùng tiệt giáo phát triển được càng tốt kỳ thật nhân giáo cũng đi theo nước lên thì t h u y lên lực sĩ viện xuất thân sao hán ở kiếp này như cũng là cái b i ê u hán đại hán đối đạo pháp tu luyện bên ngoài sự vụ ít cân nhắc nhưng người cũng không ngu xuẩn hơi chút suy tư cũng phải ra tương tự kết quả không khỏi sai biệt nói xiển giáo cùng tiện giáo cho chúng ta nhân giáo bảo vệ nhiều như vậy bộ lạc bọn hắn cũng nguyện ý mặc triệu thân là ngọc su các các chủ cùng hắn quen biết cười giải thích nói ta nghĩ bọn hắn vẫn còn đắc chí cái này một trăm ngàn năm đào chúng ta nhân giáo mới dùng một triệu kế thiên tiên đệ tử không biết cao h ứ n g biết bao nhiêu đâu như thế nào không muốn đáng ý đắc chí đây chuẩn bị tại hạ một người một trăm ngàn năm làm lớn đặc biệt làm mọi người nghe hắn nói thật tốt l ờ i đều cười hát hát đi ra một triệu thiên tiên đệ tử nghe rất nhiều nhưng cũng không bị mọi người thấy trong mắt hơi chút lôi kéo ai gom góp không xuất ra một triệu đệ tử hắn x u n giáo cùng t i ệ n giáo như vậy cái đại giáo bởi vì một triệu cái thiên tiên đệ tử mà cao hứng nồng đậm cảm giác về sự ưu việt s ô n g lên đám này hài tử nhân giáo nòng cốt trong lòng tốt rồi tốt rồi ngọc tần xem những thứ này huynh đệ có chút quên hết tất cả bệ bội nhắc nhở các ngươi thu điểm quảng thành tử sư h u n h đa bảo sư huynh bọn hắn cũng không phải là chúng ta có thể lãnh đạm đừng làm cho chính mình nông cạn bị thương huyền môn sư huynh đệ tình cảm bây giờ đang ở nhân tộc khai sáng môn phái xiển đoạn hai giáo đệ tử một phần là hai cái thánh nhân đệ tử thân truyền thân phận địa vị so với bọn hắn cao rất nhiều muốn biết rõ đại gia tại lao gia trước mặt lời hữu í c h nói cố gắng hết sức lao gia mới đáp ứng bọn hắn những thứ này đại gia phụ thuộc chỉ cần tiến vào đại la cảnh giới liền ban cho một cái ký danh đệ tử thân phận đem một đám điếu ngư đạo tu sĩ mừng rỡ cực kỳ khủng khiếp cho dù là ký danh đệ tử cũng là thánh nhân ký danh đệ tử thân phận đại ị a v gia thân là n huyền môn tam đại lâu đô có tiết chế quyền lực của bọn hắn bọn hắn những thứ này đệ tử thân truyền cũng không có tiết chế còn lại giáo phái ký danh đệ tử quyền lực chương bốn trăm hai mươi bốn định hải thần châu đem núi hải đồ cho ă n hết mười hai người tiến vào đại la sau trước tiên liền bái kiến cao ca cao ca nghe vậy của vũ đồng phát hạ ban thưởng cũng liền không có tham dự bọn hắn cuối cùng tiểu hình yến hội với tư cách hồng hoang đệ nhất thổ h à o dưới tóc hơn hai mươi kiện thượng phẩm linh bảo cao ca tỏ vẻ không hề áp lực cao ca chẳng những cho mình nhân giáo củng cố đại la đạo tôn ban thưởng linh bảo chính là nhân tộc m ộ ư ơ i năm vị củng cố đạo tôn cũng là nhân thủ một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo trong đó hòa cô sông lớn các loại mấy cái quen thuộc còn đưa loại hình phòng ngự linh bảo hồng hoang linh bảo vô số chủ yếu có hai cái nơi phát ra đầu tiên là trời sinh đất nuôi thai n g é n mà thành linh bảo thời cơ đã đến liền chui từ dưới đất lên mà ra từng cái đều khiến cho phần đông tu sĩ tranh đoạt cái này linh bảo theo khai thiên tích địa đến nay sẽ không lúc xuất hiện hơn nữa tại về sau vẫn là sẽ xuất hiện hồng hoang thiên đ ị a rộng lớn mênh mông bên trong đến tột cùng có bao nhiêu bà bối chỉ sợ liền đã hợp đạo đạo tổ cũng khó có thể làm rõ thứ hai loại chính là cường đại tiên thiên sinh linh sinh ra đời lúc kèm theo sen lẫn linh bảo cái này linh bảo số lượng nhiều so với trong thiên đ i ệ tạo ra số lượng càng nhiều nhưng tự tiên tiên biến hậu t i ê n tân sinh, sinh linh sẽ thấy cũng không có sen lẫn linh bảo vô số năm đến hồng h o a n g thiên địa tràn ngập các loại tranh đấu vô số linh bảo hư hao cũng có vô số linh bảo t h ầ y chủ trong đó một bộ phận bị đạo tổ thu thập tử tiêu c u n g ba lượt diễn giải sau phân phát cho ba nghìn nghe đạo khách gần vạn kiện còn có mấy ngàn kiện liền bay đến hồng h o a n g đại địa tạm gác lại còn lại người h ư u duyên đ o ạ t được cao ca ở trong đó được bắt kiện nhiều kiện tăng thêm đạo tổ bàn tặng cản cốt đình sư phụ cho lục đinh thần hỏa kim cương trạc nhị sư phụ cho thái cử cấn phủ tam sư phụ cho tử địa truy núi hải đồ tăng thêm phân bảo nham cao ca tại tử tiêu c u n g cho tới mười lăm kiện linh bảo kém cỏi nhất cũng là tiên thiên trung phẩm sư phụ lao tử thu được hơn mười kiện ngoại trừ thái cửa đồ còn lại cũng đều cho cao ca những thứ này đại bộ phận là thượng phẩm hoặc cực phẩm tiên thiên linh bảo so cao ca đạt o được uy năng cao hơn ra một bậc vu tộc dùng tiên thiên linh bảo cùng cao ca trao đổi vũ khí cũng cho cao ca cống hiến hơn một trăm hai mươi kiện linh bảo bất quá thượng phẩm không có vài món hạ phẩm chiếm đa số còn có bộ phận trung phẩm hồng vân thân vẫn hơn ngàn tên đại thần thông người vì hồng mông tử khí tại hỗn độn đánh đập tán nhẫn hơn tám trăm tôn thân vẫn trong đó hai trăm sáu mươi nhiều kiện tiên tiên linh bảo bị lao tử thu trở về cuối cùng cũng đã đến cao ca c h i thủ cái này bộ phận linh bảo trung phẩm chiếm đa số còn có hơn hai mươi kiện thực phẩm và một phần nhỏ hạ phẩm cao ca mấy ngàn vạn năm tại hồng hoang các nơi du đãng đang cùng người trong tranh đấu cũng góp nhặt hơn mười kiện linh bảo cơ bản đều là hạ phẩm cái khác đầu to là ở bất chu sơn ngã xuống sau cao ca nộ sát hơn trăm tên i yêu tộc đại la đọc được tổng cộng hai trăm ba mươi dữ kiện trước trước sau sau đã đến cao ca trong tay tiên thiên linh bảo gần bảy trăm kiện mấy ngàn vạn năm qua cao ca tu luyện luyện khí chi đón ạ o trước sau u l y chừng nhị sư phụ cùng tam sư phụ trong tay có lẽ cũng có mấy trăm kiện linh bảo năm đó đạo tổ thoải mái đem hơn vạn kiện linh bảo ném ra ngoài trải qua hơn ngàn vạn năm cố gắng huyền môn đệ tử cuối cùng thu hồi hơn ngàn kiện mà cao ca những ngày này chính là bị phân bảo nham trên linh bảo hấp dẫn núi hải đ ồ được từ tam sư phụ thông thiên tri thủ chẳng qua là thượng phẩm tiên thiên linh bảo nhưng không biết sao tại phân bảo nham trong rõ ràng cùng hai mươi b ố khối định hải thần châu đã xảy ra quan hệ một tia quy tắc chậm chạp dây dưa ở cùng một chỗ cao ca bảo bối nhất tiên thiên linh bảo một trong hai mươi b ố khối định hải thần châu từ khi dung hợp c ả n khôn xích sau vẫn đang không ngừng phát triển cao ca một mực cẩn thận khống chế được hắn tốc độ phát triển cũng không hoàn toàn luyện hóa cao ca cảnh giới tiến vào đại la hậu kỳ sau đ ố i hôn độn quy tắc lý giải trên phạm vi lớn tăng lên bản thân pháp lực tích góp cũng trở nên mau lẹ rất nhiều nhục thân lực lượng cũng trên diện rộng kéo lên dù cho không hạn chế định hải thần châu tiến hóa tốc độ tối tăm trong cảm giác cũng nói cho hắn biết mình có thể khống chế cái này sắp tiếp cận c ự c phẩm đ ỉ n h phong tiên tiên linh bảo cao ca thực lực tại dũng manh tinh tiến định hải thần châu cũng không lạc hậu cũng không biết như thế nào liền cùng núi hải đồ cấu kết lại núi hải đồ bị cao ca nhét vào phân bảo nham ở bên trong phân bảo nham để đặt tại thanh linh châu tiểu chu trên đỉnh núi thanh linh châu cùng định hải thần châu giống nhau cả ngày vây quanh cao ca nguyên thần tại xoay quanh hư vô mặt nạ h uy năng tác dụng tại cao ca nguyên thần trong mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng cách mặt đất diễm h ỏ a kỳ che chở cao ca nguyên thần không gian cái này ba kiện linh bảo cũng đều tại phân bảo nham trong t r ư a nuôi g n dưỡng nói đúng là hai mươi b ố khối định hải thần châu quy tắc vô thanh vô t ứ c xuyên qua mậu kỳ hạnh hoàng kỳ cùng cách mặt đất diễm h ỏ a kỳ phòng ngự uy năng tránh khỏi cao ca nguyên thần giám sát và điều khiển đã phá vỡ thanh linh châu quy tắc hàn lâm đã đến phân bảo nham trên tại phân bảo nham cũng không có phản ứng dưới tình huống nhiếp ở núi hải đồ lôi kéo lấy muốn đem núi hải đồ cho dung luyện đi. Linh cao ca xuất hiện ở tiểu chu trên đỉnh núi thần thức nhất định hai mươi bốn khối định hải thần châu theo nguyên thần không gian bay ra đứng ở giữa không trung núi hải đồ cũng theo phân bảo nham ở bên trong bay ra hai mươi bốn khối định hải thần châu chậm rãi đem núi hải đồ bao lại vô số quy tắc diễn sinh bao quanh bọc lại núi hải đồ hai kiện linh bảo đều bị cao ca luyện hóa qua cao ca đối với bọn họ dung hợp không có bất kỳ không khỏe giống nhau lúc ấy càn khôn xích dung nhập định hải thần châu giống nhau nhưng càn khôn xích có thể cùng định hải thần châu dung hợp là cao ca đã sớm biết sự tình cho nên cũng không cảm thấy kỳ quái nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói núi hải đồ có thể cùng định hải thần châu dung hợp nha định hải thần châu dung hợp càn khôn xích về sau như trước một mảnh hỗn độn nhưng chậm rãi dung hợp núi hải đồ sau định hải thần châu bên trong liền mơ hồ xuất hiện một ít ngọn núi cùng hải hà quy tắc bàn cổ khai thiên lúc hỗn độn hóa âm dương âm dương hóa ngũ hành núi hải đồ chính là trong đó tiên thiên mậu thổ cùng tiên thiên quý thủy trùng hợp kết hợp cùng một chỗ bị vô thượng tạo hóa đại đạo diễn biến cuối cùng dung hợp cùng một chỗ diễn sinh món này thần kỳ núi biển linh vật như vậy linh vật dù cho bị còn lại linh vật gây thương tích chỉ cần có thời gian trong thiên địa có linh khí nó cũng sẽ chậm rãi tự mình lấp đầy bởi vì quy tắc không thể tổn thương thiên địa quy tắc tại cái này tiên thiên linh bảo liền vĩnh hằng tồn tại có thể giờ phút này với tư cách là kiện linh bảo là quan trọng nhất quy tắc đã từ từ bị định hải thần châu rút lấy sau đó hướng trên người mình dán định hải thần châu quy tắc Hiển h i n ê cao n ca lẳng lặng nhìn xem tí ti nguyên thần thọ ra tràn ngập đã đến định hải thần châu mỗi lần một tia quy tắc bên trong càng thụ được trong đó quy tắc diễn biến tí ti cao ca nguyên thần khí hơi thở cũng chầm chậm dung luyện nói mới quy tắc bên trong định hải thần châu hôn đột trong chậm dãy xuất hiện bùn đất cắt đá nước trong vũng nước đục bọn hắn bốn phía phiêu, phiêu đãng bị định hải thần châu quy tắc sợ chút lập loe hư thật trao đổi sau đó lại từ từ biến mất biến mất không thấy cao ca thở dài khẩu khí theo quy tắc diễn luyện trong tỉnh táo lại trước mắt núi hải đồ đã không thấy chỉ để lại hai mươi b ố khối định hải thần châu có chút phát ra hào quang đang vây quanh chính mình chậm d ã i chuyển động định hải thần châu đem núi hải đồ cho ăn hết cao ca đem định hải thần châu thu vào nguyên thần không gian tâm thần k h é động xuất hiện điếu ngư đ ả o vô cùng tin tức lăng không vào tới trong lúc bất chi bất giác đã qua năm và năm lục soát con chó chương bốn trăm hai mươi năm liên phá ba gia tộc năm và năm đối nhân tộc mà nói dài dằng dặc mà xa xưa đối đi về phía tây đại hùng mà nói cũng là một cái rất lâu rất lâu thời gian hắn ở đây trên đường đã đã bay ba cái năm và năm đại hùng nằm ở một cái hắc quán quân tiên hạc trên lưng nhằm chán mà đập vào trước mắt cái này hắc quán quân tiên hạc là hắn bỏ ra một trăm năm thời gian bắt mà đến chính là vì tại chính mình mệt nhọc thời điểm thay thế mình chạy đi đã tấn chức tiên h tiên đại hùng thi triển trong bộ lạc truyền thừa phi hành thuật một cái trước mắt có thể bay ra năm vạn ở bên trong nhưng này chỉ vừa mới tấn chức hợp đạo cảnh hắc quán quân tiên hạc một hơi chỉ có thể bay ra vạn g i m tả hữu cho nên phần lớn thời gian là đại hùng mang theo rút nhỏ thân thể tiên hạc tại chạy đi đại hùng cưỡi tiên hạc thời gian ngược lại là thiếu rất nhiều bất quá theo rời không động càng ngày càng gần đại hùng cũng không quá để ý h ắ t quán quân tiên hạc c h ầ m gì gì tốc độ mỗi ngày ngồi ở tiên hạc trên lưng thoải mái nhản nhã hướng về không động bay đi nơi đây tu sĩ phần đông rất nhiều đều là cưỡi tọa kỵ xuất hành loài chim bay tối đa tiên hạc loại cũng không hiếm thấy duy chỉ có không có mang theo tọa kỵ phi hành đại hùng có thể gánh không nổi cái này mặt quyết định về sau không bao giờ nữa mang theo tọa kỵ phi hành bay qua nghìn vạn dặm dặng núi lớn đại hùng đột nhiên cảm giác có chút khác thường mở to mắt vừa nhìn nguyên lai、like、bốn phía phi hành mọi người đều hạ thấp độ cao dán dưới mặt đất ngọn núi tầng trời thấp phi hành không chung bên trong chỉ còn lại hắn một người một con hạc đại hùng tức giận vỗ hắc quán quân tiên hạc một cái tát máng đần chim người ta đều tại phía dưới phi ngươi như thế nào vẫn còn phía trên không biết chuyên đánh ra đầu chim những lời này ư hắc quán quân tiên hạc bị đau kêu một tiếng còn không có cải biến phi hành tư thế dưới thân liền chuyển đến một hồi tiếng la h u y n h đệ đại huynh đệ ngừng, ngừng đại hùng túi đầu nhìn lại chỉ thấy một thanh niên ngồi một cái hỏa hưng đã bay đi lên gặp đại hùng xem ra cười nói người cao to huynh đệ giảm xuống một ít độ cao phiền toái lại để cho cái đạo trong chốc lát có đại đội đẳng cấp cao tu sĩ đi ngang qua đại hùng vội vàng đi theo hắn hạ thấp độ cao thấy hắn đứng ở một cái ngọn núi trên cũng đi theo bay xuống rơi vào đỉnh núi người như thế nào không đi chỉ cần tránh ra không trung thông đạo là tốt rồi ở phía dưới phi cũng không tệ nơi đây thế núi hùng hậu khí thế bất phảm đi qua hai triệu ở bên trong chính là không động đại bình nguyên thanh niên cười nói đại hùng không vội mà chạy đi cười nói Ta là đại hùng hâm u mộ nói nhị như huynh đệ ngươi đang ở đây không động tổ điện nhậm trước nhà thật sự là lợi hại nhị như cười nói cái này có cái gì lợi hại mỗi ngày tại đây không động địa giới đông bơi tây đi dạo không có ý gì ta nghĩ đi tây bộ quân đoàn nghe nói qua chút thời gian tây bộ quân đoàn sẽ nhận người đến lúc đó ta phải đi báo danh đại hùng mừng dỡ hỏi nhị như huynh đệ tây bộ quân đoàn lúc nào nhận người nhị như nói nghe nói một ngàn năm sau có một đám quân sĩ muốn rời khỏi thời hạn nghĩa vụ quân sự cái tiêu tối đa tám trăm n ă m tả hữu muốn nhận người thay thế nhóm này xuất ngũ quân sĩ đại hùng yên lặng tính toán lấy lộ trình tám trăm n ă m có chút khó khăn nha nhị như xem đại hùng mặt lộ vẻ khó khăn hỏi đại hùng đúng không như thế nào người muốn đi nơi nào không đổi kịp báo danh đại hùng gật đầu nói ta nghĩ đi đại hùng cửa gia nhập đại hùng phía sau cửa lại đi tây bộ quân đoàn nhịn n h u cười ha ha nói ngươi cùng đại hùng cửa hữu duyên đâu đại hùng cao hưng nói đúng nha ta cũng hiểu được là ta theo cực đông tới đây một đường đã bay m ộ ư ơ i năm vạn năm chính là vì gia nhập đại hùng cửa nhịn n h u nghiêm nghị bắt đầu kính nghệ nghiêm mặt nói đại hùng h u y n h đệ thật là có nghị lực tin tưởng đại hùng cửa nhất định sẽ tuyển nhận ngươi đại hùng cửa là ngoại hạng đại phái vẫn là cực hạng cái chủng loại kia so về nhịn n h u xuất thân môn phái cũng không c h ê n h lệnh thu đồ đệ cực kỳ nghiêm khắc không phải tư chất siêu quần thiền tiên tu sĩ khó có thể tiến vào trong đó bất quá nhịn cùng đại hùng mới quen lại không thể nói những thứ này đã kích người tín tâm mà nói chẳng qua là cổ vũ đại hùng đại hùng tin tưởng tràn đầy đối với chính mình gia nhập đại hùng cửa có mê chi tự tin nghe vậy nói đúng nha ta nghĩ lấy bay đến đại hùng cửa còn muốn hơn một ngàn năm gia nhập đại hùng cửa nhưng là không đổi kịp tây bộ quân đoàn nhận người cuộc sống trên mặt tràn đầy thất lạc nhị mưu trong nội tâm kẽ động nói ra đại hùng công việc vật điện có m ộ tư đám vật t muốn đưa đi kiểu mà hộ tống chính là của ta một cái trưởng bối nếu không ta cùng cái kia trưởng bối chào hỏi ngươi đi theo hắn cùng một chỗ thông qua truyền tống trận đi kiểu mà sau đó theo kiểu mà đi tây đi đại hùng cửa cũng không quá đáng phi hành mấy chục năm đã đến đại hùng cửa rời tây phương quân đoàn nơi đóng quân cũng không quá đáng trăm năm lộ trình như vậy ngươi có thể theo kịp báo danh đại hùng đại vui mừng liên tục túi người chào nói tạ nói mình thật là có p h ú c khí đụng phải nhị nữ n h cái này h ồ n g hoang người tốt nhất đem mình cất chứa thứ tốt toàn bộ rút đi ra mời nhị nữ n h ăn hai người ngồi xuống lẫn nhau giới thiệu nhị nữ n h nhưng là xuất thân ngoại hạng đại phái hai thanh cửa đúng là đại hùng lúc trước thường đi tiểu thanh cửa tông chủ môn phái nói đến hai người còn có, có chút diễn phận càng nói càng đầu cơ đại hùng hỏi nhịn n u là người nào quay về tổ đình như thế nào còn cần người cho bọn hắn n mường đường cũng quá bá đạo nhịn n u cười nói không có khoa trương như vậy cũng liền từ nơi này đến tổ đình đoạn này lộ sách đạo tỏ vẻ kinh ý trưởng lão viện thường thành trưởng lão còn có thể ra nên g tiếp đại hùng kinh ngạc nói là người nào rõ ràng lao động trưởng lão viện đại trưởng lão ra n g à n đón phương đông bạch tượng tộc cùng mã giao gia tộc đã bị chúng ta nhân tộc các phái công phá lần này có năm mươi cái xiển giáo môn phái cùng năm mươi cái t i ệ t giáo môn phái thực lực mạnh sức lực công h u n chắc tuyện bị tổ đình đề thăng làm ngoại hạng môn phái hôm nay bọn họ đại biểu muốn đã đến quay về tổ đình tiếp nhận ngoại hạng t r ư ở n g giáo lệnh bài đại hùng vui vẻ cao giọng nói bạch tượng tộc bị đánh hạ đã đến ha ha thật tốt quá ta ly khai tiểu thanh cửa thời điểm công rõ ràng cửa mới vừa vặn nhập chú đầm nước chi địa đâu không nghĩ tới chẳng những bạch g i á c mạng gia tộc bị đánh mất liên bạch tượng tộc mã giao gia tộc cũng bị làm mất liên phá tam tộc nha những thứ này x i ể n giáo cùng tiệt giáo môn u phái thật đúng là thực lực mạnh vượt qua nha nhị như cải chính năm vạn năm trước tiệt giáo cùng x u ể n giáo tan vỡ bạch rắc mạng gia tộc chúng ta nhân giáo một vạn môn phái cũng tùy theo đông rời tam giáo tổng cộng ba vạn môn phái thay nhau về phía trước chỉ dùng năm văn năm sẽ đem cái này hai người gia tộc cho tan vỡ chật chật lợi hại ba vạn môn phái tăng thêm các bộ lạc rèn luyện thợ săn sợ muốn vượt qua một trăm triệu thiên tiên bạch tượng tộc cùng mã giao gia tộc thật sự là không may nha ha ha đại hùng nói xong n h ì n không được cười ha ha nhịn nhu cũng đi theo cười to cái này hai tộc cùng bạch giác m ạ n g gia tộc thực lực không kém nhiều có thể nhân tộc nhẹ nhàng một lần phát lực đơn giản thì đem bọn hắn lấy xuống n h â n tộc càng ngày càng lợi hại nồng đậm tự hào cảm giác xông lên hai người trong lòng đại hùng nghĩ tới một chuyện các loại nhị n ư u dừng lại tiếng cười hỏi ngoại hạng môn phái không phải chỉ có bảy trăm hai mươi c á i ư như thế nào còn có thể sắc phong một trăm xiển đoạn hai giáo môn phái nhị n ư u con mắt tại bốn phía nhìn nhìn thấp giọng nói nghe nói tổ đình một lần nữa trải vớt các môn các phái thực lực cùng công h â n một ít thực lực không đủ tụt lại phía sau muốn loại bỏ đi ra ngoài xuống đến hạng ba hạng ba xuống đến đinh cấp đinh cấp xóa bài danh lần này, chẳng những xiển đoạn hai giáo một trăm cửa trực tiếp tăng lên tầng cấp chúng ta nhân giáo cũng có hai mươi nhà hạng ba môn phái tấn thăng đến ngoại hạng đâu đại hùng khẩn trương nói đại hùng cửa không có rất cấp a nhị n h ư ha ha c ư ờ i nói đừng lo lắng đại hùng cửa thế nhưng là ngoại hạng đại phái thực lực cường hãn vô cùng những năm này nghe nói phát triển hết sức không sai nơi nào sẽ đến phiên bọn hắn rất cấp như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đại hùng vô vô lồng ngực yên lòng đã đến sáu nhị nhu thắp giọng quát đạo nhìn về phía phương đông đại hùng ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy phương đông mây trắng cuồn Vô s chương bốn trăm hai mươi sáu hai dạy tu sĩ tính tình hoàn toàn bất đồng đại hùng cùng nhị ngư lẫn nhau nhìn thoáng qua đều có chút bất mãn những thứ này xiển giáo tu sĩ quá ngạo khí làm cho người không thích mấy trăm cưới kim tiên mã giao qua đi lại là mấy trăm kim tiên bạch giống như đáp mây bay mà đến bạch giống như phía trên ngồi tức thì toàn bộ là thái ớt cảnh giới tu sĩ những thứ này là các phái trưởng lao trưởng giáo thần s ắ c thu liệm rất nhiều nhưng mơ hồ lộ ra huy áp lại để cho trong thiên địa một mảnh nghiêm túc bốn trăm cái thái ớt đại hùng có chút sắc mặt trắng bệnh thì thào nói ra hắn cả đời này cũng liền xa xa bài kiến hai cái tiểu thanh cửa thái ớt trưởng lão cái đó từng muốn đến lại có một ngày có thể liếc nhìn bốn trăm cái thái ớt cao thủ nhị nhu cười nói bốn trăm cái không có gì cùng làm thì tổ định nghị sự điện Phạm hơn một chút sự vụ, thì thanh thăm như một mấy trăm thanh ý trưởng lao thăm dự, nếu như là lớn lao là trưởng nếu có sự dự, vụ, ý đại sự, ha ha, đại hùng a ha, bộc vẻ mặt hướng tới hắn x a cư cực đông bình thường nhìn thấy đại bộ phận là hợp đạo cảnh trở xuống đích tộc nhân về sau tiến vào hợp đạo bắt đầu ở bên ngoài chèm giết mới chậm rãi nhìn thấy rất nhiều thiên tiên chân tiên kim tiên nhưng thái ớt như cũng là phượng m a u lân giác thần long kiến thủ bất kiến vĩ thật sự nghĩ không ra ba nghìn thái ớt đứng chung một chỗ là như thế nào cảnh tượng trình tề xiền giáo thái ớt tu sĩ bay đi hai người mới bông lỏng một lát phương đông lại bay tới đại đội tu sĩ nhưng là t i ệ t giáo tu sĩ cùng xiền giáo bất đồng xiền giáo tọa kỵ không phải mã giao chính là bạch giống như mà lại đều là màu trắng đều nhịp hơi có chút cảnh đẹp ý vui cảm giác nhưng t i ệ t giáo tu sĩ tọa kỵ nhưng là vô cùng kỳ quặc đi đầu hai cái thanh giao long vốn lượn bơi ra một cái chứng kiến phía dưới có thật nhiều người quan sát rõ ràng tò mò đều muốn bay xuống đến đã trúng trên lưng tu sĩ mấy quyền chỉ phải bất đắc gì ở trên không phi hành thanh giao long qua đi hầu như chính là phía đông chủng tộc triển lãm hỏa hương n h à cho ngạc n h à bạch g i á p măng n h à kim điêu n h à hát xà n h à mã giao cùng bạch giống như cũng có không ít những thứ này tiệt giáo tu sĩ cũng giống nhau đem đội ngũ sắp xếp trình tề lại hết lần này tới lần khác làm cho người ta tự do tản mạn cảm giác hoàn toàn không có xiển giáo biểu hiện ra ngoài nghiêm trang cảm giác nhưng người lại n h i ệ t t ì n h rất nhiều chứng kiến xa xa có người r ò xét một ít tiệt giáo tu sĩ còn phất tay thăm hỏi trên mặt dáng tươi cười không ngừng thoạt nhìn đều là rất tốt giao tiếp bộ dạng hai giáo tu sĩ tính tình hoàn toàn bất đồng đại hùng cùng nhị nhũ t h ấ đương i lại rội cái, tiệt giáo hai theo trông xem thế nào tu tay thứ tu tan phía hoan hô lên, ngón tay cái, khích lệ những xem nào bốn rừng đang lên, ngón này giáo tu sĩ. Năm năm n ra g lệ sĩ sĩ. và vỡ ờ người người i gia tộc, cái này công tích xác thực rất lớn, đáng giá mọi người kính nghệ, mọi người cũng vui lòng biểu công đáng nghệ, cũng tộc, tích thực rất đạt tình xác chính cảnh. này lớn, kính lòng mình kính nghệ đ ư nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi được cho người khác cơ bản tôn trọng hướng xiển giáo tu sĩ ngắm cũng không ngắm người ta liếc người ta cũng lười phản ứng chớ nói chi là hoan hô tản ấn dương muốn nói công tích chỉ cần tu luyện đến hợp đạo cảnh nhân tộc tu sĩ ai trên người không có công tích thiên tiên chân tiên kim tiên càng là đại bộ phận bên ngoài làm nhiệm vụ chẳng qua là tất cả môn phái khuyết trương tốc độ bị tổ đình áp chế có kế hoạch từng bước một hướng ra phía ngoài biểu hiện ra sẽ không có siển đoạn hai giáo đột nhiên tăng mạnh nhưng chậm trả khuyết trương có chậm trả khuyết trương chỗ tốt nhân tộc tất cả giáo phái phát triển đến địa phương tất cả khả năng uy hiếp được bình thường nhân tộc sinh tồn mạnh thu ác điệu đ ộ c vật cây trách cái này toàn bộ bị thanh trừ sạch sẽ về phần cái kia chút ít linh thú hung thú cũng không cần nói thành thành thật thật tiến vào nhân tộc tu sĩ trong bụng phân phối đến những địa phương này bộ lạc trực tiếp chính là giỏ sách và ở cùng sinh sống ngàn vạn năm lão gia không có gì khác nhau hoàn toàn không có an toàn phía trên ban k h o ă n nhưng m ớ i đánh xuống m a dao bạch giống như bạch giác mãng gia tộc tam địa chẳng qua là đem tam tộc là quan t r ọ n g nhất vũ lực phá tan đặt đến hồng hoang ý nghĩa chiếm lĩnh nhân tộc bộ lạc nếu muốn tiến vào chiếm giữ vẫn còn có rất nhiều chuyện phải làm sung sướng ầm ĩ tiệt giáo tu sĩ rất nhanh bay đi nhị ngư hô đại hùng huynh đệ chúng ta cũng đi những ngày này ngươi đi theo ta hảo hảo dạo chơi không động tổ đỉnh ha ha đang có ý này đại hùng đại cười hai người đem mình tọa kỵ mời đến tới đây nhảy lên hướng về tổ đình bay đi nhị như một đường cho đại hùng giới thiệu các nơi ngọn núi ở mộ mộ tu sĩ đại hùng âm thầm l u l ư ớ i nhiều như vậy bình thường ngọn núi rõ ràng đều đều đã chật cứng người cũng đều là đẳng cấp cao tu sĩ thật sự là không đến không động không biết mình tu vị t h ấ p nha hai người bay ra phía đông sân mạch một cái mênh g ô n g bắt ngát đại bình nguyên nhảy vào tầm mắt thật lớn nha đại hùng hai mắt đăm đăm đó là một siêu cấp lớn bình nguyên so với hắn bái kiến lớn nhất bình nguyên còn có đại gấp m ư ơ i lần vô số ăn có giá thu tại bình nguyên trong dòng chơi dòng sông trải rộng hồ nước điểm một chút đúng là nhân tộc ở lại vô thượng bảo đ ị a bình nguyên trên có vô số bộ lạc tại phồn diễn sinh sống bọn hắn ở tại tinh xảo nhà gỗ hải tử ở bên trong mặc áo gai ra thú săn bắn tu luyện thân thể cường tráng trình độ so địa phương khác muốn xịn một ít đại hùng nhớ tới trước kia nghe qua đồn đại hỏi nhị như nghe nói không động trước tiên là thiên động thiên phúc địa như thế nào không có cảm giác gì nhị như cười nói không động sơn mới là tiên thiên động thiên phúc địa chỉ có trăm vạn dặm phạm vi toàn bộ không động địa giới trăm tỷ ở bên trong phạm vi nếu như toàn bộ là tiên thiên phúc địa ha, ha. không biết có thể nuôi dưỡng nhiều ít đại la kim tiên đi ra đâu không động sơn đại hùng ánh mắt lộ ra vô hạn hướng tới đó là lao tổ chỗ ở nghe nói lao tổ vẫn còn dưới núi xây xong một cái ngộ đạo lộ chữ khắc vào đồ vật một chút cũng không có đến được tiên tiên đạo pháp đáng tiếc mình là không có tư cách đi bên trong mở mang kiến thức một chút lao tổ đã không hề không động s ơ n ở bình thường chính là mấy cái áo xám trường lão cùng một ít thái ớt cảnh giới tu sĩ ở tại chân núi bảo vệ không động sơn trên không động điện tất cả kiến trúc chờ lao tổ trở về ở lại đại hùng nói lao tổ đã trở lại ư đ ô nghị c i đ a mưu ộ t t mực có cao hưng nói phục hy đại điện chủ sáng lập nhân tộc văn tự thời điểm lão tổ sẽ trở lại đáng tiếc ta khi đó vẫn còn hai thanh cửa chưa có tới không động không có gặp lao tổ nghe nói nha lao tổ gặp chúng ta nhân tộc đã có văn tự lệ nóng danh trọng thi triển vô thượng đạo pháp thần thống lệnh vô số không động tu sĩ tu vị phóng đại đột phá bình cảnh Và,、wow. và,、wow. đại hùng hai mắt tỏa ra ánh sao đối nhị nhu mà nói tin mười phần mười nhân tộc triệu ngàn tỷ sinh linh đối với lao tổ đủ loại đồn đại cho tới bây giờ là tin tưởng không nghi ngờ nếu có nghi vấn lao tổ cuộc chiến này liền tránh không khỏi hơn nữa bình thường là dùng mọi người vây đánh một người chấm dứt bay qua mấy cái sân núi nhỏ nhị nhu nói nơi này là chúng ta nhân tộc lần thứ nhất cùng vô tộc phát sinh tranh đấu địa phương đại hùng chỉ biết là nhân tộc từng cùng yêu tộc phát sinh qua chém giết tranh đấu còn chưa bao giờ biết rõ nhân tộc rõ ràng cùng vô tộc c h ẳ n qua cảm thấy hứng thú hỏi là c h trọng minh cửa, cửa là bài danh thứ hai hạng nhất môn phái trọng minh cửa ư đúng nha trọng minh cửa cực kỳ lợi hại đâu lê tiểu lập đại trưởng lão liền xuất thân tại trọng minh cửa chẳng qua là về sau môn phái khuyết chương lê tiểu lập đại trưởng lão mới cùng một cái sư đệ cùng một chỗ đã thành lập nên song tiên môn cũng là hạng nhất đại phái thật sự là lợi hạng nha còn có lý tuyền đại trưởng lão cũng là theo trọng minh cửa đi ra thành lập minh tuyền cửa cũng là hạng nhất đại phái đại hùng chưa bao giờ biết rõ những thứ này kinh ngạc được miệng há sâu sắc trọng minh cửa chi nhánh trong còn có m ộ ư ơ i cái ngoại hạng môn phái mấy trăm cái hạng ba đinh cấp môn phái về phần không có sắp xếp thượng cấp còn không biết đạo hữu nhiều ít đâu nghe người ta nói nha trọng minh cửa chỉnh thể thực lực tại chúng ta nhân tộc tất cả trong môn phái xếp hạng ở trước một ư ơ i thậm chí có người ta nói top năm đâu lục soát con chó chương bốn trăm hai mươi bảy nhân tộc thánh địa thứ nhất lần gặp công kích hai người một đường hướng tây xa xa đi theo t i ệ t giáo tu sĩ phi hành khoảng cách không động tổ đình mười tỷ ở bên trong chỉ thấy phía trước t i ệ t giáo tu sĩ chậm rãi ngừng lại hai người hướng bên cạnh bay đi nhìn xa xa chỉ thấy mười cái thanh y đại trưởng lão mang theo hơn mười người áo trắng trưởng lão đang đứng ở phía trước nên đón hai giáo tu sĩ phía trước cái kia là thường thanh đại trưởng lão nhịn lưu nhẹ giọng đối đại hùng đạo đại trưởng lão là thay phiên công việc điện chín trưởng lão cùng trưởng lão điện áo s á m trưởng l ã o chỉ m ô i hắn co xưng hô có thể xưng là đại trưởng lão đều là nhân tộc cao cấp nhất đại nhân tộc đều là nhân tộc cao cấp Thường thanh đại, đại t r hùng roi mắt nhìn lại mấy cái xiển giáo cùng tiệt giáo thái ớt tu sĩ theo trong đội ngũ bay ra tiến đến hướng thường thanh đại trưởng lão hành lễ cũng dẫn thường thanh đại trưởng lão đi vào hai giáo tu sĩ trước mặt giới thiệu các phái trưởng giáo khoảng cách quá xa đại hùng các c loại ũ nhẹ g k nhàng thở phào một cái cười nói đại trưởng lão huy nghiêm thật sự lợi hại nha hai người bọn họ đều là tiểu nhân vật dù cho xa xa cách mấy trăm vạn dặm chứng kiến đại trưởng lão nhân vật như vậy cũng bản năng cảm thấy khẩn trương phía trước đại đội tu sĩ dần dần gia tốc lập tức biến mất trong tầm mắt hai người cũng không nóng nảy ở phía sau chậm rãi phi hành nhị n ư u theo hai giáo tu sĩ đến sau nhiệm vụ liền hoàn thành còn lại chính là đi trở về tự do thời gian vừa vặn mang theo đại hùng bốn phía đi dạo tiến vào không động tổ đình mười tỷ ở bên trong địa giới bình nguyên trên con mồi càng thêm cực lớn huyết khí nồng đậm mà nhân khẩu cũng càng phát ra dày đặc t ộ c nhân thân thể tố chất cũng càng tăng cường hung hãn đại hùng hít và o một hơi nói nơi đây linh khí tốt thuần túy nồng độ giống như cũng càng cao là vì tới gần không động sân ư nhị nhu nói đúng vậy nghe nói không động sơn tiên t i ê n linh khí sẽ thỉnh thoảng giật tràn ra đến thông qua đ ị a mạch chuyển đổi thành hậu t i ê n linh khí tại các nơi phát tán cho nên nơi đây linh khí càng đ ậ m ốc đại hùng thở dài thật sự là tốt địa giới nha c ả m t ạ lao tổ ban cho chúng ta n h â n tộc tốt như vậy địa giới nhị n h u theo sát lời nói c ả m t ạ lao tổ ban cho chúng ta n h â n tộc tốt như vậy địa giới nhị n h u mang theo đại hùng bỏ ra vài ngày thời gian mới trở lại không động tổ đ ỉ n h lại dẫn đại hùng tại không động sơn t r u n g quanh từng cái điện các đang lúc đi vòng vo vài ngày hai thanh cửa chính là cái kia trưởng bối muốn xuất phát tiến về k i ể mà nhị n h u bệ b ụ n đem đại hùng đưa qua lại để cho đại hùng đi theo trưởng bối trải qua truyền t ố n g trận tiến về k i ề u mã có thể tiết kiệm mấy trăm năm lộ trình nhị n h u một mực ở hai thanh cửa lớn lên trong môn trưởng bối đối với hắn rất tốt mà lại càng là tu vị cao tuyệt trưởng bối liền đối với hắn càng tốt có khi nhị n h u đã nghĩ có phải hay không bởi vì hai thanh cửa có một hai chữ tên của mình cũng có hai chữ tất cả mọi người là hai cho nên mọi người mới đúng chính mình đặc biệt một ít hai thanh cửa là ngoại hạng số một số hai đại phái nghe nói lần này một lần nữa xếp đặt các phái tầng cấp có thể nhảy lên làm h ắ n nhất muốn biết rõ hai thanh cửa cũng có ba cái chi nhánh đồng liệt n g o ạ i hạng còn có hơn mười người hạng ba tổng số trăm linh cấp chi nhánh môn phái chỉnh thể thực lực mặc dù so ra kém trọng m i n h cửa nhưng so với hạng nhất bài danh đằng sau hơn một trăm môn phái thực lực nhưng là muốn hùng hậu một ít đã sớm hùng tâm bừng bừng muốn đi vào hạng nhất đưa đến đại hùng nhị nhưu trở lại thông cần các đưa tin thông cần các không có đánh truyền chế độ cũng không ai truy cứu hắn vì sao đã chậm mấy ngày trở về húng chi tin đồn thông cần các cùng công việc vặt điện có mấy cái đại lao đối nhị n ư u rất là coi trọng mọi người cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội hắn nhưng sống hay là muốn làm không động sơn t xa xa bình thường vân quấn sương mù lượn quanh nhưng mỗi ngày đặc biệt thời gian mây mù sẽ tán một ít từ nơi này bên cạnh đỉnh núi có thể nhìn rõ ràng không động sơn nam lộc đại bộ phận dung mạo thậm chí có thể chứng kiến một ít ngộ đạo trên đường đạo pháp chữ khắc vào đồ vật điểm từ khi tổ đình đem tuyệt đại bộ phận công pháp hạ phát các bộ lạc tất cả môn phai sau đến không động sơn ngộ đạo tu sĩ lại càng đến càng ít cho tới bây giờ chỉ có cái kia chút ít thái ớt đỉnh phong tu sĩ vì có thể trùng kích đại la cảnh giới mới có thể nặng đi ngộ đạo lộ càng ngộ lao tổ tu luyện con đường trải qua nhân số ít cảnh trí lại càng phát ra mê người không tới cái lúc này thì có rất nhiều người tới nơi này quan sát không động sơn tình cảnh v nhị n ư u ra thông c â n các hướng về phía đông bay đi mới bay ra một nửa lộ trình chẳng nghe đến một hồi nổ mạnh nhị n ư u khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn lại ngay phía trước một đạo đuổi bàn phóng lên trời nhìn phương vị không là l à mình phiên trực ngọn núi sao nhị như không biết chuyện gì xảy ra bề b ồ n tăng thêm tốc độ dốc sức l i ề u mạng bay đi cách hơn nghìn dặm nhị như đã bị bách ngừng lại phía trước năm sáu cái áo s á m trưởng lão đứng ở không trung bên trong mấy trăm cái thanh ý trưởng lão vây quanh ở b n phía ngút trời dơ lên h i ể u rõ bùi bằng bị cố định trên không trung vẫn không nhúc ních trên bầu trời một cái t i ệ t giáo kim tiên tu sĩ lơ lửng tại đâu đó bên người nổi lơ lửng một cái trung hình linh bảo xem lẽ ngọn núi đỉnh đã hoàn toàn sụp một cái xiển giáo tu sĩ đang đứng tại trong đá vụ đang lúc tế ra một cái tầm chắn cũng bị cố định lấy không thể nhúc ních liền trong mắt cũng chuyển động không được một cổ nộ khí theo nhị n ưu đáy lòng phun trào đi ra tổ đình ngọn núi rõ ràng bị hai tên khốn kiếp này cho đánh sập nhị n ưu hung hăng nhìn thoáng qua hai tên khốn kiếp kia phát hiện bốn phía còn có hai giáo tu sĩ hơn mười người có đều bị áo s á n các trưởng lão định tại trên bầu trời vô số thần thức kéo dài tới đây bị các trưởng lão ngăn cản trở về nhị n ưu chứng kiến lê tiểu lập đại trưởng lão ô n g tay áo vung lên xoáy lên hơn mười cái hai giáo tu sĩ một bước bước ra rời đi rồi không chung vương m ánh đại trưởng lão thi triển đạo pháp một hồi ánh huỳnh quang hiện lên tất cả bị oanh t h á i ngọn núi bùn khối cây cối đều thu trở về trong c h ấ p mắt nghiền nát ngọn núi liền hoàn hảo như lúc ban đầu vương mánh đại trưởng lao vung tay lên phần đông trưởng lão cũng nhất nhất biến mất không thấy nhị như các loại những thứ này tiền bối rời đi lại một lát sau mới bay đi y theo quy định đem ngọn núi đối với không động sơn một mặt đánh dấu đi ra sống không động tu sĩ đã biết rõ nơi này là tổ đình thông cần cấp cố ý chạy ra đến cũng sẽ không đi vào những thứ này khu vực vừa vặn có thể cho tiết giáo cùng xiển giáo những thứ này khốn k h i ế p dùng một tiếng này nổ mạnh vừa tới đến không động tổ đình nhị như đều xúc động p ẫ n nộ không thôi tại sống không động mấy trăm vạn năm các trưởng lao trong nội tâm càng là khơi dậy cơn sóng gió động trời không động sơn lão tổ chỗ cư trụ nộ g đạo lộ nhân tộc cường thịnh chi cơ không động tổ đ ỉ n h triệu ngàn tỷ nhân tộc cao nhất quyền lực chỗ cho dù ở yêu tộc giết người chi tế cũng bình yên vô sự không có bị tổn thương từng quặng cây n g ọ ạ cỏ nhưng hôm nay rõ ràng tại hai cái nhân tộc tu sĩ thủ hạng bị đánh s ụ p một cái ngọn núi nhân tộc lao đầu hài tử đám bọn họ bóp chết cái kia hai cái tiểu tử tâm đã có nhân tộc thánh địa lần thứ nhất gặp công kích không phải đến từ ngoại bộ dĩ nhiên là đến từ bên trong tất cả thấy như vậy một màn n h â n tộc tu sĩ đều cảm thấy phẫn nộ lại có chút ít không phải tư vị xiên đoạn hai giáo trưởng giáo các trưởng lão không ngừng tìm quen biết nhân giáo tu sĩ nghe ngóng tổ đình xử lý tình huống vô số nhân tộc tu sĩ đã ở chờ tổ đình kết quả xử lý việc này nói tiểu cũng thật nhỏ bất quá là đánh sập một cái ngọn núi mà thôi đảo mắt liền khôi phục nguyên dạng nói lại cũng lớn đến không có bên cạnh tổ đình thay phiên công việc điện trưởng lão điện bộ phận đại trưởng lão đang tại tổ chức tạm thời hội nghị thương thảo xử lý như thế nào việc này vẫn còn tìm ta là hồng hoang đệ nhất nhân miễn phí tiểu thuyết t r ư ơ n g bốn trăm hai mươi tám dân tộc không cần dạng như vậy đệ sập một ngọn núi là chuyện nhỏ nhưng nơi này mặt xuyên suốt ra vấn đề cũng rất nghiêm trọng cá chấm đen tại trưởng lão viện phòng họp nhỏ đi qua đi lại t h ầ n s á c trinh trọng chậm rãi nói ra điều này nói rõ một vấn đề những thứ này xỉn giáo thiệt giáo đệ tử trong nội tâm đối lao tổ đối không động không hề kính ý hai người bọn họ dạy giáo hóa trong đem đối nhân tộc trung thành giáo hóa hoàn toàn tóm tắt đến nội những môn phái này đệ tử đối không động đối tổ đỉnh tầm quan trọng quyền uy chiều sâu không hề cảm giác các vị trưởng lão nếu như một bộ phận tu sĩ đối nhân tộc đối tổ đình không hề kinh ý tiếp qua cái trăm vạn năm ngàn vạn năm chúng ta nhân tộc sẽ như thế nào ngẫm lại đều làm người không rét mà run loại tình huống này tuyệt đối không thể để cho nó phát sinh mười cái trưởng lão đều có chút gật gật đầu tán thành cá t r ă m đen nói nguyên lai nhân tộc tổ đình thì có rất nhiều người không tán thành dẫn vào hai giáo tu sĩ những năm này tại lưu vân đại trưởng lão chủ đ ạ o hạ hai giáo tu sĩ bắt đầu tiến vào tổ đình mặc dù chức vị còn thấp nhưng phát triển thế hài lòng không nghĩ tới xảy ra một món đồ như vậy náo tâm sự đem t u y ệ t đại bộ phận tổ đỉnh tu sĩ đối xiển đoạn hai giáo hảo cảm đều làm cho không có vương bánh trầm giai nói ta đến trước h i ể u được một lần xiển đoạn hai giáo đại bộ phận môn phái hàng ngày bài học phát hiện bọn hắn không có tế bái thánh sư không có tế bái lao tổ hầu như không đề cập tới và nhân tộc tình trạng chỉ chú ý riêng phần mình giáo phái giáo nghĩa ô ô ô nz năm một cổ vô hình gợn sóng tại phòng họp nhỏ trong chấn động vừa phát lại thu các vị đại trưởng lão trên mặt đều lộ ra tức giận một số nhất phái như thế có lẽ là ngoài ý muốn nhưng hai giáo cũng như này hiển nhiên là cố ý gây nên lưu vân thở dài chúng ta khinh thường ta phải làm ra kiểm nghiệm Sẽ sau ta sẽ ước đàm phán từ hàng đạo hữu cùng triệu công minh đạo hữu tìm quảng thành từ đạo hữu cùng đa bảo đạo hữu nói chuyện nhân tộc đệ tử phải t ế bãi thánh sư cùng l ã o tổ quên nguồn quên gốc thế hệ tất nhiên tự tuyệt tại nhân tộc nhân tộc không cần dạng như vậy đệ nhân tộc cũng không cần như vậy giáo phái cá chấm đen không thể tưởng được lưu vân như vậy quyết đoán nghe vậy gật gật đầu đã ngồi trở về không hề hùng hổ d o a người cái thứ hai cái tiểu tử liền trục xuất không động a cuộc đời không được đặt chân không động địa giới lưu vân đợi một lát phát hiện tất cả mọi người không t ạ i lên tiếng lại mở miệng đạo cái này xử phạt đã rất nặng dù sao cũng không có cho không động tạo thành không thể di vụ tổn thương chẳng qua là biểu lộ một ít không tốt dấu hiệu mà thôi về phần còn lại người ừ coi như xong môn phái s ắ p phong sự tình không bị việc này ảnh hưởng liên c a chấm đen cũng gật đầu đồng ý những môn phái này hơn mười vạn năm là n h â n tộc tại phía đông khai cương quách thổ càng vất vả công lao càng lớn không thể bởi vì hai cái khốn khiếp nhất thời làm sàng làm bậy liền hủy bỏ toàn phái công tích vì vậy tại tổ đình toàn bộ dân tộc mỹ mắc hạ năm mươi cái xiển giáo cùng năm mươi cái tiệt giáo môn phái bị s á t phong là ngoại hạng môn phái nhận lấy ngoại hạng môn phái trưởng giáo lệnh bài đồng thời đối hai cái đánh sụp đổ tổ đình ngọn núi khốn khiếp xử phạt cũng đi ra trục xuất ra không động cuộc đời không được đi vào không động địa giới hai người này đã xong vô số nhân giáo tu sĩ biết được tin tức sau phản ứng đầu tiên chính là chỗ này hai người đã xong đối với nhân giáo đệ tử mà nói bị tổ đình trục xuất cũng liền tương đương tự tuyệt tại nhân tộc tự tuyệt tại liệt tổ liệt tông cái gì tu luyện cái gì phấn đấu cũng liền không có chút nào ý nghĩa ngay sau đó tương ứng một ít chưa từng có nghe qua môn phái xuất hiện ở đỉnh cấp liệt kê một ít đinh cấp thăng làm hạ ba hạng ba thăng làm ngoại hạng ngoại hạng thăng làm hạng nhất tất cả nhân tộc ánh mắt bị cái này đại sự hấp dẫn lập tức liền quên lúc trước ngọn núi bị đánh sụp đổ sự tình tại nơi này làm miệng quảng thành tử cũng đã bảo lạng yên không một tiếng động đi tới không động cùng một chỗ tiếp thay phiên công việc điện đại trưởng lao lưu vân trước khi vào cửa đa bảo còn có chút lơ lễnh như vậy xử phạt một cái nhân tộc đệ tử đã rất nghiêm lệ còn muốn cô ý đem mình kéo tới nói ra cảm giác lưu vân có chút chuyện bé xé ra to quảng thành tử lại mơ hồ cảm giác có chút không quá hay xem kỹ mấy lần cùng nhân tộc các loại kết giao phát hiện đều không có cái vấn đề lớn gì môn hạ các phái là nhân tộc khuyết trương lập nhiều công lao h i ề n hách o chính mình sáng lập chín nguyên cửa cũng thuận lợi tiến nhập ngoại hạng đại phái hàng ngũ tựa hồ cũng không có chọc giận nhân tộc sai lầm nhà lưu vân chăm chú nhìn quảng thành tử cũng đa bảo trầm g i i nói xiển giáo cùng t i ệ n giáo đều không cho môn hạ các phái nhân tộc đệ tử tế bái thánh sư cùng lao tổ ư quản g thanh tử cùng đa bảo khe giật mình lại làm việc này có chút lại để cho hai người trở tay không kịp quản g thanh tử tổ chức thoáng một phát ngôn ngữ giải thích nói chúng ta xiển giáo muôn phái tự nhiên sẽ tổ chức đệ tử tế bái ngọc thanh thánh nhân về phần tế bái quá thanh thánh nhân cùng đại sư minh chúng ta cũng không ngăn cản đương nhiên cũng không có cứng nhắc yêu cầu lưu vân quay đầu nhìn về phía đa bảo đa bảo nói chúng ta thiệt giáo cũng giống nhau chỉ tổ chức tế bái trên thanh thánh nhân còn lại đệ tử tự nguyện là tốt rồi